Chương 901, hoang giới bí sử. Chương 901, hoang giới bí sử. viêm Hổ sau khi đi, Vệ Uyên quyết định trước từ hoang giới lịch sử tới tay, lại nhìn phong mang lịch sử. Hắn đầu tiên là đem hoang giới lịch sử khu cất giữ sách sử tên sách đều xem một lần, đại khái trong lòng hiểu rõ. Sau đó liền gỡ xuống lúc đầu lịch sử một bộ hộp đá, bỏ lên trên bàn, đẩy ra nắp hộp. Những này hộp đá đều là dùng hoang giới vật liệu đá chế thành, bên trong để đó từng chương đặt chế giấy ngọc, bên trong gia nhập không ít đặc thù nguyên liệu. Vệ Uyên trực tiếp đã nghe đến Biêm Thần Hoa hương vị, xem ra loại ngọc này giấy phối liệu bên trong tiên thực. Khó trách có thể tại hoàng giới loại này dưới hoàn cảnh cực đoan bảo tồn lâu như vậy. Nhưng sử dụng tiên thực giấy ngọc liền thay đổi cực quý. Vệ uyên tại hai cái cứ điểm bên ngoài đều chưa từng nhìn thấy mấy tấm. Vệ uyên cầm lấy một tấm giấy ngọc, tinh tế phẩm đọc. Hoàng giới giấy ngọc so bình thường giấy ngọc dày đến nhiều, bảo tồn nội dung lại là không sai biệt lắm. Trên cơ bản một tấm vạn chữ tà hữu, hoặc là gánh chịu hai ba đạo chân ý vệ uyên đọc được cực nhanh. Mấy tức công phu chính là một tấm giấy ngọc. Sau đó lại cầm lấy một cái khát trương. Mỗi đọc xong một tấm, thất hải bên trong sẽ xuất hiện này trương nội dung. Sau đó một cái vệ uyên xuất hiện, bắt đầu lại lần nữa thẩm duyệt. Vệ Uyên muốn trước đem tất cả nội dung đều nhớ kỹ, sau đó tại Thất Hải bên trong sáng lập chuyên môn thần niệm tiến hành lại lần nữa phân tích chỉnh lý. Đây là Vệ Uyên đọc lịch sử phương pháp, đem độ lượng bất đồng sách sử so với phân tích tẩy thu tốn tinh, sau đó lại lần nữa biên soạn thành một bộ hoàn toàn mới sách sử, bao dung tất cả, như thế có thể tùy thời tìm đọc điều động. Từng chương giấy ngọc bị lấy ra lại trả về, toàn bộ hoang giới lịch sử như là từng chương phá toái trang giấy, chậm rãi tại Vệ Uyên trong đầu ghép thành càng lớn càng hoàn chỉnh đồ án. Hoang giới trước kia vốn là bình tĩnh thiên địa, phụ thuộc vào bản giới phía trên. Lực bu bọn họ phát hiện giới này về sau ngay ở chỗ này khai thác tài nguyên, ma luyện thể phách, pháp khu ngày càng cường hình, nhưng tâm tướng thế giới bên trong cũng không tự chủ được tràn ngập nhiệt độ cao cùng hỏa diễm, thay đổi đơn điệu, bởi vậy mở ra lực vu hoàng vu con đường. Nhưng ở mấy chục vạn năm trước, viêm yêu đột nhiên xuất hiện, tại rộng lượng viêm yêu trùng kích vào, toàn bộ hoang giới lực vu tử thương thảm trọng. Lúc ấy tỏa chấn hoang giới 6 đại thiên vu bên trong có 5 cái là hoàng vu xuất thân, một cái là ưu vu. Trận chiến cuối cùng, viêm yêu nhất tộc vậy mà xuất động hơn mười tên thiên vu nhất cấp cường giả, sáu đại thiên vu tại viêm yêu liên quần công kích đến tình cảnh cũng là tràn ngập nguy hiểm. Lúc đó Vu tộc cùng Liêu tộc ngay tại Miên Cự quốc chi lực đại chiến, thực sự hút không ra nhân thủ, thế là Tổ Vu liền mời ngay lúc đó Sơ đại nhân Hoàng tiến về Hoàng giới trợ chiến. Lúc đó nhân tộc vẫn là Vu tộc phụ thuộc, nhưng bởi vì Sơ đại nhân Hoàng hành không xuất thế, là lấy tại một đám phụ thuộc trong nhân tộc địa vị xem như khá cao. Nhưng Tổ Vu bạn không nghĩ tới Sơ đại nhân Hoàng bệnh mà cự tiện xuất chiến, không tiếc từ bỏ cùng Vu tộc minh ước. Liêu tộc thấy thế, lập tức lôi kéo người tộc, tương thuận phong phú điều kiện sau lại lần nữa đem nhân tộc kéo vào Liêu tộc trận doanh. Hoàng giới chung chiến, sáu đại thiên vu vẫn là năm. Chỉ có một cái Hoang Vu xuất thân Tiên Vu chạy ra ngoài. Lực Vu tại Hoang giới trăm vạn năm tổ chức hủy hoại chỉ trong chốc lát, mấy chục cái thành thị bị hủy, vẫn lạc lực vu số lượng hàng trăm ngàn, hoang vu vẫn lạc gần ngàn, sử sưng nhiên huyết chi chiến. Toàn bộ lực vu nhất tộc cơ hồ bị nổ tận gốc, nhất cử từ mạnh nhất vu tộc trên bảo tọa bị kéo xuống, biến thành hạt chót. Sau đó tổ vu xuất thủ, cắt ngưỡng đại bút lợi ích cùng 10 bạn giặm lãnh thổ, cùng Liêu tộc Nghị Hỏa. Sau đó tập kết còn thừa vu tộc lực lượng, chú tính 12 ngày vu chủng nhập hoang giới, cùng viem yêu huyết chiến 1.3005 rốt cục tạm thời bước lui viêm yêu ngã xuống cực thiên thành khối thứ nhất của muốt cực thiên thành không phải là phổ thông thành thị tư liệu lịch sử bên trên xương thành này trong phạm vi mười vạn giảm viêm yêu tiến vào liền sẽ chịu đến áp chế thực lực giảm lớn bởi vậy trở thành vu tộc kiên cố nhất thành lũy hoang giới hoàn cảnh cực đoan ở chỗ này ngốc lâu đều sẽ chậm rãi chuyển biến thành lực vu thế là lại trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức lực vu mới một lần nữa qua khởi, nhưng cùng năm đó bảy đại tiên vu cùng tồn tại huy hoàng không thể so sánh nổi xây thành cực thiên thành lại lần nữa tại hoang giới đánh xuống cái đinh về sau tổ vu rốt cục giáng tay bổ đủ thiên vu bắt đầu nướng liêu tộc báo thủ. Một trận chiến này đánh cho hồn tiên hấp địa, vu tộc đem lên ngàn năm khuất đục cùng lửa giận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Liêu tộc tám huyện tiên vương chiến tử ba cái, bảy quốc sư chiến tử hai người, cuối cùng đại bại. Vu tộc cũng là tử thương thảm trọng, tân tấn bốn tên tiên vu vẫn là ba cái. trong lúc nhất thời thế mà xuất hiện tiên vu chống chố mà không người bổ đủ tình huống. trận đại chiến này bên trong, nhân tộc tiên nhân số lượng lần đầu vượt qua 10 cái, đến tận đây sơ đại nhân hoàng an tâm vạn hóa. sau một trận đại chiến tại hoang giới sử bên trong chỉ là nâng một bút, đại bộ phận là vệ viên trước kia nhìn nhân tộc trong sử sách chứa được đứng đại nhân tộc tỵ giác sơ đại nhân hoàng không hổ là một đời hùng chủ hắn tuyển đúng thời cơ quả nhiên từ vu tộc bứt ra kết quả lệnh lực vu kém chút đoạn tuyệt chuyện lựa sau đó ngà năm vu tộc càng là duy trì liên tục tại trong chiến hỏa dày vò đồng thời nhường vu liêu huyết kiệu lại đến một cái mới bậc thang run bỏ vu tộc về sau nhân hoàng lại quả quyết dẫn thân vào liêu tộc kể từ đó vu tộc lừa dận toàn bộ chút xuống đến liêu tộc trên thân hoang giới trong lịch sử cũng cho rằng sơ đại nhân hoàng là thụ liêu tộc sai sử mới tại thời khắc mấu chốt từ phía sau lưng hung hăng thọc vu tộc bù đao vệ uyên chỉ là muốn biết một chút hoang giới bí mật. Không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy thượng cổ bí bản. Bất quá những này lịch sử tư liệu nói thực ra cùng Phong Mang Cứ Điểm không có quan hệ gì, một cái mới thành lập mấy trăm năm, ngày đêm giãy rựa cầu sinh tiểu yếu tắc bên trong, thả nhiều như vậy sách sử làm cái gì? Nếu là tại nhân tộc, cái này thì tương đương với một cái dịch trạm trận trường, đứng ở giữa không đội mà mua xe ngựa dụng cụ, trước tốn hao trọng kim an bài một bộ nhị thập tứ sử. Về bên nếu là cấp trên của hắn, khẳng định được trang một chút hắn có phải hay không tư tàng áo giáp. Cho nên cái này rong long, kỳ thật không chỉ là một cái cứ điểm thành chủ. Hoặc là nói hắn không cam tâm chỉ là một cái cứ điểm thành chủ. vệ biên tiếp tục nhìn xuống, hoang dối phía sau lịch sử liền tương đối làm từng bước rồi. ở chỗ này tổ vu dùng nhân tộc phương pháp, luyện chế ra một nhóm huyết thạch, lấy cực thiên thành làm trung tâm, thận trọng từng bước, sửa cảnh vật chung quanh, dần dần áp bách viêm yêu hoạt động không gian. đỉnh cấp viêm yêu lại bị tổ vu tính cả 12 ngày vu liên tục săn giết hơn 10 đầu nguyên khí đại thường, dần dần bị bức phải rời xa cực thiên thành. vu tộc thời gian quan niệm cùng nhân tộc bất đồng, động, đợi một tí lấy ngàn năm làm đơn vị quy hoạch nào đó trận hành động. lúc này vệ biên đống nhiên sinh ra một cái nghi hoặc. Tư liệu lịch sử bên trong tổ Vũ chính là hôm nay tổ Vũ sao? Vẫn là nói có khắc thiên vu bổ vị, kế thừa tổ Vũ thiên địa quyền hành. Vệ Bên khẽ nhíu mày, nếu như tổ Vũ chỉ có một cái, vậy nó chí ít đã sống mấy chục vạn năm, nói không chừng là trăm vạn năm. Đây quả thực là quái vật. Nhưng một phương diện khác, nhân tộc tiên nhân tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến, chắc chắn sẽ có người muốn thử một lần tổ Vũ chi đạo. Nghĩ đến đây, vệ Bên trong lòng chợt phát sinh giùm mình, phản phất quấy nhiều đến một con ngay tại ngủ say thú. Giờ này khác này, vệ Bên trước mắt biến ảo, như là trong nháy mắt đặt mình vào thiên ngoại, xung quanh đen kịt một màu chỉ ở trước mặt mơ hồ xuất hiện một viên to lớn không theo quy tắc tinh cầu, đồng thời còn chậm rãi nhuyên động lúc đích. Vệ Uyên lúc này mới thấy rõ, tinh cầu kia là long xuống. Không, đây không phải là tinh cầu, mà là cái nào đó không thể tưởng tượng nổi cự thú lô mũi. Nó mặc dù còn tại ngủ say, to lớn lô mũi lại hướng về Vệ Uyên bên này đi hả? Chỉ là như thế một cái nhỏ bé động tác, lại làm cho Vệ Uyên trong nháy mắt toàn thân băng phong, không thể động đậy. Đây là từ trong ra ngoài sợ hãi, từ nguyên thần hồn phách mở đầu áp chế, Vệ Uyên liền suy nghĩ đều không động được, chỉ còn lại có chống dỗng. Không biết qua bao lâu. Cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì, Vệ Uyên bỗng nhiên liền trở về hiện thực, lại đưa thân vào dàn kia nhỏ hẹp chật chội sách báo trong điện. Phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, nhưng trong nháy mắt đó cảm giác lại một mực khắc ấn tại Vệ Uyên tâm thần bên trong. Vệ Uyên bỗng nhiên có loại không hiểu ý nghĩ, nguyên lai hồn phách nguyên thần cũng là hữu hình hữu chất, cũng sẽ bị áp chế. Trên đời này, liền không có chân chính tự do hồn phách. Chương 902, Quy tịch chương 902, Quy tịch hoang giới lịch sử tự nhiên quấn không ra viêu yêu, mà viêu yêu thì là nương theo lấy trụ trời xuất hiện. Tại xa xôi hoàng giới một chỗ khác, đứng sừng sững lấy ba cây khó mà hình dung trụ trời, chỉ có thiên vu đã từng tiếp cận hôn khắc trụ. căn cứ ghi chép, trụ trời phạm vi ngàn dặm, căn bản không biết cao bao nhiêu, vô số viêm yêu thì là từ trụ trời bên trong đi ra, hóa thành trùng trùng điệp điệp đại quân, không ngừng tiến công vu tộc lãnh địa. viêm yêu đối với hoang giới thích đứng lực rõ ràng so vu tộc cao hơn được nhiều, mà lại bọn chúng xây dựng to lớn to lớn thành thị, chế tạo cùng bồi dưỡng vô số chiến tranh cự thú. nhiều loại chim rồng, hoang trùng cùng chiến thú chính là viêm yêu chiến mã chiến xa. dựa theo sách sử ghi chép. Cách mỗi trăm năm tả hữu chính là một lần trụ trời sao động kỳ. Tại trong lúc này viêm yêu số lượng sẽ kịch liệt gia tăng, thế công như thủy diệu. Mà cách mỗi 3.000 năm thì sẽ nên đón một lần lớn sao động, khi đó thì là toàn bộ vu tộc hậu kiếp, dựa vào lực vu không cách nào ngăn cản, nhất định phải dựa vào cái khác vu tộc trợ giúp mới được. Năm gần đây trợ giúp chủ lực là thánh vu, tiếp theo là linh vu, ú vu bởi vì bị hoang giới cùng viêm yêu khắt chế, rất ít xuất hiện tại hoang giới. Sau đó là các loại viêm yêu hoang thú tư liệu. Sau khi xem xong, vệ uyên để sách xuống, bắt đầu giai đoạn tính chất phục bản suy nghĩ từ sách sử trong tư liệu nhìn, việt yêu hiển nhiên có cực cao linh tính, lấy thiên ngoại thế giới thuyết pháp, chính là bọn hắn thành lập có khá cao độ văn minh. nhưng là từ tư liệu nhìn, lực vu bọn họ tựa hồ đối với văn minh không thế nào cảm thấy hứng thú, đối việt yêu các loại thần thông nhược điểm ghi đi lại đặc biệt tỉ mỉ, nhưng đối với bọn chúng ngôn ngữ, nghệ thuật, kiến trúc, chế tạo trợ, chỉ có chút ít cùng có mấy đi chép. đặc biệt là ngôn ngữ, liền chỉ có chút ít hai quyển sách, bên trong chủ tính liền phân tích hơn 200 cái từ ngữ. lữ vu cùng việt yêu chiến đấu mấy chục năm, chỉ phá giải điểm ấy ngôn ngữ, thật sự là có chút không hợp cách cái gọi là lực vu đầu góc không tốt, liền xem như thật sự, vệ biên cũng cảm thấy hoang vu thiên vu không có khả năng đầu góc không tốt, sẽ nghĩ không ra muốn phá giải địch nhân ngôn ngữ điểm này. Đại thăng đế thất bên trong chuyên môn có mười bảy cung, phân biệt thu nhận ghi chép dị tộc ngôn ngữ văn tự, hội họa pho tượng lịch sử vân vân. Ngôi xuất hiện một cái chủ yếu dị tộc, liền sẽ nhiều xây một cung. hết thảy khác thường tất nhiên đều là có nguyên nhân, vệ biên đem chuyện này đi lại chuẩn bị ngày sau chậm rãi tìm kiếm đáp án. Viêm yêu tại phong mang lân cận liền chút có ít chỗ xảo huyền, mỗi cái trong xảo huyền có mấy vạn đến mấy chục vạn khác nhau viêm yêu. Viêm yêu ở giữa có thần bí phương thức liên lạc, bọn chúng thường xuyên từ cách xa nhau mười mấy vạn dặm nhiều cái xào hét xuất động, cuối cùng đồng thời đến cái nào đó điểm, như kỳ tích dột thành trăm vạn đại quân, chủ kích bù tộc đại yêu tắc. Viêm yêu chủ lực đều đặt ở đại yêu tắc bên trên, mỗi lần quy mô lớn công kích đều sẽ đưa lên dọc lượng bộ đội đến cứ điểm nội bộ, toàn bộ cứ điểm đều là chiến trường đánh song song song phương đều là tử thương thảm trọng. Cùng viêm yêu chiến tranh một mực đang kéo dài không ngừng ra sức vu lấy máu, nhiều năm qua không biết bao nhiêu lực vu thiên tài nửa đường chết yểu, so sánh dưới u hàn dưới thế cục liền muốn dễ dàng nhiều, chỉ cần u bù không đi chủ động treo trọng. Cái tia tại trong giới hành tẩu thiên ngoại quái vật trên cơ bản sẽ không quá đi để ý tới ưu vu bọn họ quốc độ. Vệ uyên tại Vũ Hàn giới nắm trong tay một cái quốc độ về sau, chuyên môn phái ra nhiều người toàn diện quan sát cùng thu thập tương quan số liệu, sau đó phát hiện thiên ngoại bọn quái vật tựa hồ không phải vô ý dạo chơi, mà là tựa hồ tại bận rộn cái gì. Nhưng những này động một tí mấy vạn trượng cự vật bọn họ cụ thể đang bận cái gì, cũng không phải là so con kiến còn nhỏ nhân tộc có thể hiểu rõ rồi. Nhìn qua viêm yêu tư liệu về sau, vệ uyên lại bắt đầu nhìn phong mang lịch sử. Toàn này cứ điểm lịch sử đi lại đặc biệt tương tận đồng thời ngoại ý muốn rõ ràng có trật tự phân biệt từ chiến lược định vị cứ điểm tiêu chỉ phòng ngự hệ thống lực vu thần thông phối hợp chiến pháp chiến thuật hậu cần tiếp tế cùng nhiều phương diện tiến hành trình bày mà lại chuyên môn mở mấy quyển sách chuyên môn giảng thuật một cái bình thường lực vu lại lần nữa binh thẳng đến đỉnh tiêm hoang vu bất đồng đồi dưỡng lộ tuyến đại phương hướng bên trên bồi dưỡng lộ tuyến tổng cộng có 6 đầu phân biệt thiên vệ bất đồng phương diện có nặng thủ có cận chiến có trợ giúp có thì là kiềm tu tốc độ cùng sát phạt lại mỗi đường đi đều có tương đương hoàn chỉnh tỉ mỉ kế hoạch cùng nói rõ cái này hơn một quyển sách. Cùng nói là phong mang lịch sử phát triển, chi bằng nói là Rong Long chính mình định ra phát triển chiến lược. Mà coi như ở trong mắt Vệ Uyên, đây cũng là cái vô cùng có giá tâm phát triển quy hoạch, muốn đem từng cái bình hượng vừa mới tấn thăng hoàn tất lực vũ chế tạo thành đều có thiên vẻ, lẫn nhau phối hợp vô gian, nhưng lại đều có thể một mình gánh vác một phương cường đại chiến sĩ. Cái này mấy đầu con đường cơ bản đều có thể bồi dưỡng đến phát tướng viên mãn, có thể hay không đột phá hoang vu muốn nhìn bất khí cùng thiên phú, nhưng Rong Long đã hoạch định xong đằng sau hoàng vu chi lộ. Đến tận đây, Vệ Uyên đã nhìn ra Rong Long lưu đồ. Hắn là đem hoàng giới trở thành cái đai sát Viêm yêu xem như bố rèn, muốn đem từng cái lực vu sinh phôi không ngừng rèn luật cũ cùng biến mãn chiến sĩ, phong mang thực lực tự nhiên sẽ tương ứng tăng trưởng. Lực vu từ sơ kỳ đến biến mãn, cho dù tại phong mang dạng này cực đoan hoàn cảnh xuống, thường thường cũng cần 50 đến 200 năm không giống nhau. Nhưng rong long hiển nhiên vô cùng có kiên nhẫn cùng định lực, từng bước một, chậm chạp mà kiên định đi về phía trước, chỉ cần bước ra một bước, ai cũng đừng nghĩ nhường hắn lại lui về. Về bên cũng là thán phục, như vậy chiến lược mới có thể sương hắn từ như rừng. Nếu thật là lại cho rồng long mấy trăm năm thời gian, phong mang bên trong sợ sẽ không phải hơn ngàn lực vu, mà là hơn ngàn biến mãn lực vu chi quân đoàn này đối với rong long trung thành căn bản sẽ không dao động đến lúc đó sợ là sẽ phải trở thành một chi đủ để tạ hữu toàn bộ lực vu lực lượng đợi cho tương lai con đường nghiệm chứng thành thủ hệ thống hoàn thiện tiếp tế sung túc bồi dưỡng lực vu liền sẽ không lại là mấy chục hơn một trăm mà là ngàn vạn khi đó phong mang giống như một đài vô cùng to lớn máy móc không ngừng nuốt vào thái điều lực vu lại phun ra chiến lược kinh khủng biên mãn chiến sĩ lúc này sách báo điện đại môn mở ra đúng là rong long đi đến hắn nhìn thoáng qua vệ viên nhìn nhìn lại vệ viên trước mặt mở ra từng trương giấy ngọc tùy ý cầm lấy một tấm nhìn một chút liền lại buông xuống nói Viêm Hổ nói ngươi muốn xem tư liệu, ta còn tưởng rằng ngươi chính là điều tra thêm Viêm yêu thân thể nhược điểm, không có nghĩ tới những thứ này nhảm chán đồ vật ngươi cũng sẽ nhìn. Ngươi cái này có thể cùng cái khác lực vu không giống nhau lắm à. Vệ Yên trong lòng giun lên, thần sắc không thay đổi, nói, ta lúc đầu cũng cùng bọn hắn không giống nhau. Dung Long cầm lấy Vệ Yên trước mặt một cái hồ đá, từ trong ngực tay lấy ra giấy ngọc, bỏ vào, sau đó nói, đây là ta mới vừa biết xong một cuốn sách, phải đặt ở vị trí này, ngươi không cần làm rối loạn. Ngươi trước nhìn xem, có nghi vấn gì, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Vệ Yên nói cứ điểm lịch sử đều là ngài với ta, ngài cũng cùng cái khác lực vu rất không giống nhau a. Dung Long quẹt miệng giật giật, xem như cười xuống, nói, ở chỗ này không có chuyện để làm, ngoại trừ đánh trận liền không có cái khác, cho nên ta nhàn rỗi lúc rảnh rỗi tùy tiện viết điểm tâm được, đi chép một chút chuyện phát sinh. Có lẽ có một ngày, Phong Mang không có ở đây, có lẽ những ngày tư liệu lịch sử có thể lưu lại, nhường hậu thế biết hoang giới bên trong đã từng còn có như thế một cái tiểu yếu tác, có như thế một đám không đáng chú ý bù, ở chỗ này chống cự mấy trăm năm muốn xâm lấn bản giới thiên ngoại quái vật, Phong Mang làm sao lại không tại? Vệ Uyên muốn là muốn mượn cơ hội thổi phồng một chút, Rong Long nhìn xa trông rộng, nhưng không đợi hắn nói đi xuống, Rong Long liền đánh gây hắn, nói: năm đó thiên vu đều vẫn lạc không chỉ một, chúng ta cái này nho nhỏ cứ điểm, tự nhiên cũng có khả năng bị trực tiếp xóa đi. Mấy ngàn năm nay, Viêm yêu thế công chiến pháp một mực chưa từng thay đổi, chúng ta mới lấy căn cứ quy luật tương đối bố đố trí mới cứ điểm, đồng thời thành công trong mấy trăm năm. Nhưng nếu như Viêm yêu thay đổi đâu? Vệ Uyên trong lòng run lên, Rong Long cũng không nhiều lời, rời đi sách báo điện. Vệ Uyên cầm lấy hắn vừa mới buông xuống một quyển sách, tinh tế duyệt đọc. Quyển sách này nói chính là đối kháng viêm yêu lúc tương đối thường dùng lại hiệu quả rõ ràng trang bị. Trên sách không riêng hàng ra mấy chục loại trang bị bất đồng, đồng thời còn tổng kết những trang bị này một chút nội tại điểm giống nhau, đồng thời đếm thử tham khảo một chút sinh sản độ khó cùng chế tạo chi phí vấn đề. Cuối cùng một phần liền nói phải có chút thật không minh mệnh, chỉ là đếm thử tính chất đưa ra một chút mạch suy nghĩ, chỉ ra hạ xuống độ khó cùng chi phí đại phương hướng. Nhưng như thế nào giảm xuống, cũng chỉ cho chút mơ hồ kết luận, đồng thời trong đó cũng có sai lầm. Hiển nhiên Rong Long không hiểu gì luật ý. Vệ Uyên buông xuống bản này mới viết thành văn chương, tiếp tục về sâu đọ qua trong lúc đó viêm hổ lại tiến đến một lần nhìn thấy vệ uyên còn tại nghiêm túc đọc sách cũng không có quấy rầy lặng lẽ lui đi ra ngoài vệ uyên thức hải bên trong vô số hình ảnh mảnh vỡ ghép lại với nhau chậm rãi phát họa ra hoang giới trăm vạn năm tới biên thiên chỉ là cái này bức rộng rãi lịch sử trong bức họa còn thiếu mất rất nhiều tương đối quan trọng đồ vật tỷ như viêm yêu từ đâu mà đến tỷ như hoang giới cùng bản giới quan hệ như thế nào còn có mấu chốt nhất một điểm viêm yêu đến tận cùng là một chủng tộc vẫn là một cái văn minh một phương thiên địa sinh linh kỳ thật chính là thiên địa đại đạo một cái ảnh thu nhỏ đặc biệt là có linh chúng sinh càng có thể từ trong nhìn thấy vừa sáng thâm tàng thiên địa đại đạo. Liếc nhìn bất đồng hoang thú viêm yêu số liệu, vệ uyên nhìn thấy lại là hoang giới bản chất. Đối với phương này thiên địa nhận biết dần dần xâm nhập, đồng thời ý thức được khói lửa nhân gian tồn tại một vài vấn đề. Nay tế tới nói, khói lửa nhân gian rộng rãi có thừa mà động lực không đủ, động lực lớn nhất nơi phát ra chính là hỏa hành lực lượng. Ví như đem hỏa hành lực lượng toàn bộ rút đi, cái kia toàn bộ thiên địa liền sẽ lâm vào băng lãnh cùng yên tĩnh, là vì quy tịnh. Nhưng hỏa hành lực lượng quá đủ, liền sẽ như trước mắt hoang giới, sẽ càng ngày càng không ổn định. Đến cuối cùng hết thề có linh vật hữu hình đều biết giải thể sẽ không còn có bất luận cái gì linh tính sinh ra, vật hữu hình sẽ lại lần nữa tổ hợp, thẳng đến cuối cùng lại không biến hóa, biến thành một cái tĩnh mịch tiên địa. Thính Hải Tiên Quân đã từng viết qua một phần văn chương, kết hợp thiên cơ thôi diễn, cho rằng tương lai có một ngày tiên tiên câu diễn lúc, thế giới còn lại chỉ có sát. Quyền tiêu văn chương thuộc về vệ đêm tối xem không hiểu mấy tiên văn chương một dòng, từ đầu tới đuôi không có một câu có thể xem hiểu, đặc biệt là Thính Hải Tiên Quân để chứng minh kết luận của mình, còn chuyên môn phát minh mấy chục loại hoàn toàn mới ký hiệu, phân biệt có khác biệt công dụng, sau đó ghi chú rõ về sau sẽ nói rõ chi tiết những ký hiệu này hàm nghĩa cùng tất dụng. Chỉ là bản này nói rõ còn chưa hề đi ra, Thính Hải Tiên Quân đã bất lạc, cái này mấy thiên văn chương liền biến thành ai cũng xem không hiểu thiên thư. Vệ Biên đã từng cầm lấy trong đó một phần đi thỉnh giáo diễn thời, kết quả phát hiện chính mình không biết từ chỗ nào mở hỏi, diễn thời cũng không biết nên từ nơi nào vào tay giảng giải, thế là không giải quyết được gì. Tầng hầm không biết nhật nguyện, không biết đi qua bao lâu, mặt đất đống nhiên khẽ chấn động, viêm yêu lần nữa đột kích. Chương 903, đi ngược dòng nước chương 903, đi ngược dòng nước Vệ Liên không để ý tới ngoại giới biến hóa, tiếp tục chuyên tâm đọc lịch sử. Viêm yêu chỉ biết đem một vài chiến lược thấp chiến thú ném bỏ vào cứ điểm gây ra hỗn loạn, chính mình thì là thành thành thật thật từng bước một công thành, đừng nói bay, liền cao nhảy cũng không chịu, cũng không biết là vì cái gì. Cứ điểm bên trong khắp nơi đều bố trí hữu lực vụ, những phòng ốc kia sân nhỏ đều là từng cái thành lũy, coi như Viêm yêu đại quân xông vào, cũng giao động không được thành phòng. Mặt đất chấn động một mực đang kéo dài, vệ viên chỉ coi nó không tồn tại. Dù sao ra ngoài cũng tham dự không được chiến đấu, hiện tại từng cái trên phương hướng khẳng định đều hữu lực vu trong bóng tối đóng giữ, sẽ không để cho bất luận cái gì Viêm Diêu tới gần bề bên lúc này vệ uyên cầm trong tay một tấm giấy ngọc, chính hướng về phía phía trên viêm yêu hình ảnh trầm tư. những nảy viêm yêu đầu cực giống không có mặt nhân tượng, con mắt vị trí chỉ có một đầu vừa nhỏ vừa dài khé hẹp, vượt ngang toàn bộ bộ mặt, sẽ phóng thích tối hảo quang màu đỏ. vệ uyên nhìn xem đầu này khé hẹp, ngay tại trầm tư, nếu như đây là con mắt mà nói, có thể thấy cái gì tươi sáng, lại vì sao là một đầu dài nhỏ khé hở? diễn thời tiên quân đã từng đưa ra qua một loại đặc thù con mắt cấu tạo, có thể nhìn thấy người khác không thấy được hình ảnh, nhưng đó là hai đầu khé hẹp, không phải một đầu. đang trầm nghĩ thời khắc, đông nhiên thông một tiếng băng chậm giống như là cái gì đâm vào sách báo điện trên cửa chính. Vệ Viên trong lòng hơi động, phản phất địa phương nào bị xúc động một cái. Hắn thần thức kiểm tra tự thân, tại đạo môn tâm pháp gia chỉ xuống, lúc này thấy rõ tâm huyết dâng trào ngập luôn, Trần Cương. Trần Cương phụ trách canh giữ ở sách báo ngoài điện, không cho địch nhân quấy rầy đến Vệ Viên. Chẳng lẽ vừa mới xô cửa chính là Trần Cương. Vệ Viên để quyển sách trên tay xuống, từng bước mà lên, đi vào sách báo điện chỗ cửa lớn, kéo ra cửa điện. Trong chốc lát mùi máu tanh đập vào mặt gà két, kêu rít cùng tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tại cùng một chỗ, hung hăng đâm vào Vệ Viên trên mặt. Trần Cương hai tay cầm bữa giống như núi ngăn tại trước cửa điện, nhưng là hắn nửa người trên đã đều là xích hồng, trên vai một đạo to lớn bết nước, cơ hồ đem hắn một cánh tay tính cả đầu vai đồng loạt chém xuống. Trân Cương dùng một tay cơ chiến phủ gầm kết lên, lại đến a. Ra Ra ngươi lui ra phía sau một bước, đều là ngươi sinh vui. Một tia ô quang chợt hiện, trong nháy mắt đã đến chân Cương trước mắt. Trân Cương hai mắt trợn tròn, chỉ tới kinh ý. Hôm nay Châu thật giống tội lớn. Nhưng là trước mắt cảnh vật đột nhiên lưng ngang, đạo kia ô quang đột nhiên chuyển hướng, bay thẳng lên trời. Vệ Uyên tay trái rời chân Cương, một thương đánh bay hóa thành ô quang tia nhỏ sau đó dậm chân hướng về phía trước, một bước đã đến cầm nỏ viêm yêu trước mặt, một thương xuyên thủng cổ hậu. một thương này bản giao được rõ ràng, rõ ràng, không có chút nào sức tưởng tượng, chính là nhanh, nhanh đến lấy tốc độ cùng phản ứng lấy xương viêm yêu biết rõ một thương này muốn đâm chỗ nào, nhưng chính là trốn không thoát. một thương này cũng cực nặng, mặc dù không mang theo mảy may khói lửa, nhưng đâm thân thể cường hãn viêm yêu như xuyên giấy em bé, trực tiếp xuyên thủng, phá vỡ kiên cố phát động, cái kia viêm yêu nửa người trên trong nháy mắt đổ tung, hóa thành vết bũ. vệ uyên không nhìn tới chiến quả mà là nhìn về phía chân cường, hỏi, còn chịu đựng được, được sao? Chân cương trong miệng không ngừng tuôn ra tiên huyết, khó khăn nói, ta vẫn được. Những này viêm yêu rất lợi hại, trung quanh, các minh đệ, tất cả đều chết rồi, cũng không kịp. Rống một tiếng, ta thực sự vô dụng, chỉ có thể hết sức ngăn trở. Muôn, vệ liên quát, đừng nói chuyện, duy trì phát tướng. Nhưng từng mụn từng mụn máu vẫn không ngừng từ chân cương trong miệng tuôn ra, vệ bên trong lòng biết không ổn, tay như thiểm điện đặt tại chân cương trên thân, lúc này lại cũng không doại hoài tới chế lốc, trực tiếp dùng tới miền Minh Điện Bá đạo mệnh dùng chiếu hồn bí pháp, một đoàn ánh sáng trắng chiếu vào chân cương thể nội chân cương thân thể toàn thân nổi lên mông mông ánh sáng trắng, một đạo như có như không hư ảnh tử trong thân thể bay ra, sau đó hóa thành điểm điểm hạt tròn, không gió tự tán. vệ bên mặt trầm như nước, đây là hồn phách đã ly thể tiêu tán, liền huyền minh điện chiếu hồn bí pháp đều định không nổi. hắn đưa tay tại chân cương cái chán khẽ bổ, quả nhiên thức hải đã triệt để nát, bên trong rối tinh rối mù. lúc này sau lưng khí cơ đột nhiên ngưng kết, trung quanh thiên địa yên tĩnh, phản phất cùng toàn bộ hoàng giới ngăn cách mở ra. vệ uyên trầm trầm trở lại, liền thấy một cái đặc thù biêm yêu xuất hiện ở sau lưng mình cái này viêm yêu trên mặt có một đạo kim sắc phủ vân dự thẳng đang cúi đầu nhìn xem trên mặt đất chỉ còn nửa đoạn viêm yêu thân thể toàn thân đều đang run rẩy viêm yêu đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài bên người không ngừng xuất hiện đạo đạo vận sóng xung quanh nham thạch không ngừng phát sinh rất nhỏ bạo tàng vệ uyên thì là cảm giác mặt ngoài thân thể có chút tê dại mấy chỗ huyết nục không bị khống chế nhúc đích muốn nổ tung nhưng hắn nắm chặt toàn thân lập tức chân áp thân thể dị dạng cái này viêm yêu là đang vào khóc vệ uyên lấy thần thức tiếp thu cảm giác những người này bên thai bản nghe không được chấn động kết hợp vừa mới học được viêm yêu từ ngữ bắt được mấy cái từ mất đi, báo thủ. Không gian xung quanh tia sáng đột nhiên trở tối, nhiệt độ thì là thẳng tắp lên cao, như là đặt mình vào nham tương thế giới. Trên mặt mang theo kim văn biềm yêu đều có ngựa cảnh cảnh giới. Giờ phút này nó đã thả ra tâm tướng thế giới, ngăn cách thiên địa, lại lấy trùng điểm áp lực chấn áp vệ uyên. Sau đó từ nhỏ trên cánh tay bắn ra một thanh ám sắc loan đao, vào đầu hướng vệ uyên chém xuống. Vệ uyên đã lấy thần thức liếc nhìn trung cảnh, cứ điểm trong ngoài đều có mấy chỗ không gian quỷ dị, lực lượng kinh khủng ngay tại từng lớp từng lớp bộc phát, cứ điểm bên trong tất cả hoang vu đều bị kéo chặt lấy. Do long tức thì bị nằm cái ngựa cảnh biềm yêu vây công. Đi vào phong mang ngày đầu tiên, Viêm Hổ cũng đã nói, không cần quá sợ Viêm yêu lấy tính áp đảo quân lực vây công. Thứ nhất cứ điểm lớn nhỏ là dựa theo thủ vệ quân lực thiết kế, quân lực gia tăng mới có thể thêm khuyết trường cứ điểm. Thứ hai hoang giới chân thủ là Thiên Vu Cự Mục, hắn chín cái con mắt có thể nhìn hết hoang giới các nơi, mặc dù còn chưa tới toàn chi khoa trương như vậy, nhưng Viêm Uyêu quy mô xuất động vây công cứ điểm bực này lại sự, tất nhiên sẽ tại Cự Mục trong mắt. Chỉ cần Cự Mục thấy được, hắn liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại trong tầm mắt chi điểm, cho nên bất luận cái gì cứ điểm xuất hiện nguy cơ, đều có thể kịp thời cứu viện nhưng viêm hổ lại bổ sung, không cần quá sợ ý tứ, chính là có đôi khi cửu mục đại nhân sẽ phản ứng chậm chạp một chút, đến mức tại sao lại chậm chạp, biết đến không dám nói, không biết không dám hỏi. giờ này khát này, vệ uyên đồng thời không có chút nào cảm giác bị nhìn chậm chạp. thiên vu nhìn chăm chú, không có khả năng thoát khỏi trời sinh chăm chú nghe thần thông, lại tự mang đại khí vận vệ uyên cảm giác. lúc này, không biết vì cái gì, cửu mục cũng không có nhìn về phía nơi đây. theo lý thuyết trận chiến đã đánh một đoạn thời gian, vì sao cửu mục còn không có phản ứng? bất quá vệ viên giờ phút này cũng không thèm để ý tiểu mục sẽ tới hay không, hắn chỉ là muốn xác nhận một chút tiểu mục ánh mắt không có nhìn chăm chú lên nơi này là tốt. viêm yêu một đao khó khăn lắm rơi xuống vệ viên trên đầu, đột nhiên thu về, sau đó thiên địa chấn áp lực lượng đột nhiên tăng mấy lần. vừa mới một đao kia chỉ là hư chiêu, cái này viêm yêu đã là hận cực, muốn bằng cảnh giới đại người, cưỡng ép lấy tâm tướng thế giới lực lượng đập vụ vệ viên. vệ viên cảm thụ một chút trên người trọng lượng, sau đó nhìn nhìn mình tay, trên tay tất cả đều là thiên huyết, đó là chân cương máu. cái này đầu óc không thế nào dùng tốt nông thôn xuất thân lừa bù, không riêng cống hiến cao giai nhất khí vận cũng không chút do dự dâng ra sinh mệnh của mình, mà vệ uyên thậm chí có chút không biết hắn tại sao phải làm như vậy, cũng chỉ vì sùng bái cùng với một cái nữa hẹn. hắn không sợ chết sao? nếu là hắn thật không sợ chết, cũng sẽ không tại hoang dỗi sống đến bây giờ rồi, càng sẽ không đánh không lại vệ uyên, trực tiếp bỏ ra. dạng này là vu, cho tới hôm nay chết, cũng coi như là vận khí tốt. ha, vệ uyên đột nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi ẩn ẩn hiện hiện trăng trọn, khuôn người càng là hiện hiện một đoàn thái âm hư ảnh, ánh trăng trực tiếp đem thiên địa trì được ngăn. sau đó hắn dậm chân hướng về phía trước. Hộ chủ phá hư phá vỡ kiên cố đồng thời phát động một thương cùng thời gian đồng hành. Tại viêm yêu không kịp phản ứng nháy mắt đưa nó xuyên thủng. Vệ uyên thu thương lại đâm liên tục ba phát. Tại cái này viêm yêu trên thân từ trên xuống dưới lưu lại ba cái trong suốt thiếu hụt. Vang một tiếng viêm yêu nổ nát vụn, hóa thành đầy trời huyết vũ. Nhưng mà trung vinh thiên địa chi lực cũng không tiêu tán, tại kinh khủng dưới áp lực viêm yêu hóa tán huyết nhục lại lần nữa hợp lại hóa thành một con như là lung tung bóp ra viêm yêu, liền kim văn đều phân chớ xuất hiện ở trên thân tốt mấy nơi. Nó không nói hai lời quay đầu liền chạy. Nhưng vệ uyên một thương ném ra. Từ bi hóa thành một đường điện quang, trong nháy mắt xuyên qua chạy trốn viêm yêu, đưa nó giữa trời bắn rơi. Vệ Uyên lại đưa tay chộp một cái, trường thương phá hư mà quay về, lại xuất hiện trong tay hắn. Viêm yêu tâm tướng thế giới tiêu tán, ngăn cách mở không gian quay về hoàng giới, trong hai lại lần nữa bị chém giết cùng hoang giống tràn ngập. Vệ Uyên vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện một đạo cứ điểm trên tường thành bị đánh ra một lỗ hổng, đại đội Viêm yêu chính liên tục không ngừng từ cái lỗ hổng này bên trong tràn vào cứ điểm. Hai bên lực vô không màng sống chết, muốn phụ kiến cái lỗ hổng này, thế nhưng là mặc dù đã giết đến kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng thủy chung kém một đường. Đứa điểm bên ngoài, một chỗ chiến trường đất dung núi chuyển, liền không thể phá vỡ đại địa đều không ngừng nổ tung. Mấy bạn cân tự thạch nhau nhau bay lên không trung. Đây cơ hội là diệt thế chi huy, chính là rồng long chiến trường. hắn lấy một địch năm, huyết chiến năm tên ngự cảnh biến mãn viêm yêu, liền cứng rắn có thể so với tiên khí trên thân đều hiện đầy vết thương, nhưng vẫn bung ra đôi dài, trong nháy mắt kéo dài ba vạn trượng, đem viêm hổ bên người một tên viêm yêu cũng lấy kéo về đến bên cạnh mình. Viêm hổ hét dài một tiếng, trên thân mỗi cái vết thương đều tại phun máu, hắn lại như là trọng sinh bình thường, tái sinh tự lực một phát bắt được một con viêm yêu, sinh sinh xé thành hai nửa, tư tương thành lỗ hỏng chính đi đến sông viêm yêu bọn họ đột nhiên như đụng vào trên tường, phía trước bất động, phía sau còn tại không ngừng hướng phía trước chen, kẹp ở giữa viêm yêu không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bị chen lớn không ngừng thống khổ thét lên. bọn hắn nhìn không thấy, tại đội ngũ đoạn trước nhất xuất hiện một con gậy yếu xấu xí vu, cầm trong tay một cây bình thường trường thường, xuất thủ cũng là thường thường không có gì lạ, chỉ là càng không ngừng đâm đâm gai, chỉ là mỗi ra một thương, tất mang đi một con viêm yêu. viêm yêu cũng là có linh chúng sinh, cũng có tin mừng giận yêu tư sợ đội ngũ trước nhất viêm yêu đã triệt để bị sợ hãi chi phối, muốn hướng lui về phía sau, lại bị hậu phương viêm yêu gắt gao chế bảo. hai bên thì là rết đỏ cả mắt lừa bù, chen cũng chen không ra. viêm yêu mặc kệ là lui lại, né tránh, vẫn là xông đi lên liều mạng, kết cục đều là giống nhau, ai cũng sẽ không nhiều phân một thương, ai cũng không thể tránh qua một thương. mặc kệ viêm yêu ứng đối ra sao, về viên chính là tay nâng thương rơi tay nâng thương rơi tay nâng thương rơi, trong mắt đã là huyết hồng một mảnh, chống lấy như thủy triều viêm yêu hướng tường thành đi đến, cả đội viêm yêu lại bị làm cho từng bước lùi ra phía sau. giờ khắc này. Vệ Uyên giống như đi ngược dòng nước phá lãng cô cá, gió thương vũ lơi đau nước thương mình, trong lãng bài không núi sắp đổ. Nhưng được thân này hóa dòng đi, đêm chiếu phong mang bạn giảm sáng. Chương 904, nếu không nói chuyện. Chương 904, nếu không nói chuyện. Theo quan tưởng lỗ hưởng bị triệt để phong bế, đại đội viêm yêu giống như thủy chiều tối lui. Vệ Uyên chỉ cảm thấy áp lực nhẹ đi, phóng nhang tứ phương, trung quanh đã không có đứng đấy viêm yêu, hắn quanh người mười triệu chi địa, tất cả đều bày khắp viêm yêu thi thể, máu loãng không ngừng hướng chảy nội thành, rót thành dòng suối nhỏ dòng sông vô số lực vu nhìn xem vệ uyên, lại đều có chút sợ hãi, không dám tới gần. vệ uyên lấy thần thức quan sát tự thân, mới phát hiện trên thân sớm đã bày khắp viêm yêu tiên huyết tịn nát, một tầng điện một tầng, bên trong không có khô giáo liền lại dội lên mới. hiện tại vệ uyên đã nhìn không ra chính mình dáng vẻ muốn có, liền liền một đôi mắt đều huyết sắc. lại qua một lát, cứ điểm bên trong mới vang lên linh linh tinh tinh tiếng hoan hô, đại bộ phận lực vu đều là trực tiếp ngồi dưới đất, liền đứng lên khí lực cũng không có. gieo hò lực vu nhìn xem trung thành, thanh âm cũng dần dần nhỏ. cứ điểm bên ngoài xuất hiện một gái có chút thân ảnh cô đơn, từng bước một đi tới trong tay bưng lấy một bộ vệ uyên có chút quen mắt thi thể đi tới chính là rong long lại đến gần một chút vệ uyên mới xuyên thấu qua cái kia bị tiên huyết thẩm thấu lông tóc nhìn ra rong long bưng lấy đúng là viêm hổ thi thể Liên hoang vu đều bất lặng rong long trở lại cứ điểm chưa hề nói lời nói chỉ là trầm mặc đem viêm hổ thi thể nhẹ nhàng buông xuống sau đó lây xuống bên hông ba cái viêm yêu đầu lâu đặt ở viêm hổ bên người mặt khác ba tên hoang vu cũng đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn xem viêm hổ thi thể ánh mắt bên trong tràn đầy thọ tử hổ bi lưu bị không khí ngột ngạt nhưng nương trệ mây đen bao phủ đám người trên đầu Phản phất chỉ cần cuối cùng một đạo tiềm điện, mưa to liền chút xuống. Rong Long trầm mặc một lát, nói: Thông chi viêm hổ người nhà, đem thi thể cùng di vật cho bọn hắn đưa trở về. Trận chiến này quân công của ta đều tính ở trên người hắn. Chiến dịch này viêm hổ liên chạm hai tên ngự cảnh viên mãn viêm yêu cùng một tên phổ thông ngự cảnh viêm yêu, chiến công cực nặng, xưa nay một hai năm cũng không có hôm nay chiến công nhiều. Đồng thời viêm hổ trên tay cũng không tồn chữ quân công, tuyệt đại đa số đều phân cho tử trận tướng sĩ làm trợ cấp, cho nên phần lớn thời gian đều là thân không vật dư thừa. Một cái khác hoang vu ánh mắt bi thương, trầm nói: Ta ra một nửa. Còn lại hai cái hoang vu cũng đều ra không ít quân công, đại khái kiếm ra viêm hổ 30 năm nục lục. Những này quân công hồi nói thành tiền, đầy đủ duy trì một cái bộ lạc nhỏ an ổn phát triển trăm năm. Nhưng là một tên phụ trách quân nhu lực vu đúng như nói, Viêm Hổ đại nhân, thật giống không có người thân. Rong Long khẽ giật mình, nói, ta làm sao nhớ kỹ hắn có cái nhi tử? Quan tiếp liệu nói, Viêm Hổ là vì thay nhi tử báo thù, mới giết Thiên Vu cháu trai. Việc này lúc đầu làm được thần không biết quỷ không hay, nhưng là con của hắn ham thiên vu hứa hẹn con đường cùng tiền thượng, thế mà đi tố giác cha mình. Viêm Hổ Đại Nhân cũng là bởi vì việc này mới chủ động thân tình đến phong mang. Trước đây hai lần có thể điều đi cơ hội đều từ bỏ. Nếu như hắn còn sống, chắc là không nguyện ý lại cùng hiện tại gia quyến có bất kỳ quan hệ gì. Nguyên lai là dạng này, xem ra là ta quyến mất. Do Long nhẹ nhàng xoa chán của mình. Viêm Hổ Đại Nhân đã tổn thương thấu tâm, cho nên Do Long lại trầm mặc một lát, mới nói vậy liền luyện hóa pháp vu, sau đó đưa vào luân hồi đi. Một tên hoang vu chần chờ một chút, nói thế nhưng là cứ như vậy, hắn liền không cách nào bảo trì đương thời nhân quả. Về sau chuyển sinh chính là một cái hoàn toàn mới vu rồi rốt cuộc cùng kiếp này không quan hệ. Dong Long trầm ngâm một lát, trầm nói, như vậy mới phải. Ví như thật có kiếp sau, hắn cũng không cần lại cùng người nhà sinh ra gút mắt rồi, cũng sẽ không biết tại bên trong thế giới này còn có dạng này một cái cứ điểm. Nếu không lấy hắn tính tình, nói không chừng mấy trăm năm về sau, lại có thể gặp. Chúng hoang vu trong lòng đều là gió thu nổi lên bốn phía, không hiểu bị thương. Dong Long nhìn xem viêm hộ thi thể, trầm rãi gật đầu, mấy tên lực vu không giữ quy tắc lực nâng lên viêm hộ thi thể, bỏ vào một tòa nhỏ tế đàn bên trên. Sau đó tế vu tại trên thi thể vung đầy chất dẫn cháy một phần, lại dội lên râu có chất dẫn cháy đồ vật, lại lấy tế tự lực lượng thôi phát, mới có khả năng hoàn toàn luyện hóa viêm hổ pháp khu. Các loại viêm hổ pháp khu triệt để đốt thành tiết trò, hắn liền cùng đương thời cắt đứt tất cả nhân quả, chuyển sinh sau coi như lấy bí pháp mở trí, cũng trở về ngược dòng không đến đương thời. Khi đó viêm hổ liền sẽ biến thành một tấm sạch sẽ giấy trắng, hết thề đều đem lại bắt đầu lại từ đầu. Một tên hoang vu đông nhiên nói, cho cực thiên thành gửi thư tín đi, đem hôm nay tình hình chiến đấu báo lên. Đại nhân có chín cái thiên nhãn, coi như đều mù, đưa đến trước mặt báo cáo cũng không thể làm như không thấy a. Dong Long tốc độ nói rất chậm chạp, thỉnh thoảng sẽ có một lát hoàng hốt, nói báo cáo đưa lên, đơn giản chính là muốn biệt trợ, để bọn hắn phái mới viện quân cùng mới hoang vu hạ xuống. Bốn làn nên như vậy, còn như vậy đánh hai trận chiến, cái này cứ điểm cửu mục đích thân đến đều thủ không được. Một tên khác hoang vu thì là lộ ra âm tàn, cắn răng nói, lão đại, ngài cũng không phải sợ cửu mục, nếu không đem nó lừa qua đến, chúng ta làm nó đi, chống ra cái vị trí vừa bọn ngài vừa bị. Dong Long đầu tựa hồ đau đến lợi hại hơn, hắn nữu nữu mày lại, nói nhường cửu mục phái viện quân, chẳng qua là cho hắn trong tay đưa một cây đao. Dương hắn có cơ hội đi hám hại thấy ngứa mắt Hoang Vu, sau đó đưa đến chúng ta nơi này tới. Một tên Hoang Vu thở dài, "Đúng vậy a, chúng ta chính là như thế tới." Một tên khác Hoang Vu cười khổ nói, "Điều động lực vu qua đây trợ giúp, chính là hắn vơ vét của cái thời điểm. Ai tặng ít tiền ai liền sẽ bị phái qua đây." Rong Long trầm nói, "Không nói cái này rồi, trước đưa Viêm Hổ." Viêm Hổ thi thể xử lý hoàn tất, tám cái tế vu phân biệt tại tế đàn mắt phương quy xuống, mở ra tế đàn, theo tế tự lực lượng tràn vào, nhỏ tế đàn trong nháy mắt giấy lên linh nhưng là cái này đủ để nóng chảy sắt thép lửa căn bản đốt không thay đổi viêm hổ pháp cu chỉ là nhường lông của hắn phát có chút cháy muốn triệt để luyện hóa viêm hổ pháp cu còn cần rong long long viêm trợ lực rong long tiến lên một bước đang muốn xuất thủ đống nhiên biến sắc mặt hiện lên tức giận không trung dối tiếp theo chỉ cự trảo nhẹ nhàng mò lên viêm hổ thi thể sau đó đẩy mang châm chọc nói tốt như vậy pháp cu sao có thể nói đốt liền đốt đi đâu các ngươi không muốn bản tọa còn có chỗ đại dụng chúng lực vu nghe được thanh âm này đều là toàn thân dùng mình thân bất do kỷ bị xuống sau đó không trung hiện hiện một cái quái vật khổng lồ nó có người nửa người trên, dưới nửa thì là thú thân, sinh ra tứ chảo. Trên đầu của hắn chỉ có thể nhìn thấy bốn con mắt, giờ phút này đều gắt gao nhìn trầm trầm rong long, quan sát đến nhất cử nhất động của hắn. Ba tên hoang vu cũng đồng loạt quỳ xuống, đồng nói, cựu mục đại nhân. Toàn trường bên trong chỉ có rong long đứng thẳng bất động, có lẽ lại muốn tăng thêm lửa cái, đó chính là vệ uyên. Vệ uyên thấy một lần cựu mục nhân thân, lúc này dựa vào tường ngã ngồi, làm bộ bị thương rất nặng. Chỗ của hắn lại rời cái này bên cạnh rất xa, là lấy cũng không để người chú ý rong long trong mắt lại hiện lên một chút hoàng hốt. Sau đó hỏi, ngươi định dùng viêm hổ pháp khu làm cái gì? Tùy tiện làm chút gì, tỷ như làm cái vật trang trí, hoặc là chế thành khối lỗi, coi như không hề làm gì, đặt ở trong khố phòng làm dự bị vật liệu cũng là tốt." Cửu Mục một bên nói, một bên nhìn tròng trọc Rong Long. Rong Long thanh âm càng phát trầm trạm, nói, "Viêm hổ là chí tử, ngươi không có quyền động thân thể của hắn." Cửu Mục một mặt niềm mai, nói, "Dù sao hắn cũng không có người thân, thân thể này chính là vật vô chủ, bản tọa tự nhiên có thể lấy đi. Coi như hắn còn có gia tộc huyết dụệ, bản tọa muốn, cũng giống vậy có thể trừ dụ." "Làm sao?" bản tọa quyết định, ngươi còn có thể phản đối hay sao? Ta, doanh long đống nhiên quên đằng sau muốn nói gì. cựu mục tầm mắt ngưng tụ, đống nhiên đem viêm hổ thi thể vứt cho hắn, nói, được, rồi, cô thi thể này ngươi nếu muốn như vậy, vậy liền thưởng ngươi rồi. doanh long khẽ giật mình, vô ý thức tiếp nhận viêm hổ thân thể, trong mắt mê mang cùng thất thần tiêu tán, khôi phục thanh minh. nhưng khôi phục sau đó, sắc mặt hắn ngược lại trở nên rất khó coi. cựu mục mặt lộ cười lạnh, nói, vẫn là bị ta nhô ra đấy đi. liền biết ngươi cái này mấy trăm năm không biết thành thành thật thật ở lại thi thật ngươi nếu là vừa mới có thể nhịn xuống đến, ta còn thực sự không có biện pháp gì tốt, nhiều lắm là chính là đem viêm hổ cái này thân thể luyện, sau đó lại đem hắn hồn phách câu đi bảo, ngày đêm tra tấn, sau đó lại thỉnh thoảng xin ngươi thăm một chút mà thôi. nhưng bây giờ không cần khó khăn như vậy rồi. doanh long khôi phục bình tĩnh, nói, viêm hổ là chí tử, ngươi nếu là làm như thế, vậy ta đây minh cũng không cách nào mang theo. cái kia lại có thể thế nào? ngươi còn có thể trơ mắt nhìn viêm yêu san bằng phong mang hay sao? coi như ngươi có thể không quan tâm chính mình mấy trăm năm tâm huyết, cái này hơn một lực vu đều là theo ngươi trên trăm năm. Rất nhiều đều là từ sơ kỳ bồi dưỡng đến biên mãn, ngươi có thể nhận tâm nhìn xem bọn hắn bị viêm yêu giết sạch. Ngươi không đành lòng, đúng không? Ha ha ha ha. Cửu mục ngửa mặt lên trời cười giải, cực kỳ tùy tiện. Ba tiên quỷ xuống đất hoang vu đều là run nhẹ nhẹ, đã ở bộ phát bên dưới, thế nhưng là Dông Long bất động, cuối cùng không dám thật sự bộc phát. Dông Long thanh âm lại trở nên chậm chạp, ta sát thực không đành lòng, nhưng là Cửu mục đương nhiên thu cười, nói: "Viêm Hổ pháp khu ta muốn dẫn đi, không thể cứ như vậy mà đi. Bộ xung hoang vu cùng chiến sĩ trong 3 ngày liền sẽ đến, trong 3 ngày này ta sẽ nhìn chằm chằm bên này." sẽ không lại nhường biêm yêu đạt được. bất quá, ngươi nơi này tựa hồ ra cái không tầm thường tiểu thiên tài. cựu mục nói, tầm mắt liền đảo qua toàn bộ cứ điểm, cuối cùng rơi vào vệ uyên trên thân. vệ uyên lập tức liền nhìn thấy cựu mục trên thân thể lại sáng lên năm cái điểm sáng, trong đó trong thân thể một cái đặc biệt sáng, tản ra có thể nhìn thấu hết thể ánh sáng, không chỉ có thể nhìn thấy bây giờ, còn có thể thấy qua đi cùng nhân quả. vệ uyên vội vàng không kịp chuẩn bị, đã bị cái này tầm mắt soi cái thông thấu, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi cực kỳ khó coi, trong lòng biết hôm nay không cách nào lẹnh, hắn tự tin đi nữa cũng biết không có khả năng từ thiên vu dưới tay đào thoát, cuối cùng đơn giản là trước khi chết bị cắn ngược lại một cái, nhìn có thể cắn được nhiều nặng mà thôi. còn tốt hiện tại trong tay có tiên khí tử bi có thương này nơi tay, liền có thể đem ngàn vạn người vận thanh khí tại một thương bên trong hoàn toàn kết phát, lại dùng cái này phát ra tiên lộ hoàng hồn, uy lực đủ để cho thiên vu cũng buồn nôn cực kỳ lâu. nhưng vệ uyên chợt phát hiện, cựu mục sắc mặt cũng dần dần thay đổi khó coi, đồng thời khó coi trình độ tuyệt không thua kém chính mình. cựu mục nhìn trầm trầm vệ uyên nhìn hồi lâu, trên mặt mặc dù vẫn treo cười, lại so khắc đều khó nhìn. hắn nhìn xem vệ uyên, thử tham dò nói, vị này lực vu. Nếu không, nói chuyện. Chương 905, ta có một người bạn chương 905, ta có một người bạn cứ điểm bí thất nhỏ hẹp chật trội, hoàn toàn chưa không nổi Cửu Mục cái kia thân thể cao lớn. Nhưng thân là Thiên Vũ, biến hóa lớn nhỏ chỉ là bình thường thần thông, thế là hắn hóa thành thường nhân lớn nhỏ, xem ra cùng vệ bên cao không sai biệt cho lắm. Bí thất bốn là cho hoàng Vũ chuẩn bị, cho nên Cửu Mục cùng vệ viên ngồi chung tại trong bí thất, còn lộ ra cái này bí thất rất là cao lớn quan đạt. Hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí nhất thời không nói ra được ngưng kết. Từ đối với Thiên Vũ cảnh giới cùng thực lực tôn trọng. Vệ Uyên quyết định xuất chiêu trước, thế là thử thăm dò hỏi, Tiểu Mục đại nhân, ngài nhìn ra cái gì rồi? Tiểu Mục sắc mặt không nói ra được khó coi, tức giận nói, ta có thể nhìn ra cái gì? Ta dám nhìn ra cái gì? Nhìn ra hữu dụng không? Còn không bằng cái gì cũng nhìn không ra. Vệ Uyên có chút không rõ hắn tại phát cái gì tính tình, chỉ có thể tính tuệ bất động. Tiểu Mục hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, nói, ta cho ngươi kể chuyện xưa đi. Ta có một người bạn, nó vốn là cái rất thông minh rất có thiên phú bù, nhưng đồng thời không có quá nhiều dạ tâm, chỉ là muốn qua điểm cuộc sống thoải mái, mỗi ngày ăn no rồi liền có thể ngủ. Đây là một cái hơi có vẻ dài dòng cố sự. Cựu mục người bạn này từ nhỏ đã rất xuất chúng, luôn luôn dễ dàng liền có thể đạt thành trưởng bối thiết định mục tiêu. Vô luận tu hành cái gì vu pháp đều là vừa học liền biết, một hồi tức tinh, sau đó liền không có sau đó rồi. Người bạn này một đường dựa vào thiên phu ăn cơm, mãi mãi cũng tại hạng nhất, nhưng từ đầu đến cuối không đến được đỉnh cấp. Nhưng là nhìn lấy hắn một bộ hoàn toàn không có đem hết toàn lực ra vẻ, các trưởng bối càng có lòng tin rồi, hung hăng nghiêng lệch tài nguyên, hoàn toàn không để ý trong quốc gia những thiên tài khác phát triển. Những thiên tài kia liều sống liều chết dốc hết toàn lực, cũng bất quá cùng cửu mục bằng hưu ngang hàng, ngẫu nhiên có thể siêu việt một chút. Kết quả chính là bị siêu việt như thế một chút, cửu mục bằng hưu kia lấy được tài nguyên đột nhiên liền giảm mất một nửa. Bằng hưu kia đã hoàn toàn quen thuộc rộng lượng tài nguyên cung phụng sinh hoạt, mỗi ngày không cần cân nhắc cái khác, chỉ cần tu luyện là được. Kết quả tài nguyên đột nhiên giảm phân nửa, hắn phát hiện chính mình thế mà ăn không đủ no rồi. Cửu mục một tiếng thật sâu thở dài, ngươi có thể tưởng tượng sao? Làm trên trăm năm một nước mạnh nhất thiên tài, không đến hai năm liền thành liền hoa bù, thế mà liền cơm đều ăn không đủ no rồi. Vệ uyên không phản bắt được sau đó cửu mục bằng liễu lại phát hiện một sự kiện, thành cửu hoang vu lúc hắn tham đại cầu toán, đem tâm tướng thế giới khiến cho to lớn vô cùng. kết quả tâm tướng thế giới mỗi ngày tiêu hao tương đương kinh khủng, nếu như linh khí cung cấp không đủ, liền sẽ trực tiếp rút ra cái kia vu trên người pháp lực. pháp lực thiếu thốn trực quan cảm giác chính là kỳ hàn vô cùng. cứ như vậy, cửu mục bằng liễu tại đói khổ lạnh lẽo bên trong lại vượt qua dòng dã 100 năm, thẳng đến tâm tướng thế giới ổn định, lại lần nữa nhường tiên vu bọn họ thấy được hắn tột đỉnh tiềm lực, lúc này mới khôi phục tài nguyên cung ứng. từ đó về sau, người bạn tia cuối cùng có thể ăn lừng giả rồi sau đó chính là như vậy đói một bữa, lại qua mấy trăm năm, rốt cục tại hắn tám trăm tuổi thời điểm đụng chạm đến tiên vu cánh cửa, cựu mục lại là thở dài một tiếng. ngươi có thể tưởng tượng sao? một thiên tài, một cái danh sưng lần cận số quốc ngàn năm vừa gặp thiên tài, tuyệt đại đa số thời gian nghĩ tới là bữa tiếp theo ăn cái gì, cùng đêm nay ở nơi nào ngủ mới sẽ không lạnh. vệ uyên cuối cùng có cơ hội chen một câu, vì sao không đến hoa giới? cựu mục trợn nhìn vệ uyên lên mắt, nói, đó là thần hồn thiếu thốn lạnh, không phải sưởi ấm hơi năng có thể làm dịu. vệ uyên trung thực cái miệng, tiếp tục nghe người bạn này có sự người bạn này cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc qua gần ngàn năm, thúc đẩy hắn hướng lên trời vui chạy như liên duy nhất động lực chính là cho ăn no trái tim của chính mình cùng thế giới, trở thành tiên vu, liền có thể khống chế một phương thiên địa, liền có có thể cung cấp nuôi dưỡng cơ sở của mình. người bạn kia tại hoang vu viên mãn chỗ chờ đợi không đến 200 năm, thế mà ngoại ý muốn nhận được tổ vu tán thành, thành công lần lượt bổ sung chống chỗ, trở thành tiên vu. cựu mục lại là thở dài một tiếng, thần sắc phức tạp, nói, lúc ấy hắn làm sao đều muốn không thông, luận tâm tướng thế giới hắn không phải xếp số một, luận thần thông cường hãn cũng có hoang vu mạnh hơn hắn luận bối cảnh hắn chỉ có một điểm nhỏ bối cảnh cạnh tranh còn có ngày đầu tiên vu trực hệ cháu ruột luận công tích thì càng không được liên tốt ba còn không thể nào vào được nhưng cuối cùng chính là hắn trở thành thiên vu cùng thế hệ những thiên tài khác bọn họ đến nay đều còn tại hoang vu lợi đây cũng là vì cái gì đây vệ uyên vừa đúng đặt câu hỏi nhưng cựu mục hảo cảm tăng nhiều cựu mục nói bởi vì hắn đủ thông minh nhưng không có dạ tâm, có năng lực nhưng lại không phải thông thiên triệt địa chi tài bởi vì hắn có thể nhận rõ tình thế bởi vì hắn không có nguyên tắc bởi vì hắn biết cho hắn chén cơm này ăn chính là tổ vu không phải ngày đầu tiên vu Không phải ngày thứ hai vu, cũng không phải bất kỳ một cái nào thiên vu. Tiểu mục thật sâu nhìn vệ viên lên mắt, nói, vì cái gì hắn có thể suốt ngày vu. Cuối cùng là tổm vu khi đó vừa vặn thiếu chó. Vệ viên bạn không nghĩ tới thế mà lại là như thế này, không cách nào đưa mình. Tiểu mục đột nhiên kích động lên, dùng sức với tay, têu lên, chỉ như vậy một cái không tranh quyền thế vu, một cái một lòng chỉ nghĩ thoáng cơm vu, làm sao lại không thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn rồi. Mỗi ngày muốn nhìn chằm chằm hoang rơi các nơi chiến sự không nói, còn luôn có phiền phức ngập trời hướng trên đầu rơi hắn liền muốn vu sinh có thể ăn uống no đủ nằm ngửa bén nát cái này có lỗi sao? Về bên suy tư sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi ta chỉ là nghiên cứu thảo luận a không có ý tứ gì khác chính là ngài vị bằng hữu nào đều đã là thiên vu rồi không phải cần phải nghĩ đến làm điểm đại sự sao? làm đại sự làm việc đại sự gì thay ai làm đại sự? thiên địa này là tổ vu hoang giới là đại gia giữa thiên địa những cái kia linh khí một cái thiên vu mới có thể ăn bao nhiêu? chỉ ăn như vậy một chút tại sao muốn làm đại sự? làm đại sự có thể ăn nhiều một bụng sao? cái này liên tiếp vấn đề đem vệ uyên hỏi được á khẩu không trả lời được, không phản bắt được. Tiểu mục nói đến tựa hồ không sai, hắn lại không ăn bao nhiêu, tại sao phải làm nhiều chuyện như vậy? Không phải mỗi cái vu đều muốn lưu danh sử sách, nhường hậu thế nhớ kỹ chính mình. lại nói một cái thiên vu chỉ là cá thể, tăng hết cỡ lại có thể ăn bao nhiêu? nhìn từ góc độ này, làm đại sự sát thực thua lỗ. Tiểu mục lại lần nữa bình phục một chút tâm tình, nói tổ vu muốn là nghe lời chó, không phải là muốn làm đại sự chó. trong bí thất lâm vào yên lặng, sau một lúc lâu, vệ uyên ý đồ tìm chút mới chủ đề, nhiều hơn nữa giải một chút vu giới bí sử. Suy tư sau đó, Vệ Biên hỏi, ngài vị bằng hữu nào, đều gặp được cái gì phiền phức ngập trời. Hưu mục lại kích động, rõ ràng lúc có Vu muốn tại trên địa bàn của ngươi làm chút kinh thiên động địa, đủ để lưu danh sử sách đại sự lúc, mặc kệ được hay không được, đều là phiền phức ngập trời. Cái này cũng chưa tính, thế mà còn có phiền phức từ trên trời rơi xuống đến, thật là phúc bố song chí, hóa bất đan hành vu sinh chưa từng có dễ qua cảm. Vệ Biên lại lần nữa trầm mặc. Hưu mục chuyển vận một trận về sau, tâm tình cuối cùng tốt hơn chút nào, thế là hỏi Vệ Yên, ngươi có bằng hữu sao? Có. Ngươi người bạn Tiên khí vận rất nhiều sao? Còn có thể Bằng hưu của ngươi tới qua Vũ giới sao? Tới qua? Hắn từng tới Hoang giới sao? Vệ Biên gật đầu, "Từng tới. Vũ vực như vậy lớn, dòng giá có năm cái giới vực thiên địa, chỗ nào không thể đi, tại sao phải đến Hoang giới đâu?" Cửu mục rốt cục phát ra linh hồn thảo vấn. Vệ Biên cũng là thở dài một tiếng, "Hắn đã đi qua Vũ Hàn giới rồi, sau đó bị hung hăng hố một thanh. Vũ vu bọn họ hố hắn một lần còn chưa đủ, lại tới lần thứ hai, lại đem hắn đá tiến vào Vũ vực. Cụ thể rơi tại chỗ nào ta cũng không rõ ràng, khả năng chính là tại Hoang giới a." Cửu Mộc sâu kín hỏi, "Vậy hắn đi ra ngoài dùm vậy?" Tại sao muốn mang nhiều như vậy khí vận đâu?" Vệ Viên nói, "Chính vì hắn có đại khí vận, cho nên mới không cẩn thận mang nhiều khí vận đi ra ngoài a." Chương 906, Hình không lên đại phu chương 906, hình không lên đại phu uột vu liền không có một cái tốt. Dáng dấp con xấu. Nàng không riêng lừa bằng hữu của ngươi, ngay cả ta đều lừa gạt. Ta nếu là sớm biết, tuyệt sẽ không nhìn nhiều. "Ôi, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vậy cứ như vậy đi, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng chưa từng thấy qua ta." Cửu Mục khởi hành liền muốn đi. Vệ Viên lại là vượt ngang một bước, ngăn ở cửa ra vào, nói, "Cửu Mục tất hạ." đi nhanh như vậy, ta có cái bằng hữu, còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo đâu. ngươi một con chuột có cái tùy bằng hữu? Cựu mục giận phun một câu về sau, chợt nhớ tới cái gì, hướng vệ uyên hư cầm tay phải nhìn thoáng qua, nói, thời gian của ta có hạn, kiên nhẫn cũng có hạn, có cái gì muốn hỏi hỏi mau đi. Vệ uyên sầm mặt lại, nói, bằng hữu của ta vẫn để thật nhiều, cho nên ngài vẫn là phải kiên nhẫn một chút, nếu không chuột gấp cũng là sẽ cắn u. Cựu mục nhìn chằm chằm vệ uyên, vệ uyên đúng là không may may nhường. Cựu mục đung nhiên cười ha ha một tiếng, nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại bị một con chuột chuối uy hiếp. Ta mặc dù ưa thích nằm ngựa bảy nát, thế nhưng không phải liền tôn nghiêm đều không cần. Vệ bên nhặt nói, ví như chúng ta thân ở cùng một thời đại, người nào thăng thiên bu, còn chưa biết được. Cho nên ta mặc dù uy hiếp ngài nha, nhưng không tổn hao gì ngài tôn nghiêm. Ngài nha? Đây là cái nào địa phương thổ ngữ? Đông Hoang. Vệ bên há mồm liền ra. Cửu Mục chậm rãi ngồi vào chỗ cũ nói, ngươi hỏi đi. Ta người bạn kia muốn biết, vừa mới một trận chiến, ngài vì sao khoan thai tới chậm? Cửu Mục đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó là không hiểu, cái này cùng bằng hữu của ngươi không quan hệ a? nguyên bản không có quan hệ, nhưng vừa rồi có liên quan rồi. Tiêu Mục nhìn xem Vệ Uyên không có chút nào ba động xung động, ra mặt nhẹ nhàng khẽ nhăn một cái. Từ đầu đến cuối, hắn thế mà đều không có tìm tới cơ hội xuất thủ. Hắn có loại trực giác, chỉ cần xuất thủ công kích, Vệ Uyên tuổi hồ tất nhiên sẽ có thương nơi tay, mà chỉ cần bị hắn mũi thương vạch đến một chút, sợ sẽ là sẽ rất hỏng bét rất tồi tệ. Cụ thể có bao nhiêu hỏng bét, Tiêu Mục cũng không biết, nhưng đại khái có chỗ suy đoán. Vệ Uyên thì là âm thầm kiếm kê, giờ phút này khó khăn lắm còn có ngàn vạn thanh khí, cộng thêm mấy trăm lực vu khí vận, vừa vặn có thể một thương toàn bộ đưa ra cựu mục trần chờ một lát, rốt cục thu hồi tầm mắt, nói, có cái ta cũng không muốn đắc tội ra hỏa, xin nhờ ta một sự kiện, nhường ta cách vừa lên mấy chục năm, liền cho rong long thiết kế cái cục, gọt thế lực của hắn, Cũng không có thể làm cho hắn lập công, cũng không thể để hắn trưởng thành. hắn buốt lên gật đầu một cái, liền thu hoạch một lần. lần này bên cạnh hắn viêm hổ nếu là trưởng thành, sẽ là tương đương hữu dụng trợ lực, cho nên viêm hổ phải chết. còn lại ba cái hoang vu không có tiền đồ gì cho nên giữ lại. viêm yêu đâu? mặc kệ sao? đó là tổ vu cùng ngày đầu tiên vu muốn quan tâm sự tình ta mới ăn bao nhiêu, muốn cân nhắc nhiều như vậy. Vệ Uyên suy tư một lát lại hỏi, vì sao muốn đôi dòng Long giả tay? Tiêu Mục nói, Rong Long tiên Tư cao tuyển, xử sự, sự quả quyết, lại có thể suy nghĩ lâu dài, có đại tướng trì Phong. Hắn nếu là trở thành Thiên Vu, chỉ sợ không bao lâu liền có năng lực cạnh tranh ngày đầu Thiên Vu. Cho nên, Thiên Vu bọn họ sẽ không để cho hắn trở thành Thiên Vu. Thiên Vu, bọn họ. Ngươi cho rằng việc này là ngày đầu Thiên Vu sai sự. Sai rồi, từ ngày đầu Thiên Vu đến ngày thứ ba Vu đều là ngầm đồng ý. Nếu không ngươi cho rằng tùy tiện một cái Thiên Vu nhường ta xuất thủ đối phó Rong Long? ta liền sẽ đáp ứng. bọn hắn là tuyệt sẽ không cho phép Rong Long trở thành Thiên Vu, ngược lại là ta suốt ngày vu thời điểm. Tất cả Thiên Vu đều là nhất trí đồng ý. Vệ Uyên cũng là im lặng, xem ra thượng tầng tranh đấu, Vu tộc cùng nhân tộc kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Chỉ tiếp biêu hổ cùng chân cương, theo một ý nghĩa nào đó đều thành loại tranh đấu này vật hy sinh. Chỉ là lực Vu chỉnh thể đều hạng chót rồi, còn tại tìm kiếm nghị cách bóp chết nhà mình thiên tài, Vệ Uyên cũng chỉ có thở dài. Mặc dù trình độ nào đó, Vệ Uyên cũng là không nguyện ý nhìn thấy Rong Long trở thành Thiên Vu, như thế nhân tộc đem bằng thêm một cái đáng sợ đại địch nhưng nghĩ đến biềm hổ cùng chân cương, vệ uyên trong lòng vẫn là mười phần kiểm chế. vệ uyên hướng tiểu mục nói, vu tộc có ngài dạng này thiên vu, thực là tộc khác may mắn. Tiểu mục không chút tức giận nào, nói, ta không phụ lòng ta ăn những cái kia, không thẹn với lương tâm. mà lại, ngươi cảm thấy coi như rong long trở thành thiên vu, có thể có cái gì cải biến sao? một cái hơi chút mạnh một chút xíu ngày đầu thiên vu, đối tổ vu tới nói có gì khác biệt sao? ngược lại là ta loại này, mới là không thể thiếu. ngươi nếu là có thể đứng tại tổ vu vị trí bên trên, liền sẽ biết, ta so rong long dùng tốt nhiều lắm. cựu mục đứng lên, nói. Cố sự kể xong rồi, vấn đề cũng trả lời rồi, ta phải đi. Đừng quên, ta chưa thấy qua ngươi, ngươi cũng chưa từng thấy qua ta. Vệ Biên nhưng lại ngăn cản đường đi, nhạt nói, nghĩ không dính nhân quả, sợ là không dễ dàng như vậy. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Lại được một tức lại muốn tiến một thước, cẩn thận bản tọa không khách khí. Cựu Mộ sắc mặt âm trầm xuống. Vệ Biên nói, nghe nói bằng hữu của ta đến vũ vực là muốn tìm một vật, chỉ cần tìm được, hắn lập tức đi ngay. Mà hắn muốn tự vũ vực thoát thân, sợ là muốn đem khí vận dùng xong hơn phân nửa. Cho nên hắn sẽ không sinh thêm sự cố, sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng nếu như tìm không thấy, vậy hắn khí vận sợ là đều muốn dùng tại Vũ rồi. Vậy ta chúc bằng hữu của ngươi hết thảy thuận lợi. Mượn ngài cắt ngôn. Vệ Yên nghiêng người tránh ra đường đi. Cửu mục đi đến bí thất cửa ra vào, đột nhiên hỏi, ngươi bằng hữu kia nếu là toàn lực xuất thủ, uy lực bao nhiêu? Vệ Yên nói, tên kia là cái thích tịch quắc, luôn nói chính mình một thương xuống dưới, có thể gọi tỏ mấy phần năm. Dù sao ta là không tin. Cửu mục ra mặt lại là có lại, trầm nói, đợi một chút lại gọi tỏ, có hại âm được a. Vệ Yên tỏ giải, nói, ta khuyên quá hắn, nhưng hắn không nghe. Kết quả tiên kia bởi vì chuyện xấu làm được nhiều, dẫn đến nghiệp lực của thân. Thế nhưng là hắn lại tu môn bí pháp, thế mà đem nghiệp lực hóa thành nghiệp hỏa, tiêu đốt địch nhân. Ôi, quả nhiên tiên đạo bất công, tốt vu không có hả báo, xấu vu di ngàn năm. Cựu mục sắc mặt âm tình bất định, em chút kìm lén không được trong lòng tức giận, một bàn tay đem chuột chuối trụ thành chuột phiến. Nhưng hắn nhìn một chút vệ uyên từ đầu đến cuối hư cầm tay phải, vẫn là đệ xuống giận nóng, đẩy cửa đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất. Cựu mục sau khi rời đi, vệ uyên trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người. Còn tốt thương bên trên hội chủ thần thông thực sự bá đạo không cho Cựu Mục một cơ hội nhỏ nhòi, Vệ Uyên mới có thể thông dong cùng Cựu Mục lôi kéo. Cựu Mục sau khi đi, Doanh Long đi vào bí thất, đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi xuống Vệ Uyên đối diện. Cựu Mục đi rồi, không nhúc nhích viêm hổ phát cu. Chuyện này còn muốn cảm ơn ngươi, ta nào có lớn như vậy bản sự, hắn vẫn là cố kỵ ngài. ngài. vừa mới, là bị thần hồn công kích sao? Vệ Uyên thử thăm dò hỏi. Doanh Long nhẹ nhàng lau chán, thanh âm thoang có chút trầm trọng, nói, không phải thần hồn công kích. Từ ta đến phong mang ngày đó trở đi, ta phát hiện cứ điểm bên trong rất nhiều chiến sĩ đều không có gia quyến thân tộc hoặc là có cũng cùng không có một dạng, cho nên ta liền nhớ kỹ mỗi một cái chiến sĩ kinh lịch cùng vắng lai, dạng này coi như bọn hắn chết trận, trên đời cũng sẽ có ta nhớ được bọn hắn, bọn hắn cơ hội chuyển sinh cũng sẽ lớn hơn nhiều, sẽ không tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ là mấy trăm năm qua, tới tới đi đi chiến sĩ nhiều lắm, mỗi cái tới đây vu đều có không giống nhau bi thương cố sự, những này bi thương tích lũy nhiều, ta cũng dần dần chịu ảnh hưởng, không thể không đem một phần trong đó phong tồn bắt đầu. Những này bi thương nếu như toàn bộ phong tích, ta liền sẽ mất không chế, thế nhưng lúc ta sẽ rất mạnh. Vệ Uyên cười khổ, nói. Hôm nay lại nhiều hơn rất nhiều bị thương, 142 cái. Rất rất lâu đều không có chết nhiều như vậy. Dong Long thanh âm càng phát trầm trạng. Vệ viên trên da thịt bắt đầu nổi ra gà, như là bị kim châm mẩn dạng, trong lòng không khỏi hãi nhiên, Dong Long thực lực quả nhiên sâu không lường được. Vừa mới cựu mục nói lời, người đều nghe được. Vệ viên hỏi, là liên quan tới trở thành thiên vu những cái kia sao? Ta biết. Ngươi biết. Dong Long quả nhiên bị phân tán lực chú ý, thanh âm lại lần nữa thay đổi trong trẻo kiên định, nói, ai cũng không hi vọng ta trở thành tiên vu, thậm chí có thể nói, sợ ta trở thành tiên vu như suốt ngày vu, tất nhiên sẽ kéo lên huyết mạch của bọn hắn hậu duệ đến hoang giới tu cư điểm. Không giống hiện tại, Thiên vu hậu duệ tộc nhân có rất ít đến chiến vực, càng sẽ không xuất hiện tại Phong Mang. Lực vu trốn tranh chiến vực phục dịch là trọng tội, một khi bị phát hiện, hoặc là xử tử, hoặc là sùng quân Phong Mang. Chỉ là cái này tội danh sẽ chỉ ở bản hàn xuất thân lực vu trên thân nghiêm ngặt chép hành. Vệ bên lại nói, bọn hắn như vậy tùy ý làm vậy, thật chẳng lẽ liền lấy bọn hắn không có biện pháp nào sao? Vũ vực luận phát đầu, hình không lên đại phu. Rong long một câu hai ý nữa. Chương 907, kiểm tra chương 907. Kiểm tra hôm nay nếu không phải ngươi bị viêm yêu vọt vào cứ điểm, thương vong của chúng ta sẽ còn lớn hơn nhiều. Ngươi một cái khác tùy tùng chỉ là trọng thương, chuột hamster cũng còn sống, không cần lo lắng. Ngươi hôm nay rất đủ nhiều viêm yêu, cho nên sách báo điện tầng thứ 3 từ giờ trở đi cũng đối ngươi mở ra. Từ giờ trở đi, cứ điểm bên trong đối ngươi không có cấm cù, bất kỳ địa phương nào ngươi cũng có thể đi. Nói, rồng long liền đem một tấm lệnh bài ném cho vệ uyên. Nói, đây là lệnh bài của ta, hiện tại quyền hạn của ngươi cùng cái khác ba bị hoàng vu một dạng rồi. Vệ uyên mười phần ngoài ý muốn, nói, như thế tiến như ta có phải hay không nhanh hơn một chút? Do Long nói, với ta mà nói, chỉ là viêm yêu mới là họa lớn trong lòng. Trừ cái đó ra, mặc kệ là cùng U Vu mâu thuẫn, vẫn là cùng liêu tộc nợ máu, đều còn lâu mới có thể cùng viêm yêu đánh đồng. Chúng ta ở chỗ này, không phải chống cự dị tộc, mà là chống cự dị chủng. Ngươi chém giết nhiều như vậy viêm yêu, mặc kệ trên người có bí mật gì, ta đều có thể mặc kệ. Nếu như ngươi nhìn qua trụ trời, liền sẽ rõ ràng. Lần trước viêm yêu quét sạch toàn bộ hoang dưới lúc, có lẽ còn chưa đem hết vào lực. Chuyện này tổ Vu không biết sao? Tổ Vu có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Zong Long không có liền cái để tài này xâm nhập. Diễn sát Viêm Yêu mà nói ta sẽ hết sức. Vệ Yên nói, vậy thì tốt. Zong Long khởi hành, nói, nên đưa các chiến sĩ về nhà, ngươi cái kia tùy tùng cũng ở bên trong, qua đến xem thử đi. Vệ Yên theo Zong Long ra bí thất, tiến về cứ điểm trung ương đại tế đán chỗ. Ba Tiên Hoang Vu đã ở bên kia rồi, nhìn thấy Zong Long cùng Vệ Yên cùng một chỗ qua đây, bọn hắn cũng không cố ý bên ngoài. Một trận chiến này Vệ Yên biểu hiện ra chiến lực, đã thẳng bước Hoang Vu, thậm chí còn chém giết một đầu ngựa cảnh Viêm Yêu. Mặc dù Viêm Yêu cá thể thực lực so cùng cảnh giới lực Vu phải kém một điểm, nhưng ngự cảnh lại kém cũng là ngự cảnh. lực vu lúc liền có thể chém giết ngự cảnh biết yêu, ý vị như thế nào? mấy cái này hoang vu tự nhiên rõ ràng. lúc này từng cái chiến tử lực vu bị để vào đặc chế hòm hồn quan tải, đông đảo tế vu tướng một chút bị xé nát lực vu thân thể bộ kiện đều tận khả năng thu về, sau đó cùng nhau để vào hòm hồn quan tải. sau đó tế vu bọn họ sẽ ở trên thi thể bôi lên mùi vị nồng đậm tế dầu, loại này du liêu bên trong còn có đặc thù hương liệu, đồng thời dung nhập đại lượng tế tự lực lượng, có thể vững chắc linh hồn, duy chỉ cùng đương thời nhân quả. dạng này lực vu bọn họ tại chuyển sinh về sau liền sẽ có nhất định tỷ lệ giữ lại đương thời tu hành thiên phú, khởi bước có thể so với phổ thông vu tộc cao rất nhiều cá biệt thiên tư tuyệt đỉnh khí vận tại thân chi vưu thậm chí có thể thức tỉnh bộ phận đương thời ký ức những này lực vu chuyển sinh về sau chậm rãi sẽ trưởng thành vì vu tộc một đời mới lực lượng trung kiên, từ đó đẩy thăng vu tộc thực lực tổng hợp xử lý xong hồn hồn quá tải bị từng dây chỉnh tề xếp chồng chất tại đại tế đàn bên trên chờ đợi nghi thức sau đó nhục thân sau đó mai táng tại cứ điểm dưới mặt đất biến thành toàn bộ cứ điểm đại trận một bộ phận đây cũng là năm đó lực vu bọn họ đến phong mang về sau chỗ đứng hạ thế luôn một bộ phận tất cả lực vu đều là như vậy, không có ngoại lệ, chỉ có vệ uyên là tự nguyện đến đây, không phải là tự tử, tù, cho nên không nhận lời thế thúc. chân cương thi thể cũng bị đặt ở một bộ hòm hồn quan tài bên trong, vệ uyên cũng không ngăn cản. cái này nghi thức bên trong, vu bọn họ lấy chính mình pháp khu làm đại giá, đổi lấy tăng lên luân hồi chuyển thế tỷ lệ, đồng thời có khả năng giữ lại đương thời tu hành thiên phú. đối đi vào phong mang lực vu bọn họ tới nói, trình độ nào đó tương đương với trọng sinh một lần. vệ uyên cảm thấy, chuyện này đối với chân cương cũng là chuyện tốt. nghi thức kết thúc. Vệ Uyên liền lại tiến vào sách báo điện, lần này vẹn vẹn 3 ngày liền đi ra rồi, sau đó trở lại trụ sở. Đứng tại cửa bên trước, Vệ Uyên mới phát hiện, tại nguyên bản đại hoàng tượng thần bảng hiệu bên cạnh lại nhiều một tấm bảng hiệu, lại ngưng tụ khí vận thậm chí so đại hoàng tượng thần còn nhiều hơn. Khối này trên bảng hiệu khắc chính là Đại hoàng Tôn Thánh. Mới bảng hiệu không phải xuất từ liệp tam nhất chi thủ, mà là chúng lực vô cùng một chỗ dâng lên. Tự thiên hành, thành chủ đại điện bị mây đen bao phủ, từng đạo lôi đỉnh không ngừng rơi vào cung thành, đem rất nhiều cung điện giết hủy. Đây không phải thiên tiết, mà là thiên vu cửu mục tại nổi giận, đạo đạo lôi đỉnh chính là hắn gào khét mà trận này lửa giận đã thiêu đốt dòng giã ba ngày, chí ít có một cái xui xẻo hoang vu bị cựu mục xé nát, bị giận chó đánh mèo mà chết lực vu hơn một trăm. Ai cũng không biết cựu mục đang giận cái gì, chỉ biết là lúc này tuyệt đối không thể đi sờ hắn rủi ro. lớn như vậy cùng trong thành, giờ phút này không có một con vu dám lưu lại, liền liền hoang vu cũng có thể tại cái này có thể so với thiên kiếp lôi đỉnh dưới cho thương, lực vu chúng vào một đạo hẳn phải chết không nghi ngờ. chính giữa đại điện bên trong, cựu mục hiện ra hoàn chỉnh pháp cu, ngay tại điên cuồng đánh đấm vào trong điện hết thảy, trong điện đồ vật sớm đã bị đập nát rồi, hắn hiện tại đập là hoang giới nguyên thạch từng mảnh từng mảnh cứng rắn vô cùng phiến đá tại hắn lập đi lập lại đập dưới Thời gian dần qua, gia nước phá thoái. Tiệu mục ba ngày liền làm hơn một nghìn cái công tượng một trăm năm cũng làm không xong sống. Rốt cuộc, Tiêu Mục cảm thấy một tia mỏi mệt, vui lực thấy đấy, cánh tay đều có chút không nhấc lên nổi. Phát khu bên trên đâu đâu cũng có phát lực quá mạnh mà sinh ra nhỏ bé vết thương. Hắn không ngừng thở hào hên, dùm ai cũng nghe không hiểu thanh âm gầm rú đấy, ý tứ chân chính chỉ có chính hắn mới có thể hiểu. Dương Niu, đây là Dương Niu, bọn hắn tuyệt đối là cố ý, tuyệt đối là. Thật bất vả hắn mới tỉnh táo lại, ôm lanh tự nói, không cho ta sống đường đúng không? Cái kia tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn. Mấy ngày về sau mới tiếp viện đến phong mang, nhìn xem cái này bao hàm hai vị hoang vu và dòng giả 300 tinh nhuệ lực vu đội ngũ, rồng long mười phần ngoài ý muốn. Thanh Minh, Trương Sinh thả ra trong tay sổ sách, thuận miệng hỏi mấy vấn đề. Nàng ngồi đối diện cái lão giả, toàn thân kéo căng, lộ ra cực kỳ khẩn trương, nhưng vấn đề trả lời dọn nước không loạn, số lượng cũng phần lớn ghi tạc trong lòng đối đáp trôi chảy. Lão giả này là Thanh Minh tiền trang sáu đại chủ sự một trong, hiện tại phụ trách toàn bộ triệu quốc phương hướng thanh nguyên nghiệp vụ. Thanh Minh Tiền Trang nguyên bản cũng không thu hút, nhưng Bệ Uy sáng lập thanh nguyên bề sau, nó liền trở thành phát hành thanh nguyên chủ thể. Trong lúc nhất thời nước lên thì thuyền lên, ngẫu nhiên đã là tiền trang nghiệp bên trong thế lực bá chủ. Trương Sinh hỏi vấn đề có phi thường phổ biến, có lại là cực kỳ xảo trá tối nghĩa. Cũng may lão giả có thể trở thành chủ sự, cũng là có bản lĩnh thật sự, bằng vào ký ức đáp lên tuyệt đại đa số, cá biệt vấn đề trang một chút sổ sách cũng liền đáp ra. Trương Sinh không có đưa mình tốt hay xấu, chỉ là nói cho cái này họ tô lão giả có thể đi ra, đi ra cửa viện, lão giả leo lên xe ngựa đóng cửa xe về sau, lúc này mới bỗng nhiên xuất mồ hôi lạnh cả người, sủi lơ tại trong đồ xe, cơ hội không ngồi nổi tới. trong xe còn có một người trẻ tuổi cùng một cái ôn nhu nữ nhân, đồng loạt qua đây đem lão nhân đỡ dậy. người trẻ tuổi liền hỏi, nghĩa phụ, có nhận đến làm khó dễ sao? lão nhân thở dốc một hồi, mới vừa ổn định, lắc đầu nói, ngược lại là có tốt, hỏi được có trên lệnh chút ít, có thể nhìn ra được hắn không hiểu gì tiền trang nghiệp vụ, cũng là không phải cố ý làm khó dễ. nữ tử trẻ tuổi lên đường, cha nuôi thế nhưng là tiền trang kình thiên một trụ, từ tiền trang mới thành lập bắt đầu đã có ở đó rồi, một mực làm đến hiện tại liền xem như giới chủ lão sư cũng phải đối tra nuôi khách khách khí khí nam tử trẻ tuổi cũng nói thanh nguyên có thể phong hành các nơi dựa vào là cái gì là thanh minh tiền trang mà tiền trang dựa vào ai liền dựa vào sáu đại chủ sự nghĩa phụ tại sáu đại chủ sự bên trong sắp xếp thứ hai không có nghĩa phụ ở đâu ra thanh nguyên lão giả lướt râu mỉm cười nhưng vẫn là nói thanh nguyên là giới chủ sáng tạo hiện tại đến xem quả thực là lòng trời lỡ đất tuy là tiên nhân giang thế cũng không gì hơn cái này bất quá về sau thanh nguyên lại có rất nhiều phức tạp biến hóa nhưng lại không phải là lúc trước có thể so sánh hai người các ngươi, hiện tại rời sở đến thanh nguyên ảo rượu thực sự ra lông còn kém xa lắm, nhớ lấy không thể táo bạo, còn muốn bình tĩnh lại nhiều dưới mấy năm khổ công mới có thể một cách chân chính có chỗ tiến bộ. Nam nữ trẻ tuổi ứng, sau đó nhìn nhau lên mắt, trao đổi cái ánh mắt, nam tử lên đường, nghĩa phụ, cái kia mấy nhà lại tại thúc dụng, sự kiện kia, họ tô láo giả cao mày nói, không biết vì cái gì, ta vừa nghĩ tới vừa mới người kia, chính là hai hùng kết nghĩa. Sự kiện kia trước tạm hoãn, bọn hắn lại thúc, các ngươi liền kéo lấy. Nữ tử trẻ tuổi hơi kinh ngạc, nói nghe nói giới chủ lão sư vẫn là cái đạo cơ, thiên phú tương đương bình thường. ngài thế nhưng là pháp tướng, sẽ còn sợ hắn hay sao? lão giả thở dài, ta cái này pháp tướng lại không am hiểu sắp phạt, nói không chừng thật là có khả năng thua ở thái sơ cung đạo cơ thủ hạng. nam tử trẻ tuổi có chút đội vàng, nói, giới chủ mất tích, thanh nguyên chính là ngài một tay che trời. bước này cơ hội tốt thế nhưng là trăm năm có gặp, bạn nhất bị mấy vị khác chủ sự gặp trước, chúng ta nhưng là không còn như vậy điều kiện tốt rồi. họ tô lão giả dường như có chút ý động, nhưng vẫn lắc đầu một cái, trầm nói, tiền tệ một đạo thiên biến bận hóa xuất thủ trước cũng không nhất định là chuyện tốt. Chúng ta trước tạm nhìn xem, không đổi. Nam nữ trẻ tuổi lại quên, nhưng lão giả chính là không gật đầu. Xe ngựa đã đi xa. Trong điện, chương sinh trung quanh hiển hiện cái này đến cái khác quan cầu, đám người hầu thì là chuyện vào đến lớn điện sổ sách. Chương sinh từng quyển từng quyển mở ra, đọc được nhanh chóng. Trong hậu điện thì là khắp nơi nổi trôi quan cầu, mua cái quan cầu trước đều đứng đấy cái cầm kiếm sĩ. Giờ phút này bọn hắn không phải tại ngự kiếm công phạt, mà là tại phân tích xử lý sổ sách bên trong vô số số lượng dần dần vô số huyền bí từ phong phú số lượng bên trong hiện hiện sau đó lại có cẩm kiếm sĩ không tuyệt tự theo đã dò xét được huyền bí đẩy về sau diễn nhìn xem sẽ phát sinh cái gì trương sinh quẹt miệng đống nhiên nhẹ nhàng hướng lên một câu lẩm bẩm nguyên lai còn có thể dạng này cũng là thú vị chỉ là một cái tác động đến nhiều cái vẫn phải lại xác minh nghiệp chứng phương đường còn thỏa người tới trương sinh liền gọi tiến đến người hầu bệnh bọn hắn đi mời dư chi chuyên qua đây một lát sau dư chi chuyên đuổi tới đồng thời còn mang theo hơn mười cái tu sĩ lại mang đến mấy trăm quyển thật dày số sách gặp trương sinh Dư chi Chiuyết lên đường, đi qua mấy năm rèn binh phường chủ yếu sổ sách đều ở nơi này. Nếu như ngươi muốn nhìn mảnh hạng, ta lại tìm người chuyển. Bất quá cái kia cũng quá nhiều, chủ tính bắt đầu sợ là có một vạn bảy ngàn còn lại sách. Rèn binh phường sớm đã là cái quái vật khổng lồ, hiện tại càng là có thể cung ứng thanh minh mấy chục vạn đại quân thường dùng trang bị, bình thường 3.000 vạn lính dân sử dụng công cụ dụng cụ cũng đều là rèn binh phường cung cấp. Dư chi Chiuyết lúc này dọn tới đều là toàn bộ rèn binh phượng sổ sách, chỉ bao quát phân hạng loại lớn cũng đã là mấy trăm phần rồi. Trương Sinh nói, những này ta trước nhìn xem, nếu có cần, lại phiền phất dư sư minh. Sư Minh Phong thả đi, vừa bọn ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo, tỷ như nói rất ngực, chúng ta ra bên ngoài bán lúc, định giá có căn cứ gì? Dư Chi suyết khẽ giật mình, đó là cái cơ sở vấn đề, nhưng là thực sự quá cơ sở. Bất quá từ đối với Trương Sinh tôn trọng, hắn vẫn là nghiêm túc nói, rất đơn giản, đầu tiên chúng ta có thành tựu bản, như là tinh thiết, than liệu vân vân. Công tượng, đạo cơ tu sĩ cũng là muốn ăn uống, chính như trâu ngựa cần cỏ khô, những này vụn vụn vật vật chung vào một chỗ, chính là chúng ta chi phí. Sau đó ra bán là có hạn mức cao nhất, hạn mức cao nhất chính là cửu quốc mua sắm đồng dạng áo giáp giá cả. Tỷ như triệu quốc trong quân mua vào một bộ thượng phẩm giáp ngực là 50 lượng tiền ngân, tây tấn là 55 lượng, tây tấn bắc cảnh quân là 60 lượng. Giá tiền của chúng ta cuối cùng liền sẽ rơi vào trên dưới hạn ở giữa, nhưng khoảng cách hạn mức cao nhất tất nhiên sẽ có rất lớn khoảng cách, nói như vậy là hạn mức cao nhất bốn hành, dù sao ở giữa muốn qua tay phân đoạn quá nhiều, mỗi cái phân đoạn bên trên người đều muốn kiếm bạc. Trương Sinh nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy chúng ta như thế nào định giá, có thể làm cho tổng tiền ngân tối cao, thì như thế nào định giá, mới có thể làm thu lợi rất nhiều nhất. Dư Chi truyết lại là khẽ giật mình hai vấn đề này cũng có chút cao thâm thế là hắn liền kết hợp chung quanh thế cục cùng cửu quốc hiện trạng tỉ mỉ trình bày. cứ như vậy, trong nháy mắt hai người liền hàn huyên một ngày một đêm. các loại lúc rời đi, dư chi suýt nghi ngờ nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tra rèn bình phượng bên trong tham nhũng, làm sao đột nhiên hỏi nhiều như vậy liên quan tới giá cả bên trên sự tình? giá cả một chuyện, không phải liền là đi theo liền thị sao? trương sinh nói, hiện tại tham nhũng ngược lại không gấp, những người kia mặc dù tham một điểm, cũng không có chỗ có thể hòa. đợi đến thanh minh nội bộ tiền lương hoàn thiện, thương hàng lưu thông không ngại, người người đều có tài sản riêng, khi đó mới là tra rõ tham nhũng thời điểm hiện tại cho dù có người tham tiền cũng bất quá là thay chúng ta tạm tồn mà thôi. Dư chi trước sau khi đi, trương sinh lại tìm đến tuân vũ, từ hận thủy, sử hòa lao đạo các loại theo một phương chi nhân, tỉ mỉ hỏi thăm kiểm tra, đồng thời muốn hết nợ sách đi qua. như thế bán nguyện đi qua, trương sinh đã đem thanh minh bên trong tất cả trọng yếu sản nghiệp đều sở soạn một lần. cho tới giờ khắc này, trương sinh mới vừa hạ lệnh điểm binh, đại quân hướng bích thủy giới bực xuất phát. trương 908, tiền đệ phát hành trương chín tiền đệ phát hành trương sinh vẫn như cũ lấy áo xanh tu sĩ gặp người, ngồi tại trong chiến xa. chiến xa trầm trầm tiến lên. Tuy có chấp trùng, lại chưa phát giác số này. Lần này trương sinh điểm tất cả đều là hứa gia thiếu nam thiếu nữ, chỉ là đối trang bị tiến hành điều chỉnh, sau đó lại vấn luyện bán nguyệt mới vừa hoàn thành. Hiện tại một vạn hứa gia thiếu niên bên trong có ngàn tên đạo cơ đội trưởng, còn lại yếu nhất cũng là chú thể đại thành. Tất cả chiến sĩ đều là trọng trang cưỡi ngựa bộ binh, lại có trăm chiếc chiến xa đi theo, áo thì là trực tiếp gác ở trên chiến xa. Cuối cùng chi bộ đội này tổng cộng có 12000 người, trung trung điệp điệp mở ra thanh minh chi khí, quân khí ngưng tụ cực điểm, ngang ngáp như là một cái cái hộp đông, chậm chậm tiến lên về phía trước trong xe ngựa, Phùng Sơ Đường cũng theo quân đồng hành, hắn mắt nhìn ngồi bên cạnh mặt đỏ đạo nhân, đầu tiên là hướng đạo người hành lễ, Phương Đối Trương Sinh nói: chúng ta vì sao không hướng tây vào ngược lại muốn đi Triệu Quốc? Trương Sinh để quyển sách trên tay xuống, nói: Thanh Minh uy hiếp số một, đầu đẩy Tây Tấn, tiếp theo Triệu Quốc. Tây Tấn nhân quả quá nhiều, còn phải chờ Uyên Nhi trở về tự giải. Triệu quốc không có phức tạp như vậy, nhưng là sớm muộn phải có một trận chiến. Uyên Nhi đảm nhiệm Nam Vương việc quân cơ đại thần sau đó, soa vương đã từng lẫn nhau thăm dò qua, nhưng đều đánh cho không phải đặc biệt tận hứng, cho nên ta lần này chính là muốn cùng Triệu quốc hảo hảo đánh một trận chiến, nhìn xem bọn hắn chất lượng. Phùng sơ đường nói, mặc dù chúng ta quân bị chiếu ưu, nhưng muốn cùng Triệu quốc đánh, không nói trước vô cớ xuất binh, chỉ là hiện tại chút người này cũng không đủ à? Trương Sinh nói, một trận chiến này bất quá là lẫn nhau tham dò kỹ, cho nên Triệu quốc cũng sẽ không phái quá nhiều binh mã, nếu không liền không có ý nghĩa. Phùng sơ đường mặt có thần sắc lo lắng, nói, khai chiến mà nói, vạn nhất không thu được trợ, nhưng chính là bị tàn phá bởi chiến tranh. Triệu quốc quốc lực cường thịnh, lại có tiên nhân tỏa chấn, đồng thời khó đối phó. Phùng Sơ Đường nói đếnuyện chuyện, nhưng rõ ràng là không đồng ý hiện tại cùng Triệu Quốc đánh. Thanh Minh trước đây đã có nhiều đường đại quân xuất chinh, nhưng phần lớn hướng về vu tộc mà đi, cũng có số ít mở ra lối riêng, đường xa xuất kích sân dần, tỉ như hiệu ngư chính là, cũng chỉ có Trương Sinh thẳng đến Triệu Quốc mà tới. Phùng Sơ Đường liền khuyên mấy lần, nhưng Trương Sinh chính là không hề bị lay động. Phùng Sơ Đường bất đắc dĩ, lại nhìn phía mặt đỏ đạo nhân, nói: phần Hải sư thúc, ngài đức cao vọng trọng, việc này như thế nào nhìn?" Phân Hải chân nhân một gương mặt mơ trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng, trong lòng thầm mắng Phùng Sơ Đường, tự dùng tương đương thiếu lễ độ. Lão đạo mình bây giờ tu vi còn tại phát tướng hậu kỳ bồi hồi, khoảng cách viên mãn đều còn cách một đoạn. Thật muốn luận đánh nhau, hiện tại sợ là chỉ có thể ổn áp không ra nghĩa phụ, cũng không hô minh đệ sử hòa lão đạo. Mà lại phần hải mười mấy năm qua ngày đêm nấu hồ nấu nước, đều có chút vui đến quên cả trời đất, nào có ở không nhìn những này, nhảm chán đến cực điểm quân quốc đại sự. Đại quân xuất trình, nào có nước tắm biến lạnh tới chó yếu. Nếu không phải vệ uyên đột nhiên mất tích, Thanh Minh vô chủ, bị huyền Nguyệt chân nhân gọi tới Thanh Minh thay trường sinh hộ pháp, Phần Hải sợ là còn tại trại qua trong núi không biết nhật nguyệt tiêu giao thời gian lúc này Phùng sơ đường hỏi một chút, lại là đem Phần Hải khung ở giữa không trung. Phùng sơ đường liên tiếp nay mắt, có thể đốt biển nào biết được hắn những này ánh mắt là có ý gì. Vừa rồi nghe Phùng sơ đường cùng Trương Sinh nói chuyện, nói là muốn cùng Triệu quốc đánh một trận chiến, nhưng đánh liền đánh thôi. Phần Hải nào biết được tại sao muốn đánh, càng không biết có đáng đánh hay không. Suy đi nghĩ lại, Phần Hải nhẫn nhịn đường này, liền biệt xuất một câu, muốn đánh thì đánh. Phùng sơ đường gấp đến độ dậm chân, lại là biết Phần Hải là không trông cậy được vào rồi. Lúc đầu Trương Sinh cùng Bệ liên đều là học quán cổ kim, tâm cơ cổ tay một cái so một cái lợi hại thông trầm. Phùng sơ đường đã cảm thấy Phần Hải cần phải cũng không kém bao nhiêu. Từ đối với vệ viên sư gia, trương sinh lão sư tôn trọng, Phùng sơ đường mới muốn đem Phần Hải rời ra ngoài nói hai câu. Tốt khuyên trương sinh lui binh. Không ngờ Phần Hải há miệng, Phùng sơ đường liền biết hắn là Thiên Thanh Điện khác loại. Thiên Thanh Điện từ trên xuống dưới, nào có sẽ không đánh trận chiến. Bất quá trương sinh cũng biết Phùng sơ đường lo lắng, nhân tiện nói, Phùng sư minh không cần phải lo lắng, một trận chiến này ta nhìn triệu vương cũng rất muốn đánh, đại gia chắc là có ăn ý. Ví như phái tới chính là không có ăn ý làm sao bây giờ? Trương sinh cười cười, nói, nếu là liền điểm ấy ăn ý đều không có tới cũng là chịu chết. Phùng sơ đường suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới cảm thấy cũng là. điểm ấy cũng nhìn không ra, đánh trận cũng lợi hại không đi nơi nào, nhiều lắm là chỉ là viên manh tướng. Phùng sơ đường giờ phút này thân có minh dồng pháp tướng, nhất không sợ đấu pháp, bởi vậy tự nghĩ triệu quốc mặc kệ ra cái gì manh tướng, chính mình cần phải đều có thể tiếp được. gặp Phần Hải sắc mặt khác thường, mấy lần muốn há mồm nhưng lại nhắm lại. Trương Sinh liền biết Phần Hải chân nhân vẫn là đang lo lắng. thế là nàng quyết định vẫn là nhiều thấu điểm đấy, miễn cho lão sư lo lắng. Trương Sinh nhân tiện nói, triệu quốc tiên vương một thể, triệu vương lại là chăm lo quản lý, người nhìn thấy đấy. Muốn thông qua trên chiến trường tin phục Triệu Quốc khá khó khăn, lại chỉ sẽ làm Triệu Quốc trên dưới một lòng, dù sao cũng hơi được không bù mất. Cho nên muốn muốn tan rã Triệu Quốc, cần từ nội bộ bọn họ vào tay. Trương Sinh một phen nói xong, không có chút nào đạt tới phải có hiệu quả, phân hải cùng Phùng Sơ đường sắc mặt đều càng khó coi hơn rồi. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều nhìn ra đối phương lo lắng, Trương Sinh quả nhiên là nghĩ đã diệt Triệu Quốc. Triệu Quốc không nói có được mấy trăm vạn đại quân, còn có tiên nhân tọa chấn, không phải là phổ thông danh môn thế gia. Một kẻ đạo cơ muốn diệt tiên nhân quốc, quả thực là lời nói vô căn cứ. Bất quá Trương Sinh không có nói tiếp, đại quân nhanh chóng tiến lên, rất nhanh liền đến Bích Thủy giới vực. Bích Thủy giới vực giờ phút này đã nhanh muốn cùng Thanh Minh giáp giới rồi, giới vực quyết trương nghiêm trọng chịu đến áp chế, cơ hội không cách nào lại hướng Bắc quyết trương. Lý Trường Phong thì là sớm được tin tức, tự mình dẫn 10 vạn đại quân, sớm giới vực biên giới chỗ bày trận đón lấy. Lý Trường Phong bày trận rất sớm chờ nửa ngày cũng còn không đợi đến Trương Sinh bộ đội. Bên cạnh một tên uy mãnh phó tướng lên đường, điện hạ, nghe nói người kia chỉ dẫn theo bạn thân người đến, chúng ta bây giờ súng đạn cũng không yếu, nếu không thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, tàn sát một trận, đã diệt Thanh Minh vì phòng. Lý Trừng Phong sầm mặt lại, nói: không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tùy tiện động. Nếu không là kháng mệnh luận sự. coi như đối phương mũi thương đội lên trên thân, chỉ cần không có đâm vào đi, liền không được gập thủ. Cái Tiêu Manh Tướng hậm hực nói: vệ uyên đều không thấy, hơn phân nửa là không bề được. Lúc này tại sao phải sợ bọn hắn cái gì? Ngươi biết cái gì câm miệng cho ta? Lý Trừng Phong trách cứ một câu, cái Tiêu Manh Tướng mới không nói. Cái này Viên Manh Tướng chính là gần đây chiêu mộ, tất nhiên là không biết Lý Trừng Phong sợ gì có thể ngày càng làm lớn. Ngôi nổi bây giờ tại trư hoàng tử bên trong số một số hai tinh mình tất cả đều là dựa vào lũng đoạn cùng thanh minh buôn bán, thanh minh chỗ sinh gấm, bố, lương, sắt thép góc cụ, đều là triệu quốc thiết yếu. Triệu quốc xuất ra linh mục, dược liệu, thơ sống, tinh quáng linh tài, thanh minh cũng là có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu. Lúc này phương xa mấy kỵ trinh kỵ chạy vội mà quay về, một bên chạy như điên một bên thổi lên kẻ lệnh. Lý Trừng phong mừng dỡ, biết thanh minh quân đã tới. Lúc này phương xa trên đường chân trời gió nổi mây phun, khói bụi cuồn cuộn mà động, có đại quân xuất hiện triệu quân chúng tướng đều ngưng tụ thị lực, ngắm nhìn quân khí, lấy phán đoán vang danh thiên hạ thanh minh quân thực lực. rất nhanh tại trong buổi ngủ, quân khí hiện hiện, chúng tướng nhìn, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, thậm chí nhất thời không biết làm sao. bộ đội bình thường, quân khí có thể ngưng tụ không tan, trợ lực trong quân cường giả chống cự cường địch, gạt ra thiên địa chi lực, liền có thể sương tinh luyện. số ít bộ đội quân khí ngưng thực, có thể vẫn hóa ra thần vật thánh thú, thậm chí là sông núi biển cả, có thể sương thiên hạ cửu quân. giống như đại thang cửu quân, mỗi quân quân khí mỗi người đều mang khí tượng, đều là bất động mà công nhận cấp cao nhất quân khí chính là lớn như núi trạch như thế hùng cảnh. Nhưng trước mắt Thanh Minh quân khí ngưng kết cực điểm, thực là thiên hạ hiếm thấy. Nhưng chỉ chỉ là dạng này, còn chưa đủ lấy nhường Triệu Quốc một đám lao tướng mãnh nhân biến sắc. Thế nhưng là trong đội mù xuất hiện quân khí hình dạng đúng là ngắt óc, như là một cái hộp lông, cứ như vậy tiến đến gần. Thiên hạ nào có dạng này quân khí? Lý Trừng Phong cũng là ngạc nhiên, sau đó là thật sâu không hiểu. Nhưng nhiều năm kinh nghiệm nói cho hắn biết, phàm là Thanh Minh bên trong xuất hiện cái gì bất ly kỳ quái, tốt nhất vẫn là trước quan sát, quyết không thể tùy tiện thăm dò, nếu không dễ dàng đột tử. Lý Trường Phong cũng không muốn hộ thế dạng này đi chép chính mình. Lý Trường Phong, Vũ Mô 5 tháng nào cùng Thanh Minh chiến tại Bích Thủy, phường họ 57. Thanh Minh bộ đội di động cấp tốc, thẳng đến tiếp cận lúc toàn thể bộ binh mới vừa xuống ngựa, sắp xếp thành chỉnh tề giống ruột phương trận, lấy mấy chiếc chiến xa dẫn đầu, mở đến Bích Thủy quân trận trước. Trong quân đi ra một cái áo xanh tu sĩ, một mình bay tới. Lý Trường Phong bận bịu đón nhận đi lên, chỉ dẫn theo hai tên trợ thủ. Lý Trường Phong chắc tay nói, "Lại triệu Bích Thủy tiết độ sứ Lý Trường Phong, không biết sư minh sừng hồ như thế nào." Áo xanh tu sĩ đáp lễ lại, nói, "Nguyên lai like là Lý tiết độ sứ." ta là trương sinh, vệ uyên chính là tiểu đồ. lý trường phong nổi lòng tôn kính, nói, nguyên lai like là trương sư. trương sinh nói, ta lần này đến, là muốn cùng tứ điện hạ thương nghị một chút song phương buôn bán sự tình. ta xem qua hướng buôn bán, còn có không ít có thể cải tiến chỗ, là lấy chuyên tới để cùng tứ điện hạ mày nghị. lý trường phong dung mạo nhất biến, nói, đây là đại sự, có thể xin mời trương sư di giá đến trong thành nói chuyện, thuận tiện nhường ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. như vậy tất nhiên là tốt nhất. trương sinh cũng không chối từ, lý trường phong liền cùng trương sinh sánh vai mà đi thả ra bãi của thanh minh đại quân thẳng đến bích thủy dưới thành sau đó trương sinh chỉ dẫn theo hơn 10 người vào thành cũng không sợ mai phục mấy cái mới tới manh tướng đội vàng lập công cảm giác thời cơ ngàn năm một thợ muốn mai phục chút đao phụ thủ bảy cái hồng môn yến nhưng đều bị lý trường phong nghiêm khắc chắc cứ thậm chí đem hai cái triệu vương phái hạ xuống tướng quân măng cẩu hết lâm đầu đây chính là liền triệu vương mặt mũi cũng không cho rồi cái kia hai tướng triệu hai bay vạn gió đều không biết mình sai ở nơi nào lại không biết tại lý trường phong trong lòng chỉ cần có thể vững chắc cùng thanh minh buôn bán chính mình là lã vọng đương cần Thái tử thế lực hiện tại đã bị Lý Trường Phong đội kịp. Về sau chỉ cần Lý Trường Phong không phạm sai lầm, Song Vương này lên kia xuống, Lý Trường Phong chỉ biết càng ngày càng mạnh. Tiến hội sau đó, Song Vương rời bước bí thất, đối hạ nhân Lý Trường Phong chỉ để lại mấy viên tâm phúc ở bên, chu sinh bên người thì là ngồi phùng sơ đường. Lý Trường Phong đầu tiên là giới thiệu Song Vương buôn bán hiện trạng, sau đó nói: "Hiện nay con đường đã hoàn thành, Vãng Lai vận chuyển hàng hóa số lượng đã là Vãng Lai gấp 3 có thừa, mà còn có gia tăng không gian. Hiện tại khiến quyết, chính là một loại có thể đường dài tiến lên, năm số lượng to lớn xe hàng rồi." Lý Trường Phong ngụ ý là lại coi trọng Thanh Minh chiến xa. Bất quá Trương Sinh mỉm cười, nói: "Hiện tại buôn bán cửa ải, không tại vận chuyển hàng hóa, mà là tại giao dịch thủ đoạn bên trên. Mỗi lần giao dịch, thanh toán bên trên đều muội phần phi phức, số lượng nhiều khó tránh khỏi hỗn loạn. Về sau hàng số lượng tăng trưởng, cần thiết tiên ngân hoặc là thanh nguyên số lượng cũng sẽ càng lúc càng lớn, luôn có chỗ bất tiện. Cho nên, không biết bốn điện có suy nghĩ hay không qua phát hành bích thủy nguyên." Lý Trường Phong đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nghĩ đi nghĩ lại, sắc mặt liền thay đổi, tim đập thình thịch. Chương 909, diễn đều không diễn chương 909 diễn đều không diễn kỳ thật từ vệ uyên sáng lập thanh nguyên bắt đầu lý trường phong cùng triệu quốc trên dưới liền đều có chỗ tâm động triệu vương cũng nghĩ qua phát hành triệu quốc tiền giấy sự tình nhưng là phát hành tiền tệ liên lụy thực sự quá rộng bên trong cơ chế cực kỳ phức tạp thanh minh là dựa vào lấy độc bộ thiên hạ lương thực cơ cẩm rèn đúc khôi giác vải bóc cùng nhỏ bồi nguyên đan làm hậu thuẫn khiến cho buôn bán đồng bạn sử dụng thanh nguyên mà triệu quốc tự cấp tự túc phát hành tiền tệ sử dụng sau này đủ không phải rộng như vậy hiện lại thêm căn bản không có người liên quan mới một đám đại thần đối với phát hành tiền giấy đều là không hiểu ra sao càng không rõ đều có tiên ngân rồi. Vì sao còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra? Triệu Vương lúc ấy đang toàn lực đối phó Tây Tấn, không dành quan tâm chuyện khác, bởi vậy việc này như vậy không giải quyết được gì. Lý Trường Phong thì là vội vàng giấu tài, đối với chuyện này chỉ là suy nghĩ một chút, không nghĩ tới bây giờ lại là Trương Sinh chủ động nhất lên. Lý Trường Phong nội tâm kích động, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nói, không biết phát hành tiền tệ, đều chút có cái gì điều lệ. Trương Sinh nói, tiền mới bất quá là một trang giấy, muốn để nó làm người tiếp nhận, hàng đầu chính là tin một chữ này. Tứ Điện hạ có thể đem một nhóm tiên ngân hoặc là thiết yếu hàng đặt tiền trang, cung cấp trong tay có bích thủy tệ chi nhân tự do hối đoái, chỉ cần có thể xác thực đổi ra đồ vật, uy tín tự nhiên là đứng lên rồi. Tiếp theo là chế tạo phát hành. Chế tạo yếu điểm là dùng bền cùng không dễ nguy chế, đây là việc nhỏ không đáng kể, ta liền không nhiều rầu dài. Phát hành có thể thông trả tiền trang, ta nhìn bích thủy hiện tại phần lớn là quân sĩ thân thuộc cùng công tượng, chỉ cần tướng quân hướng dùng tiền mới phát xuống đi, lại mệnh bãng lai thương đội đều lấy tiền mới giao dịch, phát hành liền thành hơn vất nữa. Lý Trừng Phong thử thăm dò hỏi, cái kia cùng thanh minh giao dịch đầu. Trương Sinh nói ta tự nhiên không có không tin được tứ điện hạ đạo lý, cho nên Bích Thủy tệ có thể hối đoái thanh nguyên, liền theo một đội một tỷ suất hối đoái. Sơ kỳ chúng ta trước hối đoái 50 triệu thanh nguyên, sau đó hối đoái công việc, từ song phương tiền trang tiến hành là đủ. Ví như Bích Thủy tiền trang không quen nghiệp vụ, ta cũng có thể từ thanh minh tiền trang phái ít nhân thủ qua đây chỉ điểm chờ đến Bích Thủy tiền trang có thể độc lập thao tác, lại để cho những người này trở về. Lý Trường Phong cẩn thận nghĩ, càng nghĩ càng thấy được có thể thực hiện. Đặc biệt là hắn bỗng nhiên nghĩ đến, hối đoái tới 50 triệu thành nguyên, cũng có thể cùng tiên ngân một dạng đặt tiền trang, cung cấp đại gia hối đoái. Kể từ đó chẳng phải là tương đương với thêm ra 50 triệu uy tín bảo hộ đột bất. Nhưng Lý Trường Phong xưa nay không cảm thấy có bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, lập tức an tọa bất động, nói: "Trương sư như vậy trợ rút, tại hạ vô cùng cảm kích. Chỉ là không biết Trương sư có gì cần, cũng tốt nhường ta tận điểm tâm ý." Trương Sinh trầm ngâm một chút, nói: "Tứ điện hạ thế lực hùng mạnh, đối Thanh Minh tới nói chính là chỗ tốt lớn nhất. Bất quá." Lý Trường Phong cùng chúng tâm phúc phụ tá trong lòng biết hí nhục tới, đều là dựng lên lộ hai, cẩn thận lắng nghe. Trương Sinh nói: "Hiện nay Triệu Quốc còn cùng Thanh Minh đoạn tuyệt vẫn lai, chỉ có Bích Thủy một chỗ biến cảng." Có nhiều bất tiện, ta muốn tại Triệu quốc cảnh nội thiết lập mấy chỗ thương đứng, lại tổ kiến mấy chi vãng lai thương đội, lấy lợi vật tư lưu thông. Nhưng thương đứng cùng thương đội cần có thể tại Triệu cảnh nội tự nhiên thông hành, cho nên muốn lấy tứ điện hạ danh nghĩa tổ kiến. Lý Trường Phong lúc này mặt lộ vẻ khó khăn. Đại thang phủ quốc cảnh nội có nhiều cửa ải, rút ra vãng lai thương thuế. Những này cửa ải lên tới các quốc gia vương thất, xuống đến huyện lệnh bộ trưởng, cũng có thể thiết lập lại danh mục phong phú. Đại vương qua một lần họ, các nơi có thể nhiều chừng trăm loại thu thuế danh mục. Một cái vương tử chăm chọn, cũng có khả năng lại nhiều mười mấy loại thuế. Lý Trừng Phong nói: Không phải là ta từ chối, chỉ là Lý mộ tên tuổi có khi cũng không thế nào dùng tốt. Nếu như đến Thái Tử một phe trên địa bàn, danh hào này đánh còn không bằng không đánh. Không sao, có thể đi nơi nào liền đi nơi đó. Lý Trừng Phong gặp Trương Sinh nói như thế, liền hướng Tả U nói: Truyền ta thủ lệnh, lập tức chuẩn bị 10 bộ thương đứng văn thư cùng 3 chi thương đội văn thư. Hôm nay bên trong xử lý đủ. Trương Sư, ngươi nhìn những này có thể đủ. Trương Sinh gật đầu: đầy đủ rồi. Cái kia Bích Thủy tệ sự tình. Trương Sinh nói: Ngày mai ta liền làm thanh minh tiền trang và ở Bích Thủy. Đến lúc đó sẽ có đầy đủ nhân thủ chỉ đạo Bích Thủy Tiên Trang. Điện hạ chỉ cần chuẩn bị kỹ càng ấn chế phương thức là đủ. Các loại Bích Thủy tệ chính thức phát hành ta trước hết hối bái 50 triệu thanh nguyên cùng ngươi. Sau đó chính là chi tiết, tất nhiên là không cần Lý Trường Phong cùng Trương Sinh tự mình vất vả, tự có hạ nhân đi làm. Lý Trường Phong liền nhiệt tình rất nhiều, muốn lưu Trương Sinh chờ lâu mấy ngày. Trương Sinh chính là chối từ, sau đó nói, ta còn muốn đến Dư Dương quận đi một chuyến. Lý Trường Phong khẽ giật mình, Dư Dương có gì đáng giá lo lắng độ bận? Trương Sinh nói, Dư Dương Tây bộ chí huyện, bây giờ lại lần nữa phồn thịnh, nhưng khẩu đông đảo tai chuẩn bị đi qua nhìn một chút, thu chút vô chủ lưu dân. Lý Trường Phong trợn mắt hốt mồm, dư dương quận giờ phút này đều là rời cư dân bổ khuyết vô chủ thổ địa, ở đâu ra lưu dân? Nghe trường sinh trong lời nói ý tứ, chính là không có lưu dân cũng muốn chế tạo lưu dân rồi. Thanh Minh đại quân lập tức xuất phát, chậm rãi hướng về dư dương quận mà đi. Rời đi không bao lâu, liền có thám ma hồi báo Lý Trường Phong, lời nói rời đi bích thủy giới vực không lâu, thanh minh quân sĩ liền đổi lại hôn tạm sắc quần áo, sau đó đánh ra minh long bảng cờ hiệu. Lý Trường Phong sắc mặt củ quái, những này tới thanh minh chiến sĩ một nước toàn bộ trang trọng giáp, làm sao đổi quần áo? Kết quả thám tử nói, bọn hắn chính là tại khôi rác bên ngoài tùy tiện trục vào kiện y phục dưới dưới, cứ như vậy hướng về dư dương quận giết đi qua rồi. Lý Trừng Phong rất có che mặt xúc động, vậy bên lão sư này là liền diễn kịch cũng không chịu nghiêm túc diễn. Hắn chần chờ một lát, nhìn xem trung quanh phụ tá ánh mắt, nói báo cáo phụ vương đi. Báo cáo triều đình sứ giả sau khi đi không bao lâu, Lý Trừng Phong lại nhận được một báo, nói lại xuất hiện một chi thiết kỵ, chừng mấy vạn chi chúng đã vòng qua bích thủy giới vương đuổi theo trương sinh hướng đông bắc mà đi. Nhìn chi kỵ binh này phục sức cơ hiệu, hẳn là Trấn Sơn tiết độ sứ lý trì bộ đội. Lý Trường Phong sắc mặt cũng có chút trầm trầm, nói: "Lý Trì lúc nào toàn năm vạn kỵ binh. Tiểu tử này, hắn trong điện đi qua đi lại, vừa đi vừa về mấy chục vòng về sau, rốt cuộc nói: "Điền Minh, cùng đi lên xem một chút, hắn đến tụt cùng muốn làm chút gì? Ta đã sớm cùng phụ vương nói qua, gia hỏa này sinh ra phản cốt, hẳn là không chịu sống yên ổn." Phụ vương chính là không nghe, trả lại cho hắn như vậy tốt một vị trí. Một lát sau, bích thủy trong thành kèn lệnh huýt dài, đại quân lần nữa tập kết, sau đó theo Trường Sinh cùng Lý Trì mà đi dư dương quận Hành, thôi thúc đồng chính cầm lấy quyển sách, tại cho mấy chục cái tuổi trẻ hậu sinh giảng bài. đây đều là con cháu của hắn thế hệ hoặc là nhỏ hơn đệ tử trong tộc. thôi thúc đồng bởi vì cùng thanh minh tiếp chiến bất lợi, khi thắng khi bại, đã bị triệu vương lấy xuống không ít quyền hành. hiện nay mặc dù vẫn treo chấn phủ sứ hàm, nhưng thanh thế đã không lớn bằng lúc trước. hiện tại khi nhàn hạ, hắn liền nữa thích cho đệ tử trong tộc lên lớp, nói một chút sự. chính giảng được cao hứng lúc, một tên tùy tùng bước nhanh tiến vào thư đường, nhỏ giọng nói, chấn phụ sứ đại nhân, có trọng đại quân tình. một chi tội phạm đã xuất hiện tại quận bên ngoài. Cách chúng ta chỉ có một ngày lộ trình. Thôi thúc Đồng Thần sắc không thay đổi, nói: "Tội phạm có bao nhiêu hung hãn? Hơn bạn người, đều là trọng trang thiết bị, có khác mấy chục chiếc chiến xa, trong đó có 10 chiếc chủ chiến chiến xa, có thể 500 người, mang theo có trọng tháo. Thôi thúc Đồng tay run một cái, xét kém tại rơi trên mặt đất, nói: "Có chủ chiến chiến xa. Ngươi nói với ta đây là phỉ?" Tuy tung nhỏ giọng nói: "Lão gia ngài lúc trước định quy củ, chỉ cần người tới đánh lấy phỉ cơ hiệu, vậy bọn họ chính là phỉ. Cái này đoàn người đánh chính là Minh Long Bang cơ hiệu." Minh Long Bang? Lúc nào có như thế một cái rút? được rồi mặc kệ nhiều như vậy triệu tập trung tướng thang đường một lát sau chấn phủ sứ trong nham môn chư tướng đã đến đủ thôi thúc đồng đã khoác cờ áo giáp nhìn xem địa đồ sắc mặt bất thiện hiện tại hắn dư dương quận bên trong tính toán đâu ra đấy chỉ có 8 vạn chi minh trừ đi chỗ chống cùng lao hấu bệnh tàn cũng chỉ có 5 vạn rồi lấy 5 vạn biên quân đối mặt thanh minh một vạn toàn bộ trọng trang tinh luyện cho dù thôi thúc đồng đối với mình tự tay thao luyện biên quân mười phần tự tin nhưng giờ phút này cũng là thấp thỏm trong lòng không dám nói tất thắng cũng không phải hắn nhát gan e sợ chiến thật sự là đi qua bị bại quá thảm rồi. Lâm vệ Nguyên đảm nhiệm Nam Vương việc quân cơ sau đó, Thôi Thúc đồng âm thầm đem chính mình bộ đội sắp xếp lục công chúa trong bộ đội, dự định thử một chút vệ nguyên chất lượng. Kết quả chất lượng không có kiểm tra xong đến, hắn phái đi ra bộ đội liền đã toàn quân bị diệt, trốn về đến người liền tại sao thua đều nói không rõ ràng. Chỉ nói chung quanh tất cả đều là ánh lửa cùng anh mình, sau đó chung quanh huynh đệ không hiểu thấu liền cũng bị mất, liền thanh minh chiến sĩ mặt đều không thấy được. Nhưng là đối thủ đều đã tìm tới cửa, không nên chiến mà nói thực sự không thể nào nói nổi. Thôi Túc đồng mắt thấy đường dưới Trư tướng sắc mặt sắc nét, khí liền không đánh một chỗ đến, cả giận nói, tội phạm kinh người quá đáng chuyển ta quân lệnh chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu ngày mai toàn quân xuất kích cùng địch một trận chiến vừa dứt lời công đường liền vang lên một thanh âm tốt liền muốn loại khí thế này vừa nghe đến thanh âm này trung tướng nội vàng đứng dậy nhao nhao quỳ xuống đất nên đón triệu vương nhanh chân đi vào nói một trận chiến này đương nhiên muốn đánh bất quá không phải đánh như vậy cô cùng ngươi ba vạn thiết kỵ có dám đánh một trận triệu quốc thiết kỵ vốn là nổi tiếng thiên hạ ba vạn thiết kỵ chiến lược hơn xa thôi thúc đồng năm vạn biên vân mà lại gần đây triệu kỵ còn ngoài định mức phân phối hộ thân ống ngắn súng kiếm chiến lược lại lên một tầng nữa thôi thúc đồng trầm giọng nói thân hẳn phải chết chiến lấy báo có ơn. Triệu vương cười ha ha, tiến lên đỡ dậy thôi thúc đồng. Nói, cái gì tử chiến, nhiều điểm xấu. trận chiến này cô liền chờ tin tức tốt của ngươi, Tốt gọi man phỉ mở mang kiến thức một chút ta đại triệu thiết kỷ phong thái. Lao tôi a, ngươi năm đó nhưng cũng là kỵ binh thống lĩnh xuất thân, bây giờ còn có thể cưới ngựa sao? Thôi thúc đồng sắc mặt phức tạp, nói, cung ngựa chi đạo, một ngày chưa từng hoa phế. Tốt, ngày mai quyết chiến, cô thay ngươi tọa trấn trung quân, lấy tráng uy danh. Chương chín nàng muốn giai nhân chương chín nàng muốn giai nhân sáng sớm hôm sau. Hai quân bắt đầu tiếp cận, đến mặt trời đỏ treo cao, hoàn thành bảy trận, xa xa dàn co. Lúc này chiến trường tình thế mười phần cổ quái, Thanh Minh một vạn toàn bộ trọng trang bộ binh xuống ngựa trước ra khỏi hàng trận, tất cả chiến mã đều đặt ở hậu phương, bị chiến xa bảo vệ. Thanh Minh quân trận đối diện là ba vạn triệu quốc thiết kỵ, thương như rừng, đao giống như sườn, bên hùng ngựa lại treo xuống kiếp. Tại thiết kỵ sau đó, lại có 10 lăm vạn triệu tốt áp trận, bộ phận là Triệu Vương mang tới bộ đội, bộ phận là thôi thúc đồng quân đội. Chiến trường hai bên, một mặt là Lý Trường Phong mười vạn kỵ tốt, mà khác thì là Lý Chỉ năm vạn kỵ binh. Trương Sinh nhìn xem bên giờ, nói thời gian không sai bị lắm, tốt hảo. tiếng kèn vang lên, chiến tranh chính thức bắt đầu. một thân nhung trang thôi thúc đồng rút ra trường đao, hét lớn một tiếng, thanh chuẩn khắp nơi. nói đại triệu thiết kỵ theo ta xuất kích. ba vạn thiết kỵ tề động, dần dần gia tốc, hướng thanh minh quân trận vào tới. thiết kỵ phía trên quân khí vậy mà huyễn hóa thành ba đầu chiến lang. triệu vương gặp liền đối với tả hữu cười nói, lão thôi vẫn là bảo đào chưa lão a. có năm đó phong phạm. triệu quân thiết kỵ tại tiến lên lúc một cách tự nhiên tách ra, tả hữu mỗi người chia ra một đội, tăng tốc đi tới, lượn quanh một cái lớn đường bằng gùng phân biệt trùng kích Thanh Minh hai cánh trái phải. Ba đường thiết kỵ cơ hổ là đồng thời đến, có thể thấy được Triệu Quân Tinh hoa duyệt. Nhưng cách xa nhau một trăm trượng, Thanh Minh bộ đội đã trước tiên khai hỏa, một loạt khói lửa trong nháy mắt tại trước trận tràn ngập, đâu đảo Triệu Quốc Thiết kỵ trực tiếp từ trên ngựa gầm rơi, trong nháy mắt chính là thương vong thảm trọng. Cơ hội là vòng thứ nhất anh minh mới vừa kết thúc, hàng thứ hai khói lửa đã xuất hiện, dày đặc tiếng súng cơ hổ nối thành một mảnh. Triệu Vương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nói: "Bọn hắn dùng cái gì lương, làm sao xạ tốc nhanh như vậy? Chúng đám đại thần chỗ nào đã được?" Chỉ có thể trong lòng run sợ mà nhìn xem. Phận không thể thay nhà mình Kỵ binh nắm bên trên một thanh, để bọn hắn xông đến mau mau. Tiếng súng dày đặc như sấm mưa, tràn ngập khói lửa đã bao phủ toàn bộ con trận. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Minh liền đã liền mở nhiều thương, cơ hội là một hơi một thương. Ba vạn thiết kỵ trong nháy mắt hao tổn mấy ngàn, lúc này mới tiến vào kỵ thương tầm bắn. Triệu kỵ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, đang phi nước đại trên chiến mã cũng có thể giơ súng bắn, nhưng một vòng xạ kích về sau, chỉ thấy rất nhiều thanh minh chiến sĩ trên thân tóe lên tia lửa, bị đánh được lung la lung lay, nhưng rất nhiều thế mà đứng vững không có ngã xuống. Một vòng này phản kích, Thanh Minh thương vòng đem đem hơn trăm Triệu Quốc thiết kỵ phân phối chính là hai ống súng kích, hai vòng sạ kích sau liền sẽ đổi thành kỵ thương hoặc là mã đao, chuẩn bị trùng kích trận địa địch. Nhưng hai vòng sạ kích về sau, Thôi thúc Đồng hãi nhiên phát hiện thanh minh quân trận vậy mà một điểm không có loạn. Tâm của hắn lúc này trầm xuống, lấy kỵ binh trùng kích trận hình nghiêm chỉnh trọng trang bộ binh dày trận lấy cái gì, hắn tất nhiên là lại quá là rõ ràng. Chỉ là lúc này thế sông đã thành, chiến mã đều thêm đến cao tốc nhất, rốt cuộc đổi không được. Phương xa Triệu Vương nhắm mắt lại, thẳng đến nghe được liên tục trầm đục binh minh, lúc này mới mở mắt. Thanh Minh quân trận mãi cho đến một khắc cuối cùng đều đang không ngừng sát kích. Sau đó tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả chiến sĩ cầm lấy bên chân trong tấn, lấy toàn thân lực lượng chữa vào. Còn sót lại triệu quốc thiết kỹ lúc này đụng phải lớp kín tường đồng mét sắt, lại như sóng biển trượt bên trên đáng ẩm, toé lên bọt nước vô số. Đông đảo kỵ binh trực tiếp từ trên ngựa bay ra ngoài, rơi vào Thanh Minh quân trận trung ương. Mà Thanh Minh quân trận chỉ là bị đâm đến đi đến rụt lại, vẫn như cũ nghiêm chỉnh. Hai cánh trái phải sông trận kỵ binh thấy tình thế không ổn, bên ngoài số ít kỵ binh liều mạng chuyển hướng, không có đâm vào quân trận bên trên, chạy trốn mở ra may mắn còn sống sót triệu quốc tiết kỵ lúc này cùng thanh minh chiến sĩ triển khai vật lộn. nhưng thanh minh nhóm này chiến sĩ cơ hồ từ đầu bao đến chân cầm trong tay đại đường kính vật thương, trên thân thương tiếp một thanh nặng nghề và đao, vung chặt như gió, thỉnh thoảng còn có thể nả một phát súng. cái này đoạn thương uy lực lớn, bị nó văng chúng liền như là chúng một cái trong truy, coi như anh không mặc khôi giáp, bên trong xương cốt cũng sẽ bị chấn bỡ. vật lộn vừa mở ra, triệu quốc tiết kỵ liền liên miên liên miên bị chặt ngược lại. thanh minh cái này một bạn chiến sĩ bên trong đạo cơ tu sĩ đơn giản nhiều vô số kể, coi như không bắn súng, chỉ dựa vào chém ao giết lên chú thể triệu tốt lúc cũng như chém dưa thái rau. Thôi Thúc Đồng hai mắt đỏ bừng, tự mình xông trận trừng giết, liên trả mấy tên thanh minh chiến sĩ, nhưng lập tức chỉ nghe thấy có người nói, các hạ dù sao cũng là pháp tướng, tội gì đối tiểu tốt đạo thủ? Không khỏi mất thể diện. Thanh minh Phùng Sơ Đường, xin đợi chỉ giáo. Thôi Thúc Đồng không nói hai lời, một con hai đầu cự sư hung tợn nhào về phía Phùng Sơ Đường, nhưng lập tức trung quanh xuất hiện mảng lớn vết tích, một đầu minh rồng bùng chảo đèn cự sư ngăn lại, song phương bắt đầu chấm giết. Trong mắt, Thôi Thúc Đồng đã rơi vào hạ phòng tâm hắn dưới cũng không nhịn được có chút hai nhiên ám đạo trước mắt tu sĩ trẻ tuổi này đến tột cùng là lai lịch gì cái này pháp tướng cũng không phải bình thường lợi hại mắt thấy triệu quân lâm vào khẩu chiến môi thở môi khát đều tại thương vong triệu vương rốt cục thở dài một hơi nói triệt hạ tới đi bên cạnh hắn một vị hoa phục lão nhân lại là sắc mặt tâm trầm cả giận nói nữ hoa hoa này thực sự phế lối, bản công đi cho nàng một bài học trung quốc công chậm đã triệu vương một tiếng này lại là trợ nháy mắt lão giả chính là nữ cảnh triệu vương lời vừa ra miệng hắn đã đến chiến trường rồi không lập tức trên chiến trường xuất hiện mảng lớn sông núi rừng cổ song phương chém giết binh lính đồng đều cảm thấy trên thân phảng phất đè ép khối cử thạch đứng thẳng đều rất tạm thời nhưng là thanh minh quân khí chỉ là hơi chút rụ rụn vẫn như cũng ngưng tụ không tiêu tan trái lại suy yếu đối phương tâm tướng thế giới không trung hoa phục láo giả giận dữ bản đi công cán mặt lại còn dám không dừng tay hôm nay bản công liền thay ngươi phụ huynh thế hệ giao huấn một chút ngươi bé con này trương sinh một mực đứng yên trung quần lúc này mới vừa ngẩng đầu cười lạnh nói ta tưởng là ai nguyên lai là cái ngự cảnh tao tu khó trách nhìn thấy ta cái này đạo cơ có thể lôi đỉnh xuất kích chỉ là bằng ngươi cái này tâm tướng thế giới muốn giao huấn ta sợ là có chút gian nan. trương sinh rôi ngón bắn ra, đầu ngón tay bay ra hơn một trăm đạo kiếm vàng, phân biệt rơi vào quân trận phương vị khác nhau, cùng quân khí hỏa làm một thể. quân khí được kiếm trận trợ giúp, lập tức như là xuống lại, uy lực đột nhiên tăng, lại trái lại bắt đầu áp chế trái tim của ông lão cùng thế giới. lão giả trong lòng run lên, nói, nữ hoa thủ đoạn cũng không phải ít. đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên lướt qua một trận vị dị ẩm thấp lạnh lẽo, liền gặp không trùng chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bệnh em bé, thần sắc cực độ vặn vẹo thống khổ, trong tay cầm đem vết dì loang lộ tiểu kiếm. tất cả nhìn thấy cái này em bé người đều là trong chốc lát nấy lòng phát lạnh, phảng phất thấy được kinh khủng nhất đồ vật. Em bé bỗng nhiên ló lên, xuất hiện trên không trung, sau đó vung lên tiểu kiếm, dùng sức mạnh một cái. Sông núi rừng cổ phảng phất biến thành một bức họa, thế mà bị tiểu kiếm cắt ra một đường vết rách. Tâm tưởng thế giới làm sao sẽ bị cắt mở, chỗ kiếp như thế nào lại biến thành trên mặt phẳng cảnh trí. Lão giả vừa sợ vừa giận, còn chưa nghĩ kỹ đối sách, trong thần thức đột nhiên đau đớn một hồi, trước mắt chính là tối sầm. Búp bê kia giơ ra tay nhỏ bắt lấy chỗ thủng, dùng sức xé ra, thế mà đem sông núi rừng cổ kéo xuống một hố nhỏ, nhét vào trong miệng ăn hết em bé tay nhỏ bắt lấy lỗ hồng, lại là sẽ ra, lão giả thần thức lại lần nữa kịch liệt đau nhức. hắn lại cũng không lo được thể diện, vừa sợ vừa giận, đội vàng thu tâm tướng thế giới, mắng tiểu nữ hoa hoa cực kỳ ác độc. thứ nơi nào làm tới âm độc như vậy quỷ vật. thế mà gặp ăn người khác tâm tướng thế giới, ngươi dùng bực này ác độc thủ đoạn, cũng không cảm thấy ngại nói mình là danh môn chính phái. trương sinh đứng chắc tay, nhặt nói, ta thái sơ cung mở cung tổ sư đã từng nói, thái sơ cung tổ sư trích lời, tự nhiên vô cùng trọng yếu. hoa phục lão giả lúc này niêm thai lắng nghe, liền nghe trương sinh rồi nói tiếp, có thể động thủ cũng đừng dông dài. Lão giả trên mặt lúc xanh lúc trắng, mặt mò làm sao đều không nhịn được, lại không bằng thằng có thể xuống. Phùng Sơ Đường thì là một bên cùng thôi thúc đồng đấu pháp, một bên suy tư, sáng lập ra môn phái tổ sư khi nào nói qua một câu nói như vậy. Ngay tại Hoa Phục lão giả tiến thối lưỡng nan thời khắc, không bên trên đột nhiên lại có hai tên lão giả hiện thân, một cái rõ ràng tuyển, một cái uy nghiêm. Hai cái lão giả đồng thời xuất thủ, trong hư không bức ra một đạo như như dung ngư chủy thủ. Bọn hắn xuất thủ chậm một chút nữa, chủy thủ này sợ là liền muốn đem Trung Quốc công đâm cái xuyên tấu rồi. Lập tức không trung xuất hiện một cái nữ tử áo đỏ. Tốc độ nhanh đến như là một sợi khói xanh, cùng hai vị lão giả trong nháy mắt kịch chiến mấy trăm chiêu. Uy Nghiêm lão giả bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau lớn, khí tức chợt hạ xuống một bậc nhỏ. Ma nữ tử áo đỏ dường như cảm thấy xuất thủ thời cơ đã bỏ lỡ, thế là thân ảnh lóe lên, đã biến mất. Hai vị lão giả cũng đồng thời trở lại, đi vào trống rỗng xuất hiện đại môn, cứ thế biến mất. Mà Trung Quốc công thế mà thừa dịp này thời cơ lặng lẽ rời đi. Chỉ là hắn lúc đi thần thức vẫn như cũng ẩn ẩn làm đau, hiển nhiên là trường tồn tới thứ hải, tập tưởng trên thế giới thì xuất hiện một cái nhỏ bé tổn hại mới vừa rồi bị em bé nuốt vào bộ phận, thế mà mãi mãi biến mất. Trên chiến trường vang lên rút lui tiếng kèn, còn sót lại triệu kỵ bắt đầu rút lui. gặp đã phân ra thắng bại, trương sinh cũng không vì mình cái gì, cũng không hạ lệnh truy kích, thậm chí đều không có ở sau lưng nổ súng. hậu phương hơn 10 vạn triệu quân có chút rụt dịch, mấy tên manh tướng cũng tại triệu vương trước mặt không ngừng xin chiến. nhưng triệu vương nhìn một chút thanh minh trận lần sau thả hơn trăm chiếc chiến xa, lúc này trên xe bạt che pháo sớm đã gỡ xuống, các pháo thủ ngay tại bận rộn, khổng lồ chiến xa bốn góc lại riêng phần mình dựng lên một bộ cổ vai xuống ống, mà thanh minh phía trước quân trận chưa loạn. Quân khí ngưng tụ như lúc ban đầu. Lúc này Lý Trường Phong bộ đội cũng xuất hiện trận trận sao động, có muốn toàn quân xuất kích dấu hiệu. Triệu Vương âm thầm gật đầu, sau đó phân phó nói, nhường La Tư ổn trọng chút, không có cô mệnh lệnh, hắn mụ lên cái gì sức lực. Sứ giả như bay mà đi, trong nháy mắt đã đến Lý Trường Phong trước mặt, đem Triệu Vương mà nói ý nguyên không thay đổi nói một lần. Lý Trường Phong mặt ngoài sợ hãi, nội tâm mừng thầm. Triệu Vương lời nói này dường như có trách, thực là khích lệ, cũng không buồn công hắn phí hết lớn như vậy sức rồi. Mắt thấy Triệu Quân không có tiếp tục dấu hiệu độc thủ, Trương Sinh liền phân phó đem phe mình chiến sĩ tướng sĩ di thể lắp đặt trên xa, sau đó đại quân lui ra phía sau, lên ngựa, cứ vậy rời đi. Triệu Quân thi thể trang bị thì là toàn bộ lưu tại tại chỗ, mảy may không động. Một trận chiến này Triệu Quốc ba vạn thiết kỵ dòng dã chiến tử một nửa, lại có mấy ngàn trượng tổn thương, chỉ có 8000 còn lại trở lại bản trận. Mà thanh minh thương vong chủ tính bất quá ngàn người, người chết trận chỉ có 200 300. Song phương tổn thất tỷ lệ cực kỳ cách xa. Trở về bên trong, Phùng Sơ đường lại đối vừa mới một trận chiến có chút nghi vấn, nói, chúng ta rõ ràng chuẩn bị hơn 100 cỗ quản nhiều pháo máy, lại chuẩn bị ra mấy chục vạn phát phi kiếm, dùng cái gì vừa mới không cần. Coi như không cần đại pháo, chỉ dùng quản nhiều pháo máy, cũng sẽ không thương vong nhiều người như vậy. Ba vạn triệu kỵ, sợ là có 25.000 không phải chết tại công kích trên đường. Trương Sinh lại là nói, một trận chiến này đại bộ phận triệu kỵ vẫn là vọt vào tầm bắn, lại có rất nhiều thành công xung trận. Kể từ đó, Triệu Vương chỉ sẽ cho rằng là chiến thuật không thích đáng, chỉ huy bất lực, mà sẽ không cho rằng là kỵ binh không được nhưng nếu như ta dùng quản nhiều pháo máy thu hoạch quá hung ác, Triệu quốc rút kinh nghiệm sưng máu, vạn nhất lại không si mê với trọng kỵ, vậy coi như là được không bù mất rồi. Nếu trong tay chúng ta có quản nhiều pháo máy, cái điều tất nhiên là muốn để Triệu quốc nhiều hơn phát triển kỵ binh, càng nhiều càng tốt. Phùng sơ đường nghe được khẽ giật mình, lập tức giật mình, sau đó sắc mặt phức tạp cổ gáy, nhìn xem trương sinh hoàn mỹ bên mặt, chỉ có thở dài một tiếng. nàng vốn gia nhân, làm sao muốn làm quốc tặc. Lúc này tùy tùng đến báo, Lý Chỉ đã đuổi theo, cầu kiến trương sinh. Trương Sinh nhân tiện nói, nhường hắn lên đây đi. Một lát sau Lý Chỉ tiến vào đầu xe. Vào chỗ sau liền hỏi, Trương Sư triệu hoán, Lý Mộ tất nhiên là như bay mà tới. Chỉ là không biết Trương Sư có gì phân phó. Trương Sinh nói, sát thực có kiện chuyện quan trọng. Ta xem Trấn Sơn lĩnh phát triển không ngừng, vui vẻ phổ binh, hiện nay vạn sự sẵn sàng, ngươi có thể có ý phát hành Trấn Sơn Nguyên. Trương 911, nhân tính bản tham Trương 911, nhân tính bản tham xin lắng nghe. Lý chỉ ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe. Trương Sinh nói, Trấn Sơn Nguyên phát hành đối chiếu Thanh Nguyên là được. Sơ quỹ uy tín mấu chốt nhất, cho nên ta sẽ xuất ra 2000 bản thanh nguyên hối đoái mới tóc trấn sơn nguyên, đội được trấn sơn nguyên liền dùng để mua sắm người trên lãnh địa sản vật là đủ. Lý Trì đã sớm nghiên cứu qua thanh nguyên cơ chế, bởi vậy không cần trường sinh nhiều lời, chỉ cần ban đầu thưởng có thanh nguyên dành cho mấu chốt duy trì, đến tiếp sau công việc chính hắn liền có thể giải quyết. Trấn Sơn lĩnh cùng sơn dân giáp giới, lãnh địa đều là từ sơn dân chỗ đo được, có đại lượng đặc sản cùng chân quý khoáng thạch, hiện nay nhân khẩu cũng phát triển đến hơn 70 bạn, phát tạo trấn sơn nguyên đã có cơ sở. Lý Trì minh bạch trong đó mấu chốt, lập tức liền khởi hành hành lễ, nói nếu có được thanh minh duy trì, chấn sơn nguyên nhất định thành công. lý trì ở đây trước tạ ơn trương sư. trương sư nếu có phân phó, chỉ cần là ta có thể làm được thành, nhất định hết sức. trương sinh trầm ngâm một chút, mới nói, ta xem triệu quốc thế cùng, tương lai sợ là không thể tha cho ngươi. ngươi cái này chấn sơn lĩnh nếu như gian nan cầu sinh, kéo dài hơi tàn, ngược lại cũng thôi. nhưng chấn sơn nguyên nếu là phát hành, thực lực thời gian ngắn bên trong chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó sợ là muốn sinh sự đoan. lý trì nghiêm sắc mặt, nói, ta đã sớm chuẩn bị. lập tức ta chuẩn bị như vậy ứng đối, chỉ làm muốn hoàn thành còn cần trường sư tương trợ một hai. Lý Chi đem Trấn Sơn lĩnh quản lý được mười phần có tiếng sắc, tài hoa hiển thị rõ. Bởi vậy không riêng đạt được tứ thánh thư viện hết sức ủng hộ, vẫn phải nam tề tề vương tán thành. Triệu quốc đem Lý Chi đặt ở tây cương, vốn là muốn đem Lý Chi xem như phòng ngự sơn dân đạo thứ nhất bình thường. Nhưng không nghĩ tới Lý Chi liền chiến liền thắng, mấy trận đại chiến hạ xuống đánh cho sơn dân quân lính tăng dã, chiếm diện tích nàng càng giảm, cờ binh hơn mười vạn. Trấn Sơn lĩnh lại như thế phát triển tiếp, có khả năng sẽ triệt để phong bế Triệu quốc tây vào chi lộ. Triệu vương đồng ý Lý Chi lập quân bước, là dùng hắn tới trận hai, không phải nhường hắn phát triển cho nên khi Lý Chỉ cầm binh vượt qua 10 vạn về sau, Triệu quốc liền bắt đầu lấy đủ loại lấy cớ hạn chế hướng Trấn Sơn lĩnh bận tư lưu động, lưu dân cũng không nhường giá quan. Kết quả Thanh Minh lực lượng mới xuất hiện sản vật càng là kinh khủng, Trấn Sơn lĩnh đại bộ phận nhu cầu có thể trực tiếp từ Thanh Minh bổ túc, đã không thế nào y lại Triệu quốc tiếp tế rồi. Hiện tại Lý Chỉ tưởng đến biện pháp chính là từ Nam Tề chiêu mộ binh sĩ nhân viên, sau đó đi vòng Tây Tấn, lại từ Thanh Minh trở vào Trấn Sơn lĩnh. Như thế mặc dù lượn quanh một vòng lớn, nhưng là Tây Tấn không nguyện ý đắc tội Nam Tề, Thanh Minh càng sẽ không ngăn cản. Vãng lai một đoạn thời gian, Lý Chỉ chính là dùng con kiến dọn nhà phương thức. Một lần chỉ vận hai, 3000 người, lục tục từ Nam tề Chiêu mộ năm vạn tinh nhuệ cùng một vạn thuần thú công tượng. Lý Chỉ dự định lại từ Nam tề mộ binh 10 vạn, sau đó tại Thanh Minh bên này bổ túc đại bộ phận tiếp tế trang bị, như thế coi như Triệu Vương trở mặt, lấy chấn sơn linh thực lực cũng đủ để tự vệ. Mà Lý Chỉ sở dĩ có thể ở chỗ này lập xuống một mốc, cũng là cùng Triệu Quốc trao đổi qua lợi ích. Triệu Vương nếu là đổi ý, Tề Vương tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ là kể từ đó, chương sinh đổi đi ra 2000 bạn tinh nguyên, sợ là có 1000 bạn sẽ trực tiếp chạy trở về. Cái này trình độ nào đó cũng coi là Lý Chỉ hồi báo. Trương Sinh nghe xong Lý Chỉ kế hoạch, nhân tiện nói, đêm dài lắm mộng. Giờ phút này thừa dịp tấn triệu còn tại thời gian chiến tranh, thời cơ vừa vặn, sao không mang tiên quá hải, đem sau này mấy năm sự tình tập trung trong hai tháng đều làm rồi. Lý Chỉ lần nữa tim đập thình thịch. Tây tấn khắp nối đã toàn bộ đả thông, vận binh bóc người phi trù hơi lớn một điểm không có người sẽ để ý, trong khoang thuyền lại thoáng chen một chút, liền có thể từ hơn một ngàn người biến thành bốn ngàn người. Nếu như lại quyết tâm, dứt khoát liền quân nu tiếp tế đều không mang theo, người trên thuyền bỏ đói mấy ngày, sau đó đến thanh minh sau lại rơi xuống đất, mua sắm tiếp tế, ngay tại chỗ ăn một bữa. Cái kia một chuyến nhét xuống vạn người cũng không phải là không được. Như thế 3 tháng bên trong, Lý chỉ có năm chắt chuyển đến 15 vạn nam tệ tinh huyện, cậu thêm năm vạn công tượng. Đến lúc đó trấn sơn lĩnh tướng sẽ vượt qua trăm vạn chi chúng, trong đó 30 vạn tinh huyện, 30 vạn cư dân đình, còn lại mười mấy vạn có thành thạo một nghề thợ thủ công, phổ thông nông dân không đến 20 vạn. Từ tỷ lệ nhìn lại, 10 phần đầu nặng chất nhẹ. Dựa theo nam tệ lệ cũ, không sai biệt lắm muốn 10 cái nông dân mới có thể nuôi sống một cái tinh huyện bộ tốt, muốn 50 nông hộ mới có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái trọng trang tinh kỵ. Nhưng là Lý chỉ lương tựa thanh minh, tất cả quân lương tiếp tế đại bộ phận đều là từ thanh minh mua bảo, cái tỷ lệ này không có vấn đề gì cả, nhiều triệu vương bót cổ ý nghị trực tiếp thất bại, chỉ bất quá thanh minh có thể hay không kẹt cổ của hắn, đó chính là chuyện về sau rồi. Lý Chỉ cũng là quyết định thật nhanh, nói vậy thì mời trương sư chuẩn bị đầy đủ 20 vạn người quân lương tiếp tế, phụ thân ta sẽ ở đám tiếp theo phi chu bên trong đem tiên ngân dâng lên. Trương Sinh mỉm cười nói chờ chân sơn nguyên phát hành, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Lý Chỉ sau khi đi trong chiến xa cũng chỉ còn lại có phùng sơ đường cùng phần hải chân nhân. Phùng sơ đường liên tiếp hướng Phần Hải chân nhân sử mấy cái ánh mắt, Phần Hải bất đắc dĩ chỉ có thể nói, đồ nhi à, ngươi liên tiếp nhường Lý Trường Phong cùng Lý Chỉ Diên phần mình phát hành như vậy cái gì nguyên, đến tận cùng là vì sao? Trương Sinh nói, Phùng sư minh chắc hẳn đã đoán được không sai biệt lắm, nếu như không để cho hắn tới nói dài đi. Phùng sơ đường cười khổ, nói, ta cũng chỉ đoán ra phía trước mấy tầng, nhưng ngươi cần phải có, có chuẩn bị ở sau, vậy ta liền đoán không ra rồi. Phần Hải chân nhân cậy giá lên mặt, nói, vậy ngươi trước tiên đem đoán được mấy tầng nói một chút. Phùng sơ đường nói, đầu tiên, vô luận bích thủy vẫn là chân sơn thực lực bản thân cùng sản vật đều có hạn, muốn ổn định phát hành giấy nguyên, liền muốn mượn vào đại lượng thanh nguyên xem như duy trì, đặc biệt là ban đầu, mà lại tại hối đoái bên trên còn muốn đóng đinh thanh nguyên, mà theo thường có đầy đủ thanh nguyên trả tiền mặt, như vậy mới có thể thuận lợi phát hành. Cái này kỳ thật cũng trở thế là mở rộng thanh nguyên địa vị cùng lưu thông, phát sinh giấy nguyên thế lực càng nhiều thanh nguyên sử dụng liền càng rộng. Như thế phát triển, thanh nguyên một cách tự nhiên liền sẽ trở thành trư tệ nền móng, phân hải chân nhân chậm rãi gật đầu, một bộ rất tán thành bộ dáng. Tiếp theo, các nơi muốn thời gian dài duy trì ổn định giá trị tiền, liền tất nhiên dự trữ đại lượng thanh nguyên. Những này thanh nguyên mượn tay của bọn hắn liền lưu thông đi ra. Tỷ như hiện tại, thanh nguyên tự nhiên biên giới liền không còn là thanh minh giới vực, mà là bích thủy cùng chấn sơn biên giới rồi. Trên tay bọn họ có đại lượng thanh nguyên, cuối cùng vẫn đòi trở về mua sắm đồ đạc của chúng ta. Như vậy chúng ta liền không cần lo lắng hàng quá nhiều, không bán ra được. Rất có đạo lý. Phân hải chân nhân nghiêm túc suy tư. Thứ ba, chính là không rõ ràng như vậy chỗ tốt rồi. Đó chính là dùng qua thanh nguyên, cùng với trong tay có thanh nguyên lợi, bọn hắn tự nhiên liền sẽ có khuynh hướng đứng tại chúng ta bên này. Coi như ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn sẽ có chỗ khuynh hướng. Thay nguyên càng mạnh, loại người này liền sẽ càng nhiều. Cái này từng giờ từng phút tích lũy, liền sẽ biến thành ngập trời giống lũ. Cái gọi là dân tâm sở hướng, không sai biệt lắm chính là như vậy. Phân hải chân nhân bắt đầu ngưng thần khổ tư, vô ý thức nói, còn có chuyện như thế. Phùng sơ đường nói, còn có mười mấy hạng nhỏ bé đến tiếp sau, bất quá đều không phải là rất trọng yếu, ta liền không đồng nhất nói chuyện rồi. Phân hải rốt cuộc duy trì không nổi cao nhân hình tượng, mặt hiện lên trấn kinh, trong lòng chỉ làm ấn, làm sao còn có mười mấy hạng? Ta, ta làm sao một cái đều không nghĩ ra được. Phùng sơ đường thở dài, nhìn về phía trương sinh nói ta biết ngươi như thế đại phí khổ tâm thậm chí không tiếc cùng triệu quốc đánh trước một trận chiến làm nếp lót tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau đáng tiếc ta làm sao đều không nghĩ ra được rồi phân hải chân nhân là người nóng tính lòng hiếu kỳ lại nặng thực sự nhịn không được nói đồ nhi đừng thừa nước đục thả câu rồi có gì chuẩn bị ở sau mau nói nói lao đạo ta tuyệt không nói cho người khác biết trương sinh mí mắt đều không nhấc nói lao nhân gia ngải lời nói này sợ là chính mình cũng không tin a phân hải chân nhân mặt mo đỏ ửng nói cái kia đi qua lại không có việc lớn gì thỉnh thoảng sẽ nói lộ ra miệng Nhưng lần này ngươi yên tâm, mọi thứ đến nơi này của ta mới thôi." Trương Sinh không hề bị lay động, đưa tay cầm lên một bản sách sử. Phần Hải chân nhân dựng râu trừng mắt, cũng là vô dụng. Mắt thấy Phần Hải chân nhân rời đến buồng xe một góc, bắt đầu đối với tường tụ vĩu, Trương Sinh cũng là bất đắc dĩ, thở dài, việc này can hệ trọng đại, tuyệt không thể có mảy may tiết ra ngoài. "Sư phụ ngươi miệng công nghiêm, ngươi không nên biết thì tốt hơn. Ta phát huyết thể được đi." Phần Hải chân nhân cả giận nói. "Nào biết Trương Sinh nói, vậy ngài liền phát đi. À, đừng quên đem ngươi công việc bây giờ địa phương vị kiêu cao tu cũng bỏ vào trong lời thệ." Phân Hải Chân Nhân mặt già bên trên trong nháy mắt giấy lên lửa, đỏ dần, an một chút mà nói, cái này, cái này mắc mớ gì đến nàng? Lại nói, ngươi nâng cái này làm cái gì? Ngươi lão sư ta lưu lạc đến tận đây, năm đó còn không phải là vì ngươi cái kia hảo đồ đệ. Trương Sinh yên tĩnh đọc sách, không hề bị lay động. Phân Hải Chân Nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể thật sự phát xuống vết tệ. Chỉ là tại nâng người kia danh hảo lúc, thanh âm cực nhỏ, tốc độ cực nhanh, một vùng mạc qua. Chỉ là bên cạnh vùng sơ đường nhìn như ngồi ngay ngắn bất động, hai cái lô thai sớm đều dựng đứng lên. Lấy hắn giờ phút này tu vi mặc cho phần hải chân nhân như thế nào lanh mồm lanh miệng, đều là thuận lợi bắt được người kia danh hảo, lập tức trong lòng kích động, à, lại là bị kia. Nguyên lai like hai người này sớm đã. Các loại phần hải hoàn hoàn chỉnh chỉnh phát xuống huyết tệ, Trương Sinh mới nói, phát tệ bản chất chính là lấy giấy đổi vận. Mặc kệ ban đầu điều lệ như thế nào thiết kế, cũng mặc kệ điều lệ thiết trí có bao nhiêu hoàn thiện, những cái kia đại quyền nơi tay chi nhân sớm một đều sẽ phát hiện điểm này. Khi bọn hắn phát giác được chỉ rựa vào một chút không đáng một đồng giấy phiếu liền có thể đổi về đại lượng tài phú lúc, người đoán bọn hắn sẽ sẽ không muốn nhiều ấn chút giấy sau đó càng ấn càng nhiều, cho đến đại ấn đặc biệt ấn. Lý Trường Phong cũng tốt, Triệu Vương cũng được, chỉ cần bọn hắn khắc chế không được chính mình, bắt đầu nhiều ấn tiền giấy lúc, chính là nội loạn bắt đầu. mà lòng người như vậy, coi như bọn hắn có thể khắc chế nhất thời, cũng khắc chế không được một thế, chắc chắn sẽ có bắt đầu loạn lớn thời điểm. Trương Sinh rất lời, phùng sơ đường thì là tinh tế suy tư, càng nghĩ càng là kinh hãi. phân hải một mặt mờ mịt, cảm giác so năm đó nghe tiên quân giảng đạo còn gian nan. hắn thật vất vả mới tìm được một cái đặt câu hỏi điểm, nói, có thể nếu là bọn họ loạn ấn sau đó, còn muốn cùng thanh nguyên một đuổi một vậy chúng ta không phải thua lỗ sao? trương sinh giải thích nói ngoại trừ thứ nhất bút hối đái bên ngoài, còn lại hối đái đều là đi theo liên thị, nếu là bọn họ loạn lớn sau đó, như còn có người nguyện ý lấy một so một hối đái, tự nhiên không phải chúng ta có thể can thiệp, nhưng cũng không liên quan gì đến chúng ta. phùng sơ đường nói cái kia chỉ sợ được nhanh chút đem đổi lại cái gì bích thủy nguyên, Trấn sơn nguyên tiêu xài. tại phát hành sơ kỳ, chắc hẳn bọn hắn vẫn là sẽ hết sức duy trì tín dụng. trương sinh lại nói thay cái mây trăm một nghìn, ý tứ một chút là đủ. còn suất lại ta không chuẩn bị đổi. phân hải ngạc nhiên nói tại sao có thể không đổi? Đây không phải là thật thua lỗ sao?" Trương Sinh bình tĩnh nói, để bọn hắn phát bút hành tài, mới có thể dưỡng thành tiêu xài tỏi quen. "Không phải vậy ấn tiền nói không chừng sẽ còn về sau kéo thật lâu." Rốt cuộc, đại quân trở về thanh minh, xuống xe thời điểm, Phùng Sơ Đường cùng Trương Sinh sánh vai mà đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Trương Sinh tâm kia tuyệt sắc khuôn mặt, hắn muốn nói cái gì, nhưng lại từ đầu đến cuối có chút nói không nên lời. Thật bất bạo Phùng Sơ Đường mới lấy giúp khí, nói, "Kỳ thật ta." Trương Sinh nhận nói, rốt cuộc luôn thừa nhận không phải đối thủ của ta rồi. Phùng Sơ Đường một mặt kinh ngạc, nói, "Làm sao ngươi biết?" Trương Sinh ngặt nói, ngươi đấu pháp đấu không lại ta, hiện nay biết chính sơ lược cũng không từ ta, cho nên ta biết ngươi một ngày nào đó sẽ nói câu nói này. Chính như Triệu Vương in sao, bất quá là thời gian sớm muộn mà thôi. Hoang giới, phong mang cứ điểm, vệ bên cao cứ thừa thủ. Đối với phía dưới mười mấy cái tuyển chọn tỉ mỉ đi ra lực vu nói, công dục thiện chuyện lạ, trước phải lợi hắn khí cụ. Trời sinh nụ thân, da lông vẩy và móng, luôn luôn không sánh bằng chăm chú rèn đúc pháp khí áo giáp. Các ngươi đi vào nơi này, mặc dù cũng không tính còn sống trở về, nhưng là chỉ có còn sống mới có thể duy trì liên tục không ngừng mà giết địch, mới có thể không ngừng thành lập công lao sự nghiệp, vạn nhất thật sự sống đến có thể rời đi ngày đó đâu. Hiện tại, các ngươi không cần suy nghĩ, chỉ cần thành thành thật thật làm theo lời ta bảo, vừa mới trong câu nói kia vạn nhất liền có thể bỏ đi. Chúng lực Vu nghe được nửa tin nửa ngờ, nhưng không cần suy nghĩ câu nói này một chút liền nghe lập được. Vệ Yên nhìn xem linh linh tinh tinh mà đến khí vận, đã là hết sức hài lòng. Hắn hiện tại cảm thấy, lựa chọn phong mang sắc thực đến đúng chỗ, nơi này liền có một cái đỉnh tiêm hoang vu, mà lại cái này hoang vu uy hiệp lực điểm đã tất cả nằm trong lòng bàn tay, đạm này khí vận Vệ Biên nhất định phải được. Chương 912, một bước đúng chỗ chương 912, một bước đúng chỗ lực vu là một loại rất biết cùng gió giống loài, một khi bọn chúng phát hiện cái nào đó lực vu rất thiện ở suy nghĩ, vậy con này lực vu bên người một cách tự nhiên sẽ tụ tập lên đông đảo lực vu. Vệ Biên trước mặt cái này, mười mấy cái lực vu luận chiến lực luận vu pháp đều là nhất lưu tinh anh, là vệ biên từ hơn 800 cái người ghi danh bên trong sàng chọn đi ra. Cứ điểm bên trong tổng cộng có gần 3000 tên lực vu, rất nhiều lực vu đều cùng vệ uyên thiên ngữ một dạng, có thuộc về mình bộ binh tùy tùng. Bất quá bộ binh các tùy tùng bình thường sẽ rất ít bên trên một đường, bọn hắn chiến lược quá yếu, không đạt được ra chiến trường tiêu chuẩn. Vệ biên trước mặt đây đều là chính quy chiến sĩ, lại kém cỏi nhất cũng là châu điên cấp bậc kia, chỉ có hai cái loài chó, theo thứ tự là sói sám cùng đen nào. Nhưng vệ biên cũng không có đi chọn pháp tướng viên mãn cái kia mười mấy cái tinh nhuệ nhất chiến sĩ, chọn lựa ra những này lực vu tại toàn bộ phong mang thuộc về trung đẳng sơ lược chết số dưới, là số lượng lớn nhất quân thể. Vệ biên chính là muốn ngưỡng lực vu bọn họ nhìn xem, đặc biệt là cái nào đó hoang vu nhìn xem, những này phụ thông lực vu tại trong tay mình sẽ có dạng gì kỳ tích nhìn xem những này hình thù kỳ quái là vu, vệ viên trong lòng chính là cười lạnh, xem như đã từng công ty bảo kê gen nghiên cứu viên ở trong mắt vệ viên đủ loại vi rút cùng vi sinh vật mới gọi quái vật, những này là vu, bất quá lá chút dị dạng thì trồng. Dung Long thiết định con đường bên trong, không thiếu rất nhiều thiên tài ý nghĩ, nhưng quyết thiếu hệ thống lý luận những thiên tài này ý nghĩ nhất định là lẻ thẻ, không thành hệ thống, tình cờ. Hiện tại vệ viên cần phải làm là thiết kế một bộ hoàn toàn mới lý luận hệ thống, đem Dung Long những thiên tài này ý nghĩ đều chỉnh hợp đến hệ thống bên trong, sau đó đổi cho chúng nó mẹ cũng không nhận ra như vậy biến thành chuỗi chuỗi đại nhân chuyên lấy. nếu như dung long phát hiện, liền nói là tham khảo. thực sự không che giấu được đi, còn có thể nói là đối dung long gửi lời chào. sau đó mấy ngày, vệ viên chính là không ngừng khảo thí, có khảo thí thể năng, có khảo thí vũ pháp, thậm chí còn ăn bài cả ngày khảo thí. khảo thí liền thi bảy môn, mỗi môn một canh giờ, ở giữa nghỉ ngơi hai phút, cũng chính là không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian. lực vu bọn họ cái nào gặp qua loại này khảo thí, từng cái bị nướng đến hai mắt phát xanh, như là lên men sắt. sáng sớm ngày thứ hai, tất cả lực vu liền thấy một tấm lớn bảng. Trên đó biết từng cái danh tự cùng điểm số, từ một loạt đến một trăm. Vừa nhìn thấy có xếp hạng, lượt Vũ bọn họ lập tức như là điên cuồng, từng cái tinh thần gấp trăm lần, khẩn trương tìm kiếm lấy tên của mình. Bởi vì chương này bảng danh mục là lần thứ nhất tu luyện ngộ tính khảo thí. Có chuyện tốt Vũ liền lớn tiếng nhà bảng, tên thứ nhất, chuột hamster, tổng điểm 97 phân. Tên thứ hai, lửng bạc lực vượng, tổng điểm 95 phân. Chúng buôn nghị luận ở Mỹ, thật bất ngờ trông thấy vệ viên đi tới, đội vàng hơi đi tới hỏi thăm bảng danh sách thí nữa. Sau đó liền có Vũ đặt câu hỏi, xin hỏi điểm tối đa là 100 sao? Vệ viên một mặt bình tĩnh, 700. Lực vu bọn họ hoàn toàn yên tĩnh, không lướt nói cũng bị mất đủ cười. Vệ viên gõ lấy bảng danh sách nói, "Nhìn thấy không? Sự thật chứng minh, các ngươi thật sự không cần suy nghĩ, bởi vì các ngươi liền không có chức năng này." Lần này, rốt cục đại bộ phận lực vu đều yên lặng gật đầu, chỉ có thiên ngựa cùng số ít mấy cái lực vu mặt hiện lên nghi hoặc, bất quá bọn hắn vu đơn lựa mỏng, không dám nói lời nào. Đến tận đây, vệ viên lần thứ nhất phục tùng tính chất khảo thí xem như viên mãn thành công. Sau đó vệ viên liền khai đàn giảm đạo, giảm đạo trước chuẩn bị là thịt cá rượu ngon tức ăn ngon, lại lấy ra mấy cái giọi ca múa ở bên cạnh nhảy múa tấu nhạc, tấu chính là vệ uyên hử ra khúc mắt, tiết tấu tươi sáng sục sôi, phối hợp âm nhạc nhịp trống, lực vu bọn họ nghe chút liền vô ý thức bắt đầu bắt mẹo. Thế là theo âm nhạc băng lên, vệ uyên trước mặt dâng lên một mảnh có thể tùy ý vận mẹo miếng thị, đi theo âm nhạc không ngừng lắc lư. Vệ uyên trầm giọng nói, khai đàn thứ nhất pháp, đẩy uống chén này. Thứ hai pháp, lại uống. Ba uống. Làm. Mấy chén vào trong bụng, lực vu bọn họ đều phát ra từ nội tâm yêu thích vệ biên khai đàn giáng pháp. Cách nói suốt cả đêm, đổi mấy chục chi từ khúc, vu đồng đều xử lý một thùng nhiệt hữu, chúng vu liền nhớ kỹ một câu hàng quá hóa dở, mặc dù chỉ nhớ kỹ một câu, nhưng hơn phân nửa lực vu đều cống hiến tiến giai khí vận, phát ra từ nội tâm công nhận vệ uyên vị này tượng thần thương thánh pháp mặc dù giảng được, nhưng đàn làm mở thật là mạnh. ngay kế tiếp cách nói bị ép từ sáng sớm chỉ hoan đến buổi chiều, đại bộ phận lực vu đều là say rượu chưa tỉnh. một ngày này vệ uyên nói chính là quan tưởng pháp, cái này tại vu giới cũng là tương đương đại lộ phương pháp tu hành, bất quá vệ uyên quan tưởng pháp không giống bình thường, đầu tiên quan tưởng chính là một cái dưới rộng bên trên mảnh, như là hình quả lê tổ thánh, sau đó ký ức thánh uy hiện tại tuyệt đại đa số lực vu đều không thế nào suy nghĩ, vậy uyên nói cái gì chính là cái đó, mà lại loại này đơn giản, nhưng lại cần thời gian dài chuyên chú hoạt động thích hợp nhất lực vu, đại bộ phận lực vu dễ như trở bàn tay liền làm được chạy không tâm thần, tâm vu tạp niệm, yên lặng quan tưởng cả ngày, thế là rất nhiều vu thế mà đều đụng chạm đến một điểm chân ý cái này tu hành có hiệu quả nhanh chóng, đơn giản thông thần. chỉ có thiên ngữ mấy cái thông minh vu luôn cảm thấy tượng thánh thêm vào điểm mặt mày, liền sẽ biến thành một con chuột chuối. nghĩ như vậy, liền càng xem càng giống, thế là rời đại đạo chân ý dần dần từng bước đi đến chết lần này tới lần khác vệ viên lúc kết thúc giống to ba tiếng, cảm lộ đến chân ý sao? Đông đảo lực vu chân tâm thật ý mà giống lên, ngộ đến rồi. Nhiều như vậy vu đều nói ngộ đến rồi, thiên ngữ các loại mấy con thông minh vu cũng chỉ có thể nói ngộ đến rồi, không phải vậy liền sẽ ra vẻ mình rất ngu. Sau đó hai ngày đồng dạng là tu luyện quan tương pháp, chúng vu rời chân ý càng ngày càng gần, ngay sau đó có một con vu đỉnh đầu đột nhiên phun ra một đạo quang hoa, tinh khiết như bạch, hàn ý ung tủ cùng hoang giới không hợp nhau, lại là mang theo một điểm thái âm thuộc tính ngũ lực. Có thể tại hoang giới tu ra thái âm chân ý, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có một cái thành công, ánh trăng quang trụ liền không ngừng xuất hiện, trong nháy mắt liền có mười mấy cái vu thành công. Thiên nữ các loại thông minh vu nhìn trận mắt hỗn độn, hối tiếc không kịp, tranh thủ thời gian học thêm, tuy nhiên lại làm sao đều không tĩnh tâm được, trước mắt tượng thánh đã hoàn toàn biến thành chuột chũi. Vệ Yên đối với tiến độ này vẫn là tương đối hài lòng, đồng thời cảm thấy cởi lạnh, huy dạ coi là đem chính mình tâm tướng thế giới phong cấm rồi, chính là vạn sự đại cát. Nhưng nàng lại nghĩ không ra, vệ yên ngoại trừ tâm tướng thế giới, còn có trí tuệ của mình cùng kinh nghiệm, đặc biệt là thu hoạch được thiên ngoại thế giới tàn phiến hấp thu tri thức, đây là không ai cướp đi được xem như thiên ngoại thế giới công ty bảo kê nghiên cứu viên hoang dối lực vu điểm ấy nục thân cải tạo tri thức ở trong mắt vệ viên liền cùng nhìn người làm thanh đồng khí không sai biệt lắm chỉ bất quá vệ viên vô ý thức không để ý đến chính mình nghiên cứu viên danh hiệu trước thực tập hai chữ cũng quên mất chính mình trong hồ sơ mới nhất kiểm tra đánh giá đánh giá không hợp cách mô phòng xả thải nhìn xem càng ngày càng nhiều lĩnh ngộ được thái âm chân ý lực vu vệ viên trong tay nhiều trường tràng ngập chữ giấy nhìn thoáng qua lại thu vào, có chút tiếc bối màn đêm buông xuống dung long liền xuất hiện tại vệ viên tiểu viện cầm lấy tờ giấy kia, tỉ mỉ nhìn một lần, mà vệ uyên hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là sau khi xem, dung long lại là hoàn toàn hồ đồ rồi. Tờ giấy này bên trên viết là một chút nghi thức quá trình cùng với cùng loại giáo uy một dạng quy đầu, hoàn toàn nói gì không hiểu. Nhưng mà dung long không biết có tượng thánh thánh huy, lại phối hợp giáo nghĩa cùng nghi thức quy trình, một cái tà giáo cơ bản yếu tố liền toàn bộ rồi. Mà vệ uyên đối với tà giáo giáo chủ, rất có tâm đắc. Đến hoang giới ban đêm, vệ uyên trong sân liền bắt đầu vang lên ngao ngao ố ô, ô tiếng kêu, như là quỷ khóc sói đảo trong sân một loạt lực vu đối với bất đồng chất liệu viêm yêu cái miệng càng không ngừng phát ra cao thấp không đồng nhất, thuộc tính bất đồng hoang giống. Mỗi cái lực vu trong tay đều cầm một trang giấy, phía trên vẽ lấy mấy hàng ổ bạch, sau đó là từng cái như là nòng nọc đồng dạng ký hiệu. Lực vu cần căn cứ ký hiệu vị trí cao thấp hô lên cao thấp bất đồng hoang giống. Sau đó ký hiệu bản thân hình dạng đại biểu cho thuộc tính khác nhau hoang giống. Một cái lực vu liên tục hống chính là âm vang hữu lực tiết tấu rõ ràng. Nhưng một đám lực vu đồng thời mở giống gọi là một cái quỷ khóc sói gạo, chung quanh trong vòng trăm triệu lực vu đều bị làm cho không có cách nào đi ngủ. Vệ Uyên an vị tại chỗ cao, đem lực vu mỗi một âm thanh hoang giống hiệu quả đều ghi chép lại. Một khi phát hiện hiệu quả đặc thù hoang giống, Vệ Uyên liền sẽ trực tiếp không ngừng, sau đó cẩn thận nghiên cứu biên ngắm. Như thế mấy cái ban đêm, Vệ Uyên đã tích lũy liên quan tới hoang giống đại lượng số liệu. Đối hoang giống nghiên cứu chi sâu, toàn bộ phong mang bên trong chỉ ở dung lòng phía dưới. Hoang giống là lực vu trăm vạn năm không ngừng lưu hóa cải tiến mà có được điều động hoang giới lực lượng bí pháp, học song hoang giống liền có sinh tồn lực lượng, mà nghiên cứu hoang giống thì là ở giữa nhận nghiên cứu hoang giới thiên địa đại đạo. Vệ Uyên còn không phải tiên nhân, không cách nào trực tiếp chạm đến thiên địa đại đạo chỉ có thể thông qua gián tiếp phương thức tiến hành nghiên cứu. Nhưng gián tiếp cũng có gián tiếp chỗ tốt. xảo diệu thiết kế nghiên cứu phương thức sau liền có thể từ từng cái góc độ trở lại như cũ thiên địa chi lực, lại không mang thành kiến, mà trực tiếp chạm đến thiên địa chi lực, rất dễ dàng bị đại đạo đồng hóa, thậm chí có khả năng biến thành một hai ngày được một nửa nhục thân tiên điên. Vệ Duên đầu tiên muốn làm là cải tiến nguyên vật liệu chế lấy phương pháp. Hoang giới vật chất kiên cố, một khối đá đều có thể ngăn cản pháp tướng viên mãn đại chú. Lữ Bưu nhiều năm trước tới nay tận sức tại tăng lên đủ thần, trình độ nào đó cũng là hoang giới vật chất quá khó mà ra công chế lấy kết quả so sánh luyện chế hoang cương thần thiết vẫn là nhiều tu ra một đôi cánh tay tới dễ dàng chút. Hoang giống có thể cho hoang thiết tấm lên, có thể tiểu phúc khu trừ tạp chất, ở trong mắt vệ uyên liền có cải tạo nguyên vật liệu tiềm lực. Hiện tại hắn tại tích lũy bất đồng hoang giống đối với bất đồng chất liệu hiệu quả số liệu chỉ là cơ sở nhất thí nghiệm liền muốn tiến hành mấy vả tổ. Cú may lực vu bọn họ thể lực kéo dài, gao cái mấy ngày mấy đêm đều không là vấn đề, vệ uyên cũng không cần nghỉ ngơi, càng không cần hiện trường phân tích. Hiện trường chỉ đem số liệu ghi chép lại, trong thần thức tự nhiên có hơn một cái vệ uyên tại đồng bộ phân tích như thế một ngày liền có thể hoàn thành mấy ngàn tổ thí nghiệm. 10 ngày sau, vệ uyên đã thử qua bất đồng hoang giống đối đầu bất đồng chất liệu tất cả tổ hợp, khóa chặt ba loại hoang giống, 11 cái thang âm cùng với đồng, sắt, trì, nuôi bất đồng phương pháp gia công, lại trải qua mấy ngày ưu hóa cùng mấy ngàn lần thí nghiệm, vệ uyên rốt cục xác định tối ưu phương án. Thế là tại toàn bộ cứ điểm bên trong tuyển chọn tỉ mỉ 10 cái lực vu cùng một cái hoang vu, sau đó dựng lên một tòa hình dạng và cấu tạo đặc thù cao 2 triệu lò. Canh giờ đã tới, vệ uyên mở ra bên cạnh nhỏ tế đàn, đầu nhập tế tự lực lượng bảo hộ lần này khai lò thành công sau đó mời tên lực vu phân biệt vào chỗ, cuối cùng là một tên hoang vu ra trận, ngồi ở trong trận nhãn. trong khoảng thời gian này viêm yêu lại tới tiến công hai lần, quy mô bình thường, thế là dung long dứt khoát đều không có nhường vệ uyên ra chiến trường, hắn điều lực vu cũng đồng dạng không lên chiến trường, toàn lực luyện khí. dung long đối với vệ uyên duy trì, đơn giản chính là không giữ lại chút nào. chỉ là vệ uyên trong khoảng thời gian này làm sự tình, nhường một đám hoang vu đều thấy như lọt vào trong sương ngủ, không biết hắn đang làm gì. hiện tại mắt thấy vệ uyên đem chiến trận khiến cho lớn như vậy, dung long cùng chúng hoang vu, cùng với không có việc gì lực vu đều đổi tới hiện trường lặng lạng bấy xem. Theo vệ huyên ra lệnh một tiếng, lò xung quanh chúng vu dựa theo trong tay giống phổ bắt đầu chu lên gào ghét, thậm chí còn có tuyển chuyển ngâm Nga, như là nhất đoạn kịch liệt dâng trào hòa âm. Lò cao độ nóng trong lò thì là liên tiếp lên cao, lò miệng phun ra trùng thiên liệt diễm, sau đó dưới đáy thế mà chạy ra rực sáng nước thép. Nhìn thấy nước thép độ sáng màu sắc, tất cả hoang vu tất cả đều đứng lên. Vệ uyên một bước đúng chỗ, từ Quảng Thô luyện ra Hoàng Cương. Trường 913, Hoàng giống chi năng trường 913. Hoang giống chi năng luyện ra hoang cương vẹn vẹn vừa mới bắt đầu, trước mắt nước thép chỉ là sơ cấp nhất ương, tương lai còn có thể thông qua đủ loại thủ đoạn đối thành phần điều khiển tinh vi, từ đó tăng lên trên diện rộng tính năng. Nhưng bây giờ một bước này ý nghĩa phi phàm, không riêng đã giảm bất đi từ hoang thiết đến hoang cương giai đoạn cần tiêu hao đại lượng thanh khí người vận, mà lại tăng lên trên diện rộng sản lượng, trực tiếp đem sản lượng tăng lên mấy chục lần. Khuyết điểm duy nhất chỉ là có chút vế mù. Cái này một trận hoang giống hạ xuống, lực vũ bọn họ đều thiếu đi gần nửa vũ lực, các biệt vũ cuồng họng đều giống câm rồi. Còn có một chút, hoang giống nguy lực to lớn. Vệ Uyên tùy ý xoát lại, bao nhiêu sinh ra một chút di chứng, tỷ như những cái kia phụ trách chuyển chuyển ngấm khẽ, tại những khắc vu trong mắt liền bắt đầu thay đổi mi thành tú. Chỉ là trước mắt tình hình chiến tranh làm trọng, công công mẹ mẹ cái gì, không tại Vệ Uyên cân nhắc phạm vi bên trong. Cái này một lò nước thép đi ra, ý vị như thế nào, Dung Long cùng chúng hoang vu đều là lòng dạ biết rõ. Hoang vu bọn họ đều là cực kỳ kích động, mà Dung Long không am hiểu biểu đạt, chỉ là qua đây trùng điệp vỗ xuống Vệ Uyên bà bay, đồng thời một đạo phổ thông khí vận rơi vào Vệ Uyên thứ hải. Vệ Uyên trong lòng hơi động chính mình dạy bạo lực vu tu luyện ra giới này tuyệt khó tu thành thái âm nước hoa lực lượng đều không có gặp dung long có gì biểu thị hiện tại luyện thành một lò cương hắn lại kích động đến tột đỉnh dung long mặt ngoài bất động thanh sắc nếu không phải nhận được khí vận vệ uyên kém chút bị hắn cho lừa gạt hiện tại vệ uyên đối khí vận liền có năm chắc hơn rồi dù sao dung long nhược điểm đã hiển lộ không bỏ sót cái khác hoang vu đều không có cái gì biểu thị chỉ có cái kia chính mình hô lên lò thứ nhất nước thép hoang vu cũng cống hiến một đạo phổ thông khí vận hiện tại vệ uyên tay cầm ba đạo hoang vu khí vận trong đó một đạo càng là đến từ dung long trong lòng mới quy hoạch liền dần dần thành hình. Vệ Uyên rèn sắt khi còn nóng, liền cùng Dung Long đưa ra, đem cái này hoang vu cùng toàn bộ hợp giống đoàn đội đều lưu lại, không tham gia đến tiếp sau phòng ngự chiến, mà là toàn lực luyện khí. Dạng này bước trưởng sau mười mấy ngày, nhóm đầu tiên trang bị liền có thể ra lò. Dung Long tất nhiên là đáp ứng, cái kia hoang vu cũng rất nguyện ý phối hợp. Vệ Uyên thiện ý nhắc nhở một chút nó, tiếp xuống sẽ rất vất vả, nhường hắn có chút chuẩn bị tư tưởng. Cái này hoang vu chỗ nào trải qua được ích? Lúc này biểu thị chính mình năm đó đại chiến ba trăm đẹp vu, dã mười ngày mười đêm, đều không có hô qua mệt mỏi. Vệ Uyên chỉ coi hắn đang phát lác mà thiên ngự thì là hai mắt tỏa ánh sáng, thật không thể ngã đầu lìa bái. 20 ngày sau, vệ uyên nhóm đầu tiên trang bị ra lò. Vừa lúc lúc này viêm yêu quy mô tiến công, vệ uyên liền đem dưới trướng lực vô cùng hợp giống đoàn thành viên chấp vá một chút, vong góp 100 cái, sau đó liền mang theo bọn hắn ở ở bù giết tới chiến trường. Một trận là khổ chiến, viêm yêu xuất động số lớn ngự cảnh, năm tên ngự cảnh viên mãn kéo chặt lấy dung long, cái khác hoang vu thiếu muốn ứng đối hai tên, nhiều muốn ứng đối ba tên ngự cảnh, cứ điểm chung quanh cùng chết không, đủ loại tâm tương thế giới lẫn nhau chính phản, giết đến hôn thiên hắc địa tâm tướng thế giới lực lượng tán giận không thể tránh khỏi tràn ngập tại cứ điểm trên không, thế là liền xuất hiện đạo đạo mơ hồ vận sóng. Lúc này vệ viên đã biết, những này vận sóng có không gian chấn động chi năng, một khi chẳng đến, cho dù là hoang cương đều có thể bị trong nháy mắt mà mẹo, lục thân mạnh hơn, cũng là không chịu nổi một ít. Đây chính là viêm yêu cùng lực vu cũng không dám lên không nguyên nhân. Năm đó dùng lấy kiến tạo phong mang huyết thạch, cũng chỉ có một công năng đó chính là có thể dẫn dắt trùng quanh tán giận tâm tướng thế giới lực lượng, đem chuyển hóa thành không gian sóng chấn động bắn, từ đó cấu thành một tấm phòng ngự cứ điểm trên không vô hình phòng ngự. Theo vệ viên, chức năng này giá trị đơn giản không thể đánh giá. Cối kia viết thạch thỏa thỏa cũng là tiên thạch. Nhưng là viêm yêu có tuyệt đối số lượng ưu thế, đem tất cả hoang vu đều ngăn chặn sau đó, lực vu liền một cái tiếp một cái bị vén đến ngoài thành. Lúc này những cái kia tứ giai sưng hảo, phát tướng viên mãn lực vu sẽ đi cứu viện, nhưng thực lực bọn hắn kém xa hoang vu, mặc dù cũng có thể từ trùng tây bên trong đem lực vu cứu trở về, thế nhưng là chính mình cũng sẽ mình đầy thương tích. Mấy lần nghĩ cách cứu viện sau đó, viêm yêu bọn họ rõ ràng cải biến chiến thuật, vừa có lực vu rơi xuống đất, lập tức liền là trọng binh bế kín, đường cứu viện càng ngày càng khó khăn khi lại một cái pháp tướng viên mãn từ giai đội trưởng nhảy vào viêm yêu đại cốt lúc đông nhiên xuất hiện một đầu sáng tỏ đỏ tươi đau quang đạo này đau quang trong nháy mắt lướt qua lực vu đội trưởng nhường hắn động tác chỉ trệ lập tức trên thân xuất hiện một đầu tơ máu thân thể thì là dọc theo tơ máu đứt ra cuối cùng đứt ra chỗ sâu nhất lại có ba thước cơ hồ đem một khối thân thể cho cắt đi cái này lực vu đội trưởng cũng cực kỳ hung hãn ra sức gào gét sinh hoạt bảo mệnh mật pháp trong nháy mắt chém giết trung quanh mười mấy cái viêm yêu nhưng số lượng hàng trăm viêm yêu cùng nhau tiến lên vô số vũ khí đâm vào thân thể của hắn xen vào sau còn muốn hung hăng và mèo lực vũ đội trưởng biết rõ không thể may mắn thoát khỏi, hùng hống một tiếng, lao đại, báo thủ cho ta. hắn thân thể cấp tốc bành trướng, trung quanh viêm yêu đều lộ ra hoảng sợ thần sắc, nao nao muốn lui lại, nhưng là đã chậm, kinh khủng trong bạo tàn, một đoàn mây máu đằng không mà lên, đội sầm sáng bóng bao trùm trong vòng mấy chục trưởng hết thảy, sau đó mây máu từng tầng từng tầng lên không, hóa thành một đóa hình như có bao nhiêu tầng đầu nấm mây hình nấm, mây máu tán đi, mặt đất xuất hiện trống rỗng. lực vũ đội trưởng tính cả trung quanh mấy trăm cái viêm yêu đã toàn bộ biến mất, rung long lòng mang toàn cục, lúc này đã biết trong thành trống đơ không nổi hắn lập tức một đạo thần niệm chuyển về cứ điểm, xin mời tượng thần xuất chiến. đạo này thần niệm tại cứ điểm không trung hóa thành như thanh âm như sấm, quanh quần tại cứ điểm mỗi một cái góc. sau đó liền nghe được cứ điểm bên trong dâng lên một đạo vòi rồng, trong gió vang lên điệu vịnh than bọn họ hợp giống, chúng ta đã chuẩn bị xong. đại điệu chấn động, một đầu sắt thép trường lòng tử vệ uyên sân nhỏ xuất phát, theo sát di động gió xoáy, trực tiếp chạy về phía gần nhất một chỗ tường thành. vệ uyên đi ở đằng trước, trường thương hướng trước mắt lit nha lit nít viêm yêu một chỉ, quát, hiện ra vô địch ai hùng thời cắt đến, đến rồi. đi thôi, nghiền nát các ngươi hết thề trước mặt phía trước nhất hai đầu cường tráng lực vu sánh vai xông ra, bọn hắn hiện tại mặc lấy bao trùm cả nửa người chỉnh thể giáp ngực, không còn là chỉ có thể dùng bao nhiêu phiến mỏng cương bao trùm ở thân thể yếu hại kéo kiệt, mà là dùng nặng nghề thép tấm đem toàn bộ thân hình đều bao vây lại, chỉ lộ ra bốn cánh tay. bọn hắn dùng đều là cự truy, lúc này bằng vào một thân cương giáp, cậy mạnh xông vào viêm yêu trong đám, quát lên một tiếng lớn, trọng truy cao cao vung lên, hướng về viêm yêu dày đặc nhất chỗ nện xuống. vô số viêm yêu binh khí trong nháy mắt quát lên một chỗ, không thành một mặt tự thuận, ngăn lại đỉnh đầu. lực vu trọng truy hung hăng rơi xuống đã ở cự thuần trung ương, chấn động đến Viêm yêu một trận lay động nhưng cuối cùng là không thể đập ra cự thuần. Ngay tại lúc trọng truy chấn động náy mắt, truy thể phần sơ đột nhiên phun ra đại đoàn xương trắng, với một tiếng, truy bên trên chống rung thêm ra một đạo cự lực, lực đạo đột nhiên gia tăng gấp đôi không ngừng, trực tiếp đem Viêm yêu thuần trận truy tán. Ngoại vi Viêm yêu bay rất ra ngoài, trung ương mấy cái Viêm yêu thì là trực tiếp bị nền trở thành thịt nát. Một truy này chi uy, đã có tứ giai đội trưởng liệu mình một kích tiêu chuẩn. Thừa dịp Viêm Ưu hỗn loạn thời khắc, đông đảo mặc giáp lực vũ như là di động sắt thép thành lũy, từ tám tên nắm lấy cổ quái sẽ phun ra xương trắng cự truy mở đường cái khắc lực vu thì là dùng đại thuật đưa đẩy, cưỡng ép đem gấp 10 lần so với mình viêm yêu đẩy ra, hợp thân va chạm sau đó chính là dùng đoàn đao trước đâm, sau đó lại đụng lại gai. cứ như vậy, sắt thép lực vu bọn họ gào thét phòng giam, tầng tầng tiến lên, trước người không ngừng nở rộ huyết hoa, cưỡng ép đem hơn 10 lần địch nhân đẩy ngược trở về, lại toàn bộ đuổi xuống tầng thành. chuột hamster bỗng nhiên linh quang lóe lên, vọt tới vệ viên bên người, quát, ta có một kế. không hổ là đại khảo ngộ tính đệ nhất thiên ngữ thế mà lúc này còn có thể nghĩ ra kế. vệ viên một bên nốc chiến, một bên nhanh chóng nghe xong kế, vậy mà cảm thấy có thể thực hiện. Vệ Uyên lập tức mệnh lệnh chính mình một đội tại hữu lực vu hướng mình dựa vào. Hai bên tích tụ ra hai cái trèo chống mạnh hơn một chút. Cái thứ hai cái đội trưởng vốn không thuộc về Vệ Uyên chỉ huy, nhưng vừa mới Vệ Uyên một đội hiện ra kinh khủng chiến lực, Vệ Uyên lại chỉ là điều động mười mấy cái lực vu, thế là yên lặng chấp hành từ phòng tuyến địa phương khác điều đến lực vu. Sau đó Vệ Uyên liền xuất đội hiệu lệnh rút quân, đội ngũ chủ lực bố trí tại hai bên trái phải, chính mình thì là mang theo mấy tên lực vu là tẩy, như thế hình thành một cái túi. Miệng túi bung mở, viêm yêu liền điên cuồng chăn vào, mấy trăm viêm yêu trong nháy mắt xông vào túi, sau đó bị Vệ Uyên gắt gao chế bảo không được tiến thêm. Trên tường thành hai bên mạnh hơn một chút lực vu phát một tiếng hô, ra sức chém giết, cắt đứt trong túi viêm yêu cùng hậu phương đại đội liên hệ, nhất cử đem mấy trăm con viêm yêu bao trong túi. Vệ Uyên một tiếng hiệu lệnh, chung quanh lực vu đồng thời lấy thấp hơn rất nhiều âm đối với ở giữa viêm yêu phát ra cường lực nhất độ hằng giống, cái này một cái dọa âm bạc hiệu quả nổi bật, trong nháy mắt nổ lật một mảnh viêm yêu, còn đứng lấy không đủ một phần ba. Sau đó lực vu bọn họ ba mặt vây kín, thuẫn đụng đao đâm, trong nháy mắt đánh ngã may mắn còn sống sót viêm yêu, đến mức ngã xuống đất viêm yêu bị lực vu bản trận lớn, lớn con lửa móng, thịt heo móng đuối tùy ý dẫm đạp cũng là tử thương không đến được. đánh ngã bọn này nóng u. về bên lại lần nữa bố trí xong trận hình. lần nữa mở ra miệng túi. cứ như vậy, từng bầy viêm yêu xông vào trong túi, bị phun cháo váng đánh ngã. kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, can đảm lắm. càng về sau, dứt khoát miệng túi cũng không hoàn toàn nắm chặt, chỉ kẹp lại hơn phân nửa. cứ như vậy, viêm yêu bọn họ một lòng nghĩ hướng trong túi xông, lại không toàn lực công kích giữ vững miệng túi lửa u. không biết qua bao lâu, trong đùi áo trên mặt đất đều trải thật dày một tầng viêm yêu lốp. dung long đột nhiên phát ra một đòn kinh thiên động địa, lại chém giết một tên ngựa cảnh viêm yêu. Vệ Uyên mắt thấy một sợi đen đỏ chi khí hạ xuống từ trên trời, rơi vào dung lòng trên thân. Tạo này khí hết sức kỳ quái, có một chút khí bận, một nửa nghiệp lực, còn có một nửa loạn thất bát tao năng lượng. Vệ Uyên chợt nhớ tới một chuyện, tại hoang giới chém giết Viêm yêu, thế mà không có thiên địa quả tặng. Không riêng không có quả tặng, ngược lại còn có không ít nghiệp lực. Nói tóm lại, phương này thiên địa đối với cường giả tự thương phản ứng nhiều đất, Viêm yêu bỏ mình sau có một chút trừng phạt, lực vu chết thì đã chết, thiên địa không có phản ứng. Lại hướng nghĩ sâu, liền rất có ý tứ. Lúc này Viêm yêu trong trận vang lên rút lui, di lên. Đâu đảo Viêm yêu giống như thủy triều rút lui. Mà vệ uyên trong túi rất nhiều hôn mê Viêm yêu lại loạn trà loạn choạng mà đứng lên, thân thể bản năng muốn rút lui. Nhưng vệ uyên làm sao để bọn hắn phản nguyện, lập tức ra lệnh một tiếng, chú lực vu đồng loạt gào thét, cái này thông toàn lực chuyển vận giọng âm bật lần nữa đem Viêm yêu thả lỏng. Sau đó vệ uyên lần nữa hạ lệnh, lực vu bọn họ liền xông tới, móc ra đặc chế bó ưu tác, đem Viêm yêu từng cái chói lại. Cái này dây thường là vệ uyên đặc chế, lấy hoang trùng cùng chim rồng xám hôn tạp tơ thép xoắn thành, pháp tướng mơ tưởng kéo đứt. Chiến dịch này song phương tổn thương rất nặng, mà vệ uyên một đội không có một cơ hội chiến tử. Chương 914, nhẹ nhàng đẩy một cái chương 914. Nhẹ nhàng đẩy một cái chiến dịch này, tù binh viêm yêu số lượng là vãng lai gấp 10 lần, chủ yếu nhờ vào vệ viên chế tạo bó hữu tác, cùng với có thể đem viêm yêu chân choáng giọng thấp hoang, giống. Lực vũ bỏ mình hơn 50 tên, trọng thương tàn tật cũng có 10 mấy cái. Đây là khá là nghiêm trọng tổn thất, vãng lai một trận chiến thương vong đều là vị trí. Mà vệ viên xuất lĩnh toàn bộ cương chiến đội thì là đầy đủ hiện ra chiến lực, tại trăm vu trong đội giết địch nhiều nhất, toàn đội chỉ có 2 vụ trọng thương. Hoang cương chỗ tốt mọi người đều biết, chỉ là trước kia không lấy được nhiều. Bất quá vệ viên những ngày qua cộng sản ra mấy chục bạn cân hoang cường, nghe tới rất nhiều, trên thực tế cũng liền tạm thời đủ trang chuẩn bị hơn trăm lực vu. Nhưng ngay sau đó sản lượng đã là cực hạn, liền cái kia hoang vu đều gầy đi trông thấy. Cái kia hoang vu vốn cho rằng giống vừa hô không có gì lớn, kết quả không nghĩ tới là không biết ngày đêm giống, mỗi một lần đều muốn tiêu hao đại lượng vu lực tinh khí, giống một lần có thể so sánh tốt đẹp vu đại chiến mệnh mọi nhiều. Nhưng cái này hoang vu là tốt mặt, nếu buông xuống quá lác, liền không chịu đuổi bước. Mà lại cái này cũng việc quan hệ toàn bộ cứ điểm an nguy thế là hắn liền cắn răng kiên trì thực sự chịu không được liền tiêu đốt một thân ẩn chứa kinh khủng vu lực thì mỡ kết quả sinh sinh gầy đi trông thấy tiệm kê chiến trường lúc lực vu bọn họ đem từng cái còn sống viêm yêu lựa ra bày để qua một bên lúc này một tên hoàng vu vô vô vệ uyên nói chuối lao đại nhường ta mang ngươi nhìn một chút xử lý viêm yêu toàn bộ quá trình tốt vệ uyên không chút do dự đáp ứng vãng lai xử lý viêm yêu quá trình đều là giữ kín không nói ra chỉ có dung long lệ thuộc trực tiếp tế vu bộ đội chấp hành Hiện tại hiển nhiên liền cơ mật cốt lõi nhất cũng đều chia sẻ đi ra rồi. Hoang Vu nói, còn sống trước không đợi, chúng ta đi trước nhìn chết. Chết đi viêm yêu vũ khí khôi giáp bị rớt xuống, thi thể thì là từ dung long thủ hạ vận chuyển chất đống đến chuyên môn trọng thi trận. Toàn này đỉnh thi trận dùng tường cao vây lên ánh nắng sẽ bị mặt nham thạch phản xạ, cuối cùng khiến cho giữa sân nhiệt độ cực hạn lên cao. Tại hoang giới kinh khủng nhiệt lực xuống, những này viêm yêu không dùng đến nửa ngày liền sẽ biến thành tro khô. Mỗi một đống nhỏ thi thể dọn xong, liền sẽ có tế vu qua đây cho thi thể sối bên trên đặc chế giậu. Hoang Vu nói, những này dầu phân hai loại, một loại là từ hoang trùng đề luyện ra, một loại khác thì là từ chim ra rồng ra bên trong tinh luyện. Cầm Long Du phẩm chất cao hơn, nhưng là thực sự quá ít, đối phổ thông Viêm Yêu dùng hoang trùng dầu là đủ rồi. Chỉ có ngự cảnh Viêm Yêu mới muốn dùng cầm Long Du. Đống sát chết đều là gián tường chất đống, chỉ có trung ương thiết trí một cái nhỏ tế đàn, Dung Long chém giết cái kia ngự cảnh Viêm Yêu liền bày ra tại tế đàn bên trên. Mấy cái tế vu vây quanh ở bên cạnh, ngay tại bỏ đi nội tạng. Vệ Yên trong lòng hơi lập hỏi, ta có thể đi xem một chút sao? Hoang Vu khẽ giở mình, nói, đương nhiên có thể bất quá cái này có gì đáng xem, Hiếu kỳ, vệ uyên liền đi tới bên dìa tế đàn, cẩn thận quan sát, ngự cảnh viêm yêu nội tạm khí quan rõ ràng cùng phổ thông viêm yêu bất đồng, trên cơ bản theo hình thể tỷ lệ, phải lớn hơn mấy lần thậm chí gấp 10 lần không giống nhau. thế vu bọn họ đem từng cái nội tạm vỡ xuống, phân loại cất kỹ, cuối cùng đem đã bị móc thành sắc không thi thể đặt ở chính giữa tế đàn, lại tại thi thể khoang trống bên trong đổ vào cầm long du. tại ba cái thái dương kinh khủng dưới ánh mặt trời, viêm yêu thi thể cấp tốc héo rũ khô gác, rất nhanh liền biến thành thời khô. sau đó thế vu bọn họ nhóm lửa đống sát chết liên hỏa phóng lên tận trời, nhiệt lực thì là làm cho bọn hắn cũng không thể không rời khỏi đỉnh thi trận. giờ phút này đỉnh thi trận nhiệt độ đã có thể nóng chảy chỉ rồi. hoang bu nói, đi thôi, muốn đốt thật lâu. các loại triệt để đốt xong, bọn hắn sẽ lưu lại đến một loại đặc thù than, thiên bu có tác dụng lớn, chúng ta chính là dùng loại này than đi đổi lấy vật tư cùng trợ giúp. đánh thật hay trợ giúp liền nhiều, đánh cho không tốt liền không có cái gì. vệ uyên lại hơi kinh ngạc. phong mang là tuyến ngoài cùng cứ điểm, căn bản không thích hợp loại này thượng phạn cơ chế, có thể tới nơi này lực vu đều là đem đầu đừng ở trên đai lưng, đều sớm ôm lòng quyết muốn chết lúc này chỉ thích thích hợp đầy đủ tiếp tế, đại thắng thì trọng thưởng. Hoang Vu thì là tự rêu nói, chúng ta vốn chính là tội nhân, nào có còn kẻ mặc cả chỗ trống, có đồ vật đổi cũng không tệ rồi. Ta muốn thấy một chút hồi đói dưới mục biểu, hoặc là vật tương tự, một hồi liền lấy cho ngươi. Sau đó Hoang Vu dẫn bệ yên tiến vào ngục giam, lần này thì là trực tiếp tiến vào đếm ngược tầng thứ hai. Dĩ vãng phía dưới cùng nhất hai tầng bệ yên đều là không vào được. Đếm ngược tầng thứ hai xây lấy một tòa tế đàn, tòa tế đàn này cùng vệ yên trước đây thấy qua tế đàn cũng không giống nhau, phía trên khắc lấy thật sâu vết xe bên trong chạy xuôi bao hàm tinh khiết tế tự lực lượng dầu. lúc này chín tên tế vu ngồi vây quanh tại bên rìa tế đàn, chính duy chỉ lấy hiến tế nghi thức. một cái còn sống viêm yêu bị kéo thượng tế đàn, nó tựa hồ cực độ hoảng sợ phát ra chói thay dứt lên. nhưng là trên mặt của nó bị cắt một cái lỗ hở lớn, lo khí, dứt lên âm lượng cùng uy lực liền không đủ nguyên bản 11. cái này viêm yêu bị kéo thượng tế đàn, ngay tại chỗ mở ngực một bụng, sau đó nhiều chỗ lấy máu, tại cực độ trọng thống khổ chết đi. tiên huyết tràn qua tế đàn bên trên vết xe, có một bộ phận liền dung nhập vào dầu bên trong. Sau đó Vệ Uyên nhìn thấy hư không bên trong có mảng lớn đỏ thấm chi khí rơi xuống, cũng bị tế đàn hấp thu, hóa bảo đến dầu bên trong. Nguyên bản tinh khiết tế tự lực lượng, giờ phút này liền nhiều hơn rất nhiều toán nghiệm nghiệp lực, nhưng cũng có khí vận gia nhập, tế tự lực lượng chỉnh thể tăng lên không ít. Vệ Uyên liền hiểu, lúc trước liệp cửu trong tay cái kia phần tế tự lực lượng lại như thế nào tới rồi. Dung Long nói tế tự lực lượng bao no, tùy ý sử dụng, nhưng cho phần lớn là loại này ngũ tác nghiệp lực ám nghiệm tế tự lực lượng, tinh khiết tế tự lực lượng rất ít. Hiện tại Vệ Uyên minh bạch nguyên nhân. Tinh kết tế tự lực lượng phải dùng đến điều phối loại này tế tự lực lượng, một phần có thể biến thành bá phần. Tế tự lực lượng cũng muốn hối bái sao? Hoa Vu gật đầu, đây là tự nhiên. Vệ Viên nói, như vậy làm điều ngăn ngược, vì sao không hướng thượng cáo? Thiên Vu bọn họ coi như muốn chèn ép Dung Long đại nhân, cũng tuyệt đối không chịu nổi mất đi phong mang cứ điểm trách nhiệm à? Hoa Vu thở dài, cáo cũng vô dụng. Cự mục đại nhân dựa theo điều lệ là cho ra cơ bản số lượng, chỉ bất quá cái kia phần điều lệ là 400 năm trước định ra, khi đó phong mang chỉ có năm khai thác lực Vu, mà tại cứ điểm bên trong tính cả bình thì là có gần 4000 cái bu. Điều lệ không thể sửa chữa. Cửu Mục đại nhân nói qua, phải nghiêm khắc dựa theo quá trình làm việc, bây giờ còn chưa đến 500 năm một lần sửa chữa kỷ, để cho chúng ta kiên nhẫn chờ đợi. Hừ, coi như đến sửa chữa kỷ, hắn hơn phân nửa còn muốn nghiên cứu 100 năm. Vệ uyên cười lạnh nói, 100 năm. Người suy nghĩ nhiều. Ta nhìn hắn hơn phân nửa muốn nghiên cứu 500 năm, mại cho đến kế tiếp sửa chữa kỷ mới thôi. Hoang Vũ ngây ngốc một chút, nói, vậy làm sao bây giờ? Vệ uyên trong khoảng thời gian này một mực đang suy tư cái nào đó vấn đề, vì vậy nói, cái này hoang giới chẳng lẽ liền không thể ra một cái thiên vu sao? Hoang Vu ngây ngẩn cả người, nói: Hoang giới tổng đốc hiện tại chính là cửu mục đại nhân a, đây không phải có thiên vu rồi. Vệ Uyên nói: cửu mục là vu vực thiên vu, không phải hoang giới. Hiện tại hoang giới không có chính mình thiên vu. Hoang Vu một mặt mê mang, thiên vu còn phân địa giới. Ta làm sao nghe không hiểu? Vệ Uyên nói: không có gì, ta đốn bỏ. Trở về đi, lại đến luyện kép thời gian. Ta vừa vặn suy nghĩ cái mới từ khúc cần thử một chút. Hoang Vu đưa Vệ Uyên trở lại tiểu viện, liền vội vàng rời đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Vệ Uyên mỉm cười liền tiến vào sân nhỏ, một lát sau trong viện liền vang lên sụp sôi hoang giống. cái này hoang vu nghĩ mãi mà không rõ không sao, hắn nhất định sẽ đem mình mà nói mang cho dung long. dung long tất nhiên có thể minh bạch vệ uyên ý tứ, chính vệ uyên tu vi không đủ, phân tích thiên địa đại đạo mười phần gian nan. nhưng dung long không giống nhau, hắn chỉ cách lấy một đạo song xa, lại mấy trăm năm qua trên thân tất nhiên đã tích lũy vô số lực vu hoang vu khí vận. có lẽ dung long muốn bước qua ngưỡng cửa kia, chỉ cần hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, một bước này máu chốt nhất, cung gian nan nhất. liền xem ở dung long trong lòng đến tuột cùng là Vu tộc trọng yếu vẫn là tổ Vu trọng yếu chương 915, như thế nào đức chương 915, như thế nào đức giam cầm trong phòng nhỏ nghe ngoài phòng thỉnh thoảng âm vang hữu lực thỉnh thoảng tham tham thổ lộ hết tiếng giống vệ uyên tâm như chỉ thủy tại trước mặt trải rộng ra hoang giới đặc thù giấy ngọc nâng bút viết xuống đề mục bước sâu trọng sinh giáo nghĩa hắn ngừng lại một chút mới viết xuống giáo nghĩa câu nói đầu tiên thiên địa làm trọng Vu kém hơn tổ Vu bị nhẹ vệ uyên thuận tay lại tiếp một câu thiên Vu cái gì cũng không phải nhưng ngấm lại không ổn thế là vẽ rơi đội thành thiên Vu người có được chiếm lấy sau đó thuận theo câu nói này triển khai hỏi như thế nào đức như thế lưu loát đã mắt chính là mấy ngàn nói chủ yếu nói chính là ở thiên địa có công tại chúng sinh có công tại quảng đại nhất vu tộc có công là vì đức viết đến nơi đây vệ uyên hết sức hài lòng sau đó phát hiện bất tri bất giác một ngày mới đã đến đến lại đến khai đàn giảng pháp thời gian vệ uyên thế là phủ thêm bao trùm toàn thân che lại bảo ra phòng nhỏ leo lên lục giảng theo thường lệ ba chén sau đó bắt đầu cách nói kể từ hôm nay vượt sâu trọng sinh giáo phái chính thức thành lập các vị chính là nhóm đầu tiên giáo chúng có thể có không muốn sao chuột hamster cái thứ nhất đặt câu hỏi, xin hỏi tượng thần trong giáo bất luận cái gì trước. vệ uyên mỉm cười, nói, bạn tọa thay mặt hành giáo chủ. theo bản giáo giáo nghĩa, hắn lời còn chưa dứt, chuột hamster lên đường, ta gia nhập. vệ uyên trì trệ, nghĩ kỹ từ kém chút đều quên rồi. ngày này nói đến hoang giới sau thật giống thật sự biến tròn vắng, liền nắm đều chọn không tốt thời điểm. đang lúc trong lòng của hắn thầm mắng lúc, chúng lực vu thế mà một cái tiếp một cái mà nói, ta gia nhập, ta cũng gia nhập. tượng thần tại giáo gì, ra ngay tại giáo gì. hôm nay chi phát, thực sự phát vu tình ngộ, làm mở một hũ lớn. Vệ Uyên yên lặng mà nhìn trước mắt một mảnh khai đàn uống giáo chúng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn ngay tại trong lòng mối lỗi, có phải hay không phục tùng tính chất khảo thí khiến cho nhiều lắm? Chính mình tân tân khổ khổ biết nhiều như vậy giáo nghĩa, thật sự có tất yếu sao? Bất quá nên đi quá trình vẫn là phải đi đến. Vệ Uyên lên đường, bản giáo tổng trọng tâm thành, nếu gia nhập liền không thể tùy tiện đổi ý. Vệ Uyên còn chưa kịp ném ra ngoài huyết hệ, liền hữu lực vu tại bộ ngực mình hung hăng một đau, tiên huyết bảy ra một trượng. Hắn uống máu làm thể, chỉ vào tiên huyết kêu lên, lão tử thể chết cũng đi theo tự tận. Ai đổi ý ai là lão thử môi? Đúng rồi. Lão thử ngược lại muốn xem xem, cái nào bọn chuột nhắt dám đổi ý. Chúng ù nhau nhau mở ra ở ngực, vậy ra nhiệt huyết, lấy máu phát hiện. Đây là lực vu tối cao quy cách lời thể, bình thường cho rằng nếu có vi phạm, không cách nào trở về tổ tông chi địa. Vệ Yên giờ khóc giờ cười, không biết nên cao hứng hay là như thế nào. Nhưng hắn lập tức phát hiện, đại bộ phận lực vu đều đang nó lấy tiền ngữ cùng số ít mấy cái thông minh u, ánh mắt bất thiện. Trong nháy mắt liền nữu lực vu nổi lên. Mấy người cấp ngươi, đến bây giờ đều tu không ra tượng thần truyền xuống công pháp có phải hay không lòng mang ý đồ xấu? mấy tên này lấm la lấm lét, vừa nhìn liền không phải người tốt. Chi quá để cao bọn hắn rồi, mấy tên này rõ ràng chính là bọn trộm nhất. Thừa, chúng ta lực vu trong mắt không vò hạt cát, các ngươi nếu không phải tâm không thành, làm sao sẽ tu không ra thái âm vu lực? Đúng đấy, nơi này kém nhất cũng là ba ngày liền tu thành, mấy người các ngươi thông minh, làm sao đều thành không được? Bọn lao tử không nghe lời cớ, chỉ nhìn kết quả. Thiên ngữ bạn không nghĩ tới lực vu bọn họ trong nháy mắt liền đem họ xuống nhắm ngay chính mình, đội vang muốn giải thích, nhưng là bất kể nói thế nào, lực vu bọn họ chính là không tin hắn không còn cách nào khác, tranh thủ thời gian từ xoẹt một đao, chỉ máu làm thể, lúc này mới vượt qua kiểm tra. còn lại mấy cái thông minh vu muốn trốn tránh, lại phát hiện chúng lực vu đã hướng hai bên tách ra, tự động trở lại một đầu thông hướng đại môn đường. bọn hắn không thể nào lựa chọn, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn là từng cái mở ra ở ngực, chỉ máu làm thể. đều phát xuống huyết thể sau đó, chính là một mảnh vui vẻ hòa thuận, tất cả đều vui vẻ. chúng vu đồng đều cảm giác hôm nay cách nói cao thâm mà chắc, chính mình như thể hồ quán đỉnh phảng phất minh mệnh cái gì, lại phảng phất cái gì đều không có minh mệnh. chính là loại này đem nội trương nội trả thái, đặc biệt tốt đẹp thế là chúng vui cảm động đến tận đỉnh, chỉ có khai đàn. vệ uyên cao cư thượng thủ cũng là vương nôn, chính mình hết thề cũng chỉ nói mấy câu, cũng đều không nói toàn bộ, đám người kia liền đem chuyện kế tiếp toàn bộ xong xuôi. lúc này vệ uyên tức hải chấn động, một đạo tiếp một đạo khí vận rơi xuống, đạo đạo đều là do bên trong một cái sáng đỏ tim, tất cả đều là đỉnh cấp khí vận. chỉ có mấy đạo sơ giai, vừa nhìn chính là mấy cái kia thông minh ngu. có thể vệ uyên luôn cảm thấy có chút không chân thực, khí vận cứ như vậy tới, đều không có cái gì khảo nghiệm gặp chắc trở sao, không đưa ra liền có đại thu hoạch, nhường vệ uyên đều có chút lương tâm bất an lúc này mới đi qua thời gian một nén nhang, thế là còn lại hai canh giờ đều biến thành rác rối thời gian. vệ uyên giáo chủ này chúc trách, chỉ còn suất khai đàn. bên ngoài phi thường náo nhiệt, trong phòng nhỏ thì là nhiều một đạo thân ảnh. dung long ngồi tại vệ uyên vị trí bên trên, chính tinh tế đọc lấy vừa mới viết xuống giáo nghĩa. ngày thứ hai là tu luyện này, nhưng đông đảo giáo chúng say rượu chưa tỉnh, không thể không chỉ hoan đến tối. lần này tu luyện hóa, chuyển thành tu luyện lực vu bọn họ riêng phần mình tu hành pháp. kết quả chúng vu kinh hỉ phát hiện, vũ lực tăng trưởng tốc độ đúng là đi qua mấy lần. đại gia kinh hỉ sau khi đối vệ uyên càng là sùng bái rất nhiều vu lúc này mới nhớ tới, vệ uyên đã từng một vu một thương, chống lấy mấy ngàn miem yêu đi ngược dòng nước, trận rối tinh rối mù. thế là không ít lực vu đem sưng hô từ tượng thần đổi thành thương thánh. tuyệt đại đa số lực vu đều là tiến cảnh như bay, chỉ có mấy con bọn chuột nhắt dậm chân tại chỗ. lần này bọn hắn thế nhưng là thật sự gấp, thế là cùng đề cử thiên nữ đi ra, tìm vệ uyên đòi một lời giải thích. thiên nữ tại chúng vu chờ mong trong ánh mắt, đi vào vệ uyên phòng nhỏ, vịnh một tiếng tướng môn kẽ bên trên, liền nghe trong phòng băng lên gào thét, giáo chủ, ngươi đã nói chúng vu bình đẳng, như thế nào lại từ không chịu thụ chúng ta chân chính bì pháp? Đây là kỳ thị. Chúng u hai mặt nhìn nhau, vạn không nghĩ tới chuột hamster như vậy chỉ dũng dám cùng thương thánh tượng thần giáo chủ rượi vào lý lẽ biện luận. Nhưng ở trong phòng, thiên ngữ cấp tốc lại nhỏ giọng nói, lão đại, chúng ta mới là người một nhà a, làm sao những ngu ngốc kia tu luyện được nhanh như vậy? Ngươi phải giúp ta a, có cái gì phương pháp bổ cứu không? Vệ bên tỏ giải, ta đều truyền nửa bộ ngọc tiền vọng nguyên độ, để cho các ngươi tu lực lượng thái âm. Hoang giới lực vu nguyên bản tu luyện pháp không có một chút âm lực cân bằng, hiện tại tu ra một điểm lực lượng thái âm, liền giống với trong đêm tối một điểm ánh nến, mặc dù yếu ớt, nhưng vô cùng rõ ràng. Coi đây là hạch, có thể tự động dẫn dắt hoang giới lực lượng đến tụ tập, tốc độ tu luyện không riêng sẽ tăng nhiều, còn có thể đột phá vốn có hạn mức cao nhất. Phương pháp đều là giống nhau, ai bảo các ngươi mấy cái tự cho là thông minh, nhất định phải nghĩ chút có không có. Hiện tại quan tưởng đã thành đi lệch liền khó mà uốn nắn rồi. Thiên ngữ cũng là mười phần uy quát, ta nào biết được đó là ngọc tiềm. Vừa nghĩ tới danh hào của ngươi, ta liền, Ôi, đều tại ngươi, ngươi nếu là lúc ấy tuyển sóc chuẩn, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Vệ biên hừ một tiếng, nói, ta coi như tuyển chuột hamster, ngươi cũng sẽ nghĩ chút có không có. Thiên ngữ gãi đầu một cái, điều này cũng đúng. Vệ Uyên trầm ngâm nói, nơi này lực vu đều là nhiều năm tích lũy, ta chỉ là trợ giúp bọn hắn đem tiềm lực kích phát mà thôi. Bên ngoài mấy cái kia cũng là đạo lý đồng dạng. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi pháp khu tất cả đều là dựa vào uống thuốc trồng lên tới, hiện tại dược lực đã hóa được không sai biệt lắm, cho nên căn bản cũng không có tích lũy. Ta nếu là xuất thủ cho các ngươi kích phát, cuối cùng mấy người bọn hắn tiến cảnh sẽ viễn siêu với ngươi, ngươi có thể tiếp nhận sao? Thiên ngữ kinh hãi, vậy không được. Vậy ta về sau còn thế nào chấn được bọn hắn? Có thể hay không có chút tự mình đối ta có tác dụng lớn? đối bọn hắn chỉ có tiểu dụng phương pháp, không có. Thiên ngữ sắp mặt tạm đạo, thở dài, ta làm sao lại không thể chuyên tâm đâu? Vệ Uyên cười nói, ngươi nếu là chuyên tâm cũng không phải là như bây giờ rồi. Qua đây, cái này cho ngươi. Nói, Vệ Uyên rồi ngón bắn ra, đem một điểm lực lượng Thái Âm đưa vào Thiên Ngữ Thể Nội, sau đó nói, không sai biệt lắm đủ một tháng, tiêu hao hết ta cho ngươi thêm bổ sung. Về sau ngươi tốc độ tu luyện có thể so với mặt khắc lực Vu Trâm hơn, nhưng so bên ngoài mấy cái kia nhanh hơn. Thiên Ngữ nhỏ giọng nói, có thể hay không cũng cho bọn hắn một điểm. Thiểu thiểu một điểm là được. Vệ Yên nụ cười không thay đổi, nói: "Vô công không thượng." Trời ngộ ngạc nhiên, nói: "Vậy ta, ngươi không giống nhau. Ta người này dưới tình huống bình thường thiết diện vô tư, nhưng cũng sẽ không quên ngày xưa tình nghĩa. Chỉ cần không ảnh hưởng đại cục, bằng vào chúng ta tình nghĩa, có thể chiếu cố ta tự sẽ tận lực chiếu cố." Ra khỏi phòng thời điểm, thiên ngữ trong lòng phức tạp. Sau đó đối mặt mấy cái vây quanh Thông Minh bu, thiên ngữ một mặt nặng nề, thở dài: "Ta sai rồi. Các ngươi sai không sai ta không biết nhưng ta cảm thấy ta sai rồi." Dứt lời hắn không để ý tới chúng Mụ, thẳng mà đi, thỉnh thoảng thở dài một tiếng. Còn lại mấy cái thông minh Vu hai mặt nhìn nhau, không rõ trong phòng xảy ra chuyện gì. Mấy ngày không nói chuyện, nhóm thứ hai trang bị đã tạo tốt, vệ bên lại trang bị 50 cái lực Vu. Trận chiến ngày đó về sau, Dung Long thấy được chiến đoàn yếu lực, trực tiếp lại gọi 200 cái lực Vu cho Vệ Yên. Hai cái này trăm lực Vu mặc dù thực lực xếp hạng tương đối thấp, nhưng đều là tầm tư đơn thuần hạng người, đặc biệt dễ dàng nhiệt huyết, đặc biệt tam hiểu cảm động, Vệ Yên không cần tốn nhiều sức liền thu hoạch 200 tân giáo đồ kiêm 200 đỉnh cấp khí vận. Đồng thời nhập giáo 3 ngày sau, 200 lực Vu chỉnh chỉnh tề tề luyện ra thái âm ngân hoa, bởi vậy ngồi bức Vệ Yên ý nghĩ hai cái này số trăm bu đều là dung long chuyên môn lựa ra. cứ như vậy vệ uyên ban ngày huấn luyện lực bu, chế tạo trang bị, ban đêm thì là sửa chữa giáo nghĩa, càng biết càng sâu, càng biết càng là có chỗ linh ngộ. thế là hạ bút thời khắc, phòng nhỏ trên đỉnh lúc nào cũng sẽ có mây đen hội tụ, thế nhưng một đạo lôi chậm chạp không có đổ xuống. vệ uyên không hề hay biết, chỉ là đang không ngừng biết giáo nghĩa, dần dần đã đến thành lập một cái thế giới mới bộ phận. trong mây tích xúc đã lâu lôi đỉnh rốt cục bộc phát, dung long cũng áp chế không nổi, chỉ có thể mắt thấy đạo kiệt như là thác nước lôi tương rơi xuống, phòng nhỏ nóc nhà vô thanh vô tức hóa thành hư vô. Lôi tương rót đầy trong phòng mỗi một cái góc. Phòng nhỏ bên trên, đột nhiên xuất hiện một đạo tương tự thánh huy hư ảnh, một ngụm đem lôi tương nuốt sạch sẽ. Lôi tiếp tiêu tán, phòng nhỏ sớm đã hóa thành hư vô, Vệ Uyên đứng ngay tại chỗ, kinh ngạc nhìn trong tay chỉ còn lại có một góc giấy ngọc, có chút không biết làm sao. Hắn lập tức nhìn trời một chút, cảm thấy cời lạnh, trình độ này lôi tiếp, chính mình lại có sợ gì? Còn không bằng luật cũ cùng lúc độ tiếp hung ác. Thiên tiếp có thể tiêu hủy giấy ngọc, nhưng thế giới mới tư tưởng đã ở Vệ Uyên trong lòng, lại viết ra chính là, cái tiên tiếp này chẳng lẽ còn có thể mỗi ngày tới một lần hay sao? Nhưng về tiếp liên tục 3 ngày, thiên kiếp đúng giờ mà tới, một ngày không rơi, lại một lần so một lần uy lực lớn, lần thứ 3 trực tiếp đem vệ uyên chém thành nướng chuột. Đến tận đây vệ uyên lần nữa cảm nhận được như thế nào thiên địa chi uy không dung làm trái, tạm thời từ bỏ giáo nghĩa thiên thứ bà chương sáng tác. Dung Long trước mặt bàn bên trên, thì là dọn lên bốn tờ cháy bên cạnh trang giấy, tụ cùng một chỗ cũng bất quá là 1/3 chương giấy ngọc lớn nhỏ. Mỗi cái trang giấy bên trên đều lưu lại một chút vết tự, nhưng dù cho đặt chung một chỗ, cũng là tản khuyết không đầy đủ, đứt quãng. Dung Long cầm lấy một mảnh giấy, bắt đầu tinh tế duyệt đọc chương 916, đứt không hàng tồn chương 916, đứt không hàng tồn đêm khuya, huyên náo tiểu viện an tĩnh lại. luyện phép là cực lớn tiêu hao, liền hoang vu đều bành mắt phát xanh, lại càng không cần phải nói lực vu rồi. hiện tại tinh lực lại tràn đầy lực vu, đến giờ cũng muốn ngã đầu liền ngủ, chỉ có ăn nhiều cùng giấc ngủ mới có thể bổ túc ban ngày tiêu hao. vệ uyên chọn đèn sáng tâm, trải rộng ra giấy ngọc, cảm thụ một chút đỉnh đầu thiên đạo. lúc này, tiệp vân đã tụ tập, nhưng là không ngừng bị một đạo vô hình lực lượng kinh khủng chôn đánh tan, vòng đi vòng lại, nhưng thủy trung lương tụ không thành chân chính tiên tiệp, thật là mạnh đến mức không hợp đạo lý a. Vệ Uyên cảm thán một chút, sau đó đối với chống không giấy ngọc suy tư. Những ngày qua, hắn suy nghĩ càng ngày càng là sâu nhập, đã lại không chỉ là vì thuyết phục dung lòng, mà là chân chính từ thiên địa, từ chúng sinh, từ lịch sử, từ thời gian góc độ bắt đầu suy nghĩ. Nhiều năm nghiên cứu sách sử, thiên ngoại thế giới nhìn thoáng qua đều hóa thành trước mắt sắp sửa rơi vào trên giấy văn tự. Mặc dù thế giới mới không thể biết, nhưng có thể biết còn có rất rất nhiều. Hiện tại Vệ Uyên liền phát hiện, tại như thế nào được cùng mới giữa thế giới còn có rất nhiều chống không chỗ, cần lại lần nữa thuyết minh. Vệ Uyên trầm tư thật lâu. Đặt bút như có thiên tuần, chậm chạp viết xuống mấy chữ, đứa không hàng tồn. Trên trời kiếp vân có chỗ sao động, nhưng lại bị cái kia cường hành vô cùng lực lượng áp chế gắt đau. Mà thiên địa lần này tựa hồ không phải như thế nào phẫn nộ, từ đầu tới cuối duy trì tại đem phát không phát biên giới, dường như cũng muốn nhìn xem Vệ Uyên dự định biết cái gì. Có mở đề, Vệ Uyên lại viết lúc liền mạch suy nghĩ thông suốt, lưu loát, trong nháy mắt chính là mấy ngàn nói, vẫn là vẫn chưa thỏa mãn. Có đạo đức bu, tự lập đạo đức về sau, thiên điệu liền đã cho qua ban thượng, cho nên đi qua chính là đi qua rồi. Quá khứ có đức, không có nghĩa là lập tức còn có đức ví như không thể duy trì liên tục đi có đạo đức sự tình, cái kia tại lập tức chính là không đức, bởi vì cái gọi là công nhất quán thường, không đức mà chức vị cao, tức là bất nghĩa, vì khởi nguồn của hoa loạn. Nam ở quá khứ chi đức bên trên không đạt được gì còn không ngừng nổi lấy, muốn em nhất thời chi đức biến thành một thế chi đức, thì là thất đức. Thậm chí chiếm cứ tại tổ tông chi đức bên trên không ngừng nổi lấy, thật là thất đức số một. Vệ bên đặt bút như bay, như thế luận thuật, tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng vi về một câu, thiên hạ đồ vật, duy người có đức chiếm lấy. Suy nghĩ một chút, Vệ Uyên lại cảm thấy quá mức tối nghĩa, sợ Vu xem không hiểu cần viết lại thẳng thắn hơn, thế là lại tăng thêm một câu. Như bảo khí vì không đức người chiếm đoạn, thì thiên hạ người có đức, có thể tự dưỡng. Kiếp vân, chẳng biết lúc nào tiêu tán. Vệ uyên lặp đi lặp lại nhìn qua, tâm tư phung trào, lại có chút muốn tiếp tục viết thế giới mới, nhưng vừa mới nắn bút, lôi đỉnh tức sinh. Vệ uyên bất đắc dĩ, đem bút buông xuống, bắt đầu suy tư thiên đạo tại sao lại nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ nó thật có thể biết mình đang viết gì? Lúc này tiếng chuông vang lên, ngoài phòng lại bắt đầu huyên náo, Vệ uyên liền ra phòng nhỏ, tiện tay đóng kỹ cửa. Trong khe cửa hình như có ý như vô tình kẹp cọt tóc, nếu là có người mở cửa sợi tóc vết tích vị trí tất nhiên sẽ có chỗ biến động. Coi như thật có thể đã hình thành thì không thay đổi, thả về vị trí cũ. Nhưng gãy qua một lần cùng gãy qua hai lần vẫn sẽ có sự sai biệt rất nhỏ. Cái khác hoang vu có lẽ nhìn không ra, nhưng vệ uyên có thể. Vệ uyên sau khi đi, gian phòng một mặt tường vách tường đống nhiên như sóng nước phun trào, tầng tầng vỡ sóng bên trong đi ra rung long. Hán ngồi tại vệ uyên trên chỗ ngồi, cầm lấy tấm kia vừa mới viết xuống giấy ngọc, nâng lông mày tụ thần, lặng lặng quan sát. Thanh minh, trương sinh ngồi ngay ngắn trước án, phê duyệt lấy từng phong từng phong trình lên công văn. ở sau lưng nàng to lớn sau tấm bình phong có mấy trăm cái quang cầu chìm chìm nổi nổi. Xem ra những này quang cầu cùng những người khác tiếp nhận nhiệm vụ quang cầu không hề có sự khác biệt, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn ra mỗi cái quang cầu lấp loé tần suất cực cao, một hơi bên trong liền có thể xử lý sạch nhiều cái nhiệm vụ. Trương Sinh mở ra một phong công văn, này công văn trên trang bìa dùng bút son viết khẩn cấp, trọng đại hai từ. Thanh minh bên trong loại sự tại nhận nhiệm vụ kiện vì khẩn cấp hoặc nặng lớn, đều có minh xác quy định, lại tại thể lượng cũng có minh xác yêu cầu. Tỷ như sử hòa lão đạo mở ruộng 50 bản mẫu, chính là khẩn cấp trọng đại, mở ruộng 5 văn mẫu, chính là bình thường công văn. Ngay thương khẩn cấp hoặc là trọng đại công văn đều là không nhiều, cái này một phong lại là hai loại chiếm toàn bộ. Trường Sinh khẽ những mảy, mở ra mảnh đọc. Công văn là Thanh Minh Tiền Trang trình lên, từ sáu đại chủ sự liên danh ký tên, bởi vậy mới có tư cách ký lên khẩn cấp cùng trọng đại, đưa thẳng Trường Sinh trước mặt. Văn bên trong nói chính là Triệu Quốc kế trấn Sư Lĩnh, Bích Thủy Lĩnh thành công phát hành núi nguyên cùng Bích Thủy nguyên sau đó, Triệu Quốc thái tử không cam lòng rút lại phía sau, bắt đầu phát hành động đô tệ, có khác hai cái phân đất phong hầu vương tử cũng có ý hướng phát tệ, ngay tại chủ bị. Trong vòng một đêm Triệu Quốc trong nước như thần chí sĩ tựa hồ đối với tiền tệ đều có tinh tâm nghiên cứu, các loại văn chương như mang mọc sau mưa, một ngày liền có thể ra mấy trăm tiền, tựa như người người đều là tiền tệ chuyên gia. Nghe nói Triệu Vương đã cố ý lấy trong nước các nơi thu thuế làm hòn đá tảng, phát hành Triệu Nguyên. Sẽ thấy Triệu Quốc đã có 3 cái tệ loại phát hành, còn có 7, 8 cái tệ loại chờ phân phó, mà còn có Triệu Nguyên bực này quái vật khổng lồ sắp sửa vào thị, trên thị trường đối thanh nguyên nhu cầu kịch liệt lên cao, trên chợ đen thanh nguyên đổi tiền ngân đã lên tới một thanh nguyên hối đoái một lượng nửa tiền ngân. Bởi vậy tất cả chủ sự đề nghị quy mô tăng phát Xuyên Nguyên tất cả chủ sự cho rằng có thể in và phát hành năm ức thanh nguyên ứng có thể thuận lợi lưu thông ra ngoài. trương sinh trong tay còn có một cái khác phong công văn thì là dư chi chuyên dẫn đầu thống kê bên trên một mùa thanh minh tất cả hàng bán đi cùng mua vào. dựa theo thống kê đơn quý thanh minh mua sắm các loại nguyên vật liệu đã đạt tới lịch sử điểm cao nhất so trước một mùa tăng lên gấp đôi. hiện tại tơ sống, khoáng vật, đông vải sợi dây, dược thảo cùng linh mục đều đã mua đến cực hạn. không phải thanh minh mua không nổi mà là thực sự mua không được rồi. dù vậy thanh minh bán đi hàng vẫn như cũ so mua vào nhiều ba vạn nguyên. cái số này. Có thể chèo chống không được thanh nguyên quy mô phát hành. Hiện tại trương sinh là dựa vào duy trì lý trường phong cùng lý chỉ cùng với hướng bảo, thôi, từ tam đại thế gia cho bay, cưỡng ép phát một nhóm thanh nguyên, nhưng thêm tổng cũng không đến 100 triệu. Liên cái này thêm ra tới một nhóm thanh nguyên, trương sinh một mực tại suy nghĩ phải làm thế nào tiêu hóa, mới có thể không phản vệ tự thân. Tuần tháng đến nay, trương sinh suy tư rất nhiều phương pháp, đều cảm thấy không được, cho nên mấy ngày nay bên trong, ánh mắt của nàng đã chuyển qua thanh minh bên ngoài, nhìn xem ở nơi nào có thể nhấc lên một trận chiến tranh mới không đến 100 triệu mới tăng thanh nguyên đều để trương sinh có chút sức đầu mẹ chán tiền trang chủ sự tình bọn họ thế mà còn muốn tăng phát thanh nguyên lại một phát chính là năm ức trương sinh không khỏi nhịn không được cười lên chính mình mới vừa mới giáo dục phùng sơ đường kết quả nhà mình tiền trang chủ sự tình bọn họ liền định đại ấn đặc biệt ấn mà lại ngay tại trước đây không lâu hai tên chủ sự ký một lá thư muốn tăng phát 100 triệu thanh nguyên lúc ấy cái kia phong công văn trực tiếp bị trương sinh cho đánh lại rồi kết quả cái này còn cũng không lâu lắm chủ sự bọn họ liền lại dâng thư vẫn là sáu vị chủ sự liên bố trí lại một hơi thở muốn tăng phát năm ức đây coi là cái gì, thị uy, bước đua thoái vị. Trương Sinh nụ cười không thay đổi, nhưng đôi lông mày dần dần sắc bén. nàng nhấc bút lên, lần này trực tiếp không phê bình chú giải rồi, chỉ là vẽ lên cái xiên, liền sai người đem công văn trở lại tiền trang. Một ngày không nói chuyện. sáng sớm hôm sau, Tư Hận Thủy đột nhiên trực tiếp tìm tới cửa, gặp trương Sinh liền hỏi, làm sao đột nhiên một hơi thở muốn ấn nhiều như vậy Thanh Nguyên? Ta cái kia vài quan tiên lan cắt nát cũng không đủ dùng a? Trương Sinh ngay tại phê bình chú giải công văn, nghe vậy khẽ giơ mình, nói, ta khi nào muốn ấn Thanh Nguyên rồi, ngươi nhận được bao nhiêu ấn số lượng? 800 triệu. Ta còn đang suy nghĩ, ngươi có phải điên rồi hay không?" Tư Hận thủy sắc mặt khó coi, ngựa khí không chút khách khí. Hắn cũng là học phú năm xe, tự nhiên biết Thanh Nguyên Nội tại cơ chế, nếu không năm đó cũng sẽ không được tuyển chọn đảm nhiệm tập trung tụ nghiệp lão sư. Cái số này, rõ ràng liền không hợp với lẽ thường. Trương Sinh hơi suy nghĩ một chút liền đưa tới tùy tùng, nói: "Đi ấn vương, để bọn hắn lập tức trở về báo là chuyện gì xảy ra." Mặt khác thông chi còn lại, Tô Nhị sư Minh, Sử Hòa sư thúc, Bảo Vân hiệu ngư thành chủ trợ, đến đây tiến hành. Lại truyền ta quân lệnh, mệnh thành mới chú quân lập tức tập kết chuẩn bị chiến đấu. Hạn trong vòng nửa canh giờ làm tốt tất cả chuẩn bị. Tư Hận Thủy nhìn trận mắt u buồn, không rõ ràng cho lắm, nói, làm sao làm tình cảnh lớn như vậy? Trương Sinh ngặt nói, xem ra là muốn giết một nhóm người rồi. Tư Hận Thủy càng hồ đồ rồi, Thanh Minh giết người còn cần vận dụng quân đội, chúng ta mấy cái liên thủ, cái gì phản loạn bình định cũng được. Trương Sinh nói, lợi quân đội mới có thể để cho một chút người tỉnh táo lại, có thể thiếu giết chọn người. Không có thời gian qua một lát, ngoài viện đột nhiên vang lên tiếng gió, hai tên tu sĩ tốc độ cao nhất bay tới, xa xa kêu lên, cớ báo. Trương Sinh trầm nói, xem đi, khí nhu tới hai tên tu sĩ trông thấy trương sinh cùng từ hận thủy một người mười phần sợ hãi một người khác thì là có chút kiệt não đưa lên công văn sau liền lui lại một bước lẳng lặng đứng ở bên cạnh cái kia sợ hãi chi nhân đến từ ấn vượng công văn bên trên sưng nhận được thanh minh tiền trang tứ đại chủ sự liên bố trí thông trì phải khẩn cấp in thêm 800 triệu thanh nguyên ấn vượng gặp thủ tục đều đủ không dám thất lễ lúc này mới khẩn cấp mở bản đồng thời thỉnh thị từ hận thủy ra chỉ tiền khí kiệt não chi nhân thì là đến từ thanh minh tiền trang lại là một vị chủ sự cháu do tôn này phong đến từ thanh minh tiền trang công văn trên trăm địa ngoại trừ khẩn cấp trọng đại chữ bên ngoài thình lính còn nhiều thêm một cái tử gửi bán sao công văn bên trong xưng theo giới chủ sở định điều lệ thanh minh quyền phát hành quy về thanh minh tiền trang sáu đại chủ sự bên trong bốn người đồng ý liền có thể tăng phát thanh nguyên không cần lại đi phê chuẩn hiện chủ sự kinh hội thương quyết định in thêm 800 triệu thanh nguyên vì bày ra tôn trọng cho nên lâm thời bản thông báo một phần đưa cho trương sinh lúc này bảo vân hiểu ngư đã đuổi tới tôn vũ mới vừa vào cửa chúng tu cùng nhau nhìn cái này phong công văn đều là ngạc nhiên sau đó bảo vân bất động thanh sắc tôn vũ cùng từ hận thủy đã là mặt mũi tràn đầy sắc khí trương sinh đem công văn ném trên mặt đất trầm nói thật là trò cười. Lúc nào ta thanh minh tiền tệ phát hành có thể từ tiền trang tự làm quyết định rồi. Mấy cái này là đem mình làm giới chủ sao? Không có gì có thể nói. Điểm minh bắt người, tất cả liên bố trí chủ sự, hạng tộc bị bắt. Còn lại chủ sự hạ ngục đợi thẩm. Như có phản kháng coi như tru sát. Còn có ngươi có gì di ngôn? Cái đĩa chủ sự cháu trai vừa sợ vừa giận nói ngươi làm sao dám? Hắn lời còn chưa dứt một đạo kiếm quang đã cuốn cái cổ mà qua đầu người rơi xuống đất. Lúc này Phùng sơ đường nội vàng chạy đến liền gặp một người thây nằm tại đất cả kinh nói. Tại sao có thể như vậy? Trương Sinh nói tóm tắt nói ra trải qua, sau đó nói, mấy người kia tại tiền trang bên trong làm được lâu rồi, sai coi là thế gian vạn sự vạn vật bản chất bất quá là một cái chữa tiền, tự giác có thể âm thầm khống chế hết thảy. Hiện tại làm được lớn, Đại Khái liền không cam tâm ở phía sau màn, muốn đứng trước sân khấu tới. Lần này chính là bọn hắn liên thủ thăm dò. Phùng Sơ đường nghe xong, cũng chỉ có thở dài một tiếng, nói, là người thông minh, thực sự không đủ thông minh. Coi như bọn hắn qua tay tiền bạc lại nhiều, chúng ta chỉ cần phải một đội tu sĩ, chẳng phải đều cầm xuống rồi? Thật là, làm cái gì mục đâu? Hiểu Ngư hỏi, Vệ Uyên thật sự định qua điều lệ, nói thanh nguyên phát hành quy về thành Minh tiền trang sao? Trương Sinh nói, Vãng Lai phát bao nhiêu, làm sao phát đều là hắn một người mà định ra? Hắn sau khi rời đi cái này một khối đúng là trống không. Mấy vị kia chủ sự đại khái là thấy được cơ hội, thế là liền đem cái này quyền hạn cho mình tăng thêm, muốn độc lập với Thanh Minh vận hành. Bảo Vân lông mày nhỏ nhắn vậy một cái, cả giận nói, đây không phải tạo phản sao? Bảo Vân một lời, xem như cho việc này chấm. Sau đó Trương Sinh tầm mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Hiểu Ngư trên thân, nói, liền từ Hiểu Ngư linh quân đem tất cả chủ sự cùng đồng đảng đều bắt trở lại đi, không được bỏ qua một cái. Tiểu Ngư khẽ giật mình, vô ý thức nói, đi lấy một đám phàm nhân. Ta. Tiểu Ngư vốn đang cảm thấy bởi bắt một đống phổ thông tu sĩ có hại thân phận, nhưng thiếu Dương tinh Quân lập tức nói, tiếp như thế công việc bận chịu việc cực, há có không đoạt lấy làm đạo lý. Chương 917, khai trí vì sao chương 917, khai trí vì sao thanh minh tiền trang tổng bộ bên trong hỗn loạn tư mừng, các nhân viên nhìn xem số lớn đột nhiên xuất hiện quân quân, đều là không rõ xảy ra chuyện gì, có muốn tiến lên lý luận? nhưng có cơ linh đã nhìn ra được chiến sĩ từng cái đều là hết sức trẻ tuổi lại tướng mạo xuất chúng nhưng lại từng cái mặt không biểu tình như đồng hành đi mỹ lệ pho tượng toàn bộ thanh minh bên trong cũng chỉ có một chi quân đội là một nước mỹ lệ thiếu nam thiếu nữ đó chính là thành mới chủ quân hứa ra thiếu niên tất cả mọi người biết thành mới hứa ra thiếu niên một mực là giới chủ tuyệt đối tâm phúc mặc kệ cá thể thực lực cao thấp chỉnh thể thì được công nhận thanh minh thứ nhất cường quân liền long tương long vệ hai quân đều muốn cam bái hạ phong hiện tại thành mới chủ quân đột nhiên bao vây thanh minh tiền trang thông minh một chút viên chức đều ngửi xảy ra điều gì lúc này dơ cao hai tay dán tường đứng ngưỡng thần sát thua theo, không lúc đích. có chút viên chức thì là nhớ tới âm thầm một chút nghe đồn, sắc mặt đại biến, chần chừ không trưởng. còn có một số sắc mặt người trắng bệnh, hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm lấy đường lui. số lớn võ trang đầy đủ chiến sĩ cấp tốc tràn vào tiền trang, không chung thì là có bao nhiêu tên đạo cơ giám thị. một cái viên chức đột nhiên tiêu lớn, bọn hắn muốn lật đổ giới chủ di mệnh, là phản tặc. chúng ta liều mạng với bọn hắn. cái này viên chức buộc phát ra đạo cơ trung kỳ tu vi, nhưng là liên tiếp đạo pháp toàn lực đánh vào toàn thân minh tinh trọng giáp chiến sĩ trên thân, chỉ là đem bọn hắn đánh cái lão đảo mấy tên chú thể đại thành chiến sĩ cấp tốc cầm thuẫn mây kín trường đao tử thuẫn vá đông ra lập tức đem đạo kia cơ viên chức đâm thành tổ họng cái này viên chức trong miệng ôi ôi rung động muốn rách cả mí mắt lại nói không ra lời hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình thế mà lại chết tại mấy cái chú thể thủ hạ vẫn là chết được như vậy dứt khoát mấy tên đạo cơ viên chức đều là chết được đồng dạng dứt khoát bị hứa gia thiếu niên cầm thuẫn một đầy lại một trận loạn đao đã chết mà hứa gia thiếu niên liền một cái đạo cơ đều không có xuất thủ còn lại viên chức mắt thấy những này chiến sĩ giết lên người đến không chút nào nương tay đều biết đối phương là được nếu có phản kháng giết chết bất luận tội thượng mệnh cũng không dám phản kháng nữa. đột nhiên một cái to thanh âm vang lên các ngươi dám bất tuân giới chủ di mệnh phanh phanh vài tiếng mấy tên hứa gia chiến sĩ bị đánh cho bay lên giữa không trung một đạo thân ảnh phóng lên tận trời rõ ràng là bát mì cho âm lệnh hắn tử hình thể cực đại cơ bắp pha trận đỉnh đầu một con hung ác quỷ tướng rõ ràng là phát tướng hắn lên tiếng nói các ngươi tạm chờ lấy chúng ta có giới chủ di mệnh nơi tay sớm muộn mình các ngươi phản tặng một câu dứt lời hắn bay đầu liền muốn đi đã thấy trước mắt dâng lên một vòng huy hoàng đại nhật tiểu ngư ngưng lông mày mắt lạnh lẽo một kiếm hành vung. Vị tướng trong nháy mắt chia làm hai nửa, lại đều dấy lên hừng hực Thái Dương chân hỏa, Trong chớp mắt liền bị đốt sạch. Mà cái kia Vi Minh Hán Tử đầu người bay lên, rơi vào hiệu ngư trong tay, thi thể không đầu thì là đốt liền diễm, rơi vào tiền trang bên trong. Mấy tên ẩn trong bóng tối chủ sự đều là mặt như màu đất, tâm như cho tàn. Cái này Vi Minh Hán Tử tu vi đấu pháp so với bọn hắn bất kỳ một cái nào đều còn mạnh hơn nhiều, là bọn hắn trọng kim mời trở về, dùng làm tiền trang chấn hại chi tiết. Không nghĩ tới hôm nay đúng là liền đối thủ một kiếm đều không tiếp nổi. Nhìn cái này Vi Hoàng Đại Nhật giữa trời thình cảnh tất cả mọi người liền đều biết là vinh an thành chủ hiệu ngư đến rồi, mà đây mới là lệnh chủ sự tình bọn họ tuyệt vọng chỗ, ai cũng biết tại hai viện viện sĩ so đấu bên trong, hiệu ngư chỉ sắp xếp thứ tám, phía trước còn có dòng dã bảy cái hung thần át sát, còn có một cái trương sinh, bị chúng pháp tướng liên thủ gạt ra khỏi đi rồi. từ đại quân vây khốn đến sáu tên chủ sự bị bắt giữ lấy trương sinh trước mặt, trước sau vẫn chưa tới nửa canh giờ, sáu tên chủ sự đều là mặt như màu đất, đại chủ sự tình coi như chân định, nói, chúng ta làm sai chỗ nào? giới chủ tại lúc đều đối với chúng ta khách khí, dùng cái gì giới chủ vừa đi liền muốn thụ như vậy đối đãi. Trương Sinh trầm nói: Ta không cùng các ngươi tốn nhiều mối lưỡi, chỉ có một câu, bàn giao tất cả cùng các ngươi câu dẫn trong ngoài tên người đơn, có thể họa không kịp người nhà. Hai tên chưa liên bố trí chủ sự có thể miễn chết, đánh vào nô tịch, lao động 30 năm, kỳ đầy đi vào tội dân, từ đầu bắt đầu làm. Đại chủ sự tình trong lòng biết hẳn phải chết, nghiêm nghị nói: Chúng ta bất quá là phát cái thanh nguyên, đây cũng là tuân theo giới chủ di mệnh làm việc, dùng cái gì chính là tội chết rồi. Di mệnh. Trương Sinh hai mắt rốt cục dơ lên, nhìn đại chủ sự tình liếc mắt. Đại chủ sự tình chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Mi tâm hơi đau, đống nhiên trong đầu cảm giác trống rỗng, một cái hoảng hốt sau đó, lại không nhớ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Trương Sinh một cái như xuân hành giống như ngón tay gõ nhẹ bàn, nói, nguyên bản ta còn muốn lấy họa không kịp người nhà, nhưng ngươi nếu không biết hối cải, vậy liền hợp tộc đánh vào nô tịch, khổ dịch 30 năm, kỳ đầy sau đi vào tội dân. Đại chủ sự tình vừa sợ vừa giận, nói, rỡi chúng ta, thanh minh tiền trang còn có thể vận chuyển sao? Tiền trang bên trong từ trên xuống dưới đều là người của chúng ta, ngươi còn có thể đem tất cả mọi người mở hay sao? Ngươi giết ta không muộn gấp, ta lại rưới đất nhìn ngươi kết cục như thế nào? Trương Sinh nhận nói, hiện tại tất cả chủ sự vị trí đều trống không. Ngươi đoán Tiền Trang bên trong trung Lưu nắm cốt, là sẽ đi theo các ngươi mà đi, vẫn là lưu lại lục lực bán mạng, phải tranh lấy trở thành mới chủ sự. Đại chủ sự tình khẽ giật mình, đung nhiên kích động lên, hướng về phía Trương Sinh chính là một trận chửi rủa. Trương Sinh cũng không tức giận, chỉ là đối chung quanh chư tu đạo, Tiền Trang những ngày lâu dài lộng tiền chi nhân, gặp nhiều thế gian phù hoa, hẳn là gian xảo có thừa mà dụng khí không đủ, như là đã kiến thức lôi đình thủ đoạn, ta lường trước có thể kiên trì tới cùng hẳn là không biết vượt qua mười cái. Đại chủ sự tình sắc mặt như đất, hắn tinh tế tưởng tượng, mới giật mình Trương Sinh nói tới rất có thể là thật, thế nhưng là chính mình trước đây đúng là một điểm cũng không nghĩ tới. Trương Sinh ngón tay nâng lên, nhẹ nhàng rơi xuống, ở trên bàn gỗ ra cạch một tiếng vang nhỏ, nói, đã tại các ngươi trên thân lãng phí rất nhiều lúc rồi. Ngươi tới, dẫn đi đi, theo luật chất hành. Sáu tiên chủ sự bị kéo xuống dưới lúc, còn tại không ngừng kêu, không có ta chờ tiền trang tất loạn. Đại nhân tha mạng, chúng ta nhất thời hồ đồ a. Chúng ta nguyện vì đại nhân hiệu lực không thu chút xu bạc. Chỉ cầu một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Trương Sinh không chút nào để ý, ngược lại đối Phùng Sơ Đường nói: Phùng sư minh, có thể nguyện tiếp nhận thanh minh tiền trang. Phùng Sơ Đường tao mày nói, ta mặc dù hiểu rõ một hai, nhưng muốn toàn diện nắm giữ, sợ làm lớn. Một tháng. Hiểu Ngư khẽ giật mình, hắn nguyên lai tưởng rằng tiền trang sẽ giao cho trên tay mình, ngay tại âm thầm thiên não, không biết nên từ nơi nào tới tay, không nghĩ tới cho Phùng Sơ Đường. Hiểu Ngư lúc đầu thở dài một hơi, nhưng nghe Phùng Sơ Đường nói chỉ cần một tháng liền có thể khống chế, trong lòng chẳng biết tại sao, đột nhiên có chút khó chịu, toàn thân đều không thích hợp. Trương Sinh nghe Phùng Sơ Đường mà nói, hơi suy nghĩ một chút, nói. Tiền kia trang hiện còn lại tất cả nhân viên, bao quát trực tiếp liên lụy, đều giao cho ngươi xử trí, thì như thế nào? Phùng sơ đường hai mắt sáng lên, nói, vậy liền không thành vấn đề. Ta liền nói đại gia tất cả ở chức vụ ban đầu, một tháng sau sẽ đề bạt một tên Tân chủ sự tình, trước mắt nhân viên chưa định. Liệu những người này chắc chắn sẽ vấp đến nhọn cả đầu biểu hiện, mà ta chỉ cần bàn sơ mấy ngày không động bọn hắn, ngược lại chuẩn bị thêm lễ ngộ, bọn hắn chắc chắn sẽ buông lòng cảnh giác, toàn lực thi triển thủ đoạn, tốt cạnh tranh cái này chủ sự vị trí. Trương Sinh nếu như có ý, giống như vô ý nhìn hiệu ngư lướt mắt, sau đó lại hỏi cái kia sau một tháng lại nên làm như thế nào? Phùng sơ đường có chút không vui, nói, ngươi muốn thi ta? Ta mặc dù không bằng ngươi nhiều rồi, nhưng cầm chút chuyện nhỏ này đến khảo giáo ta, cũng không tránh khỏi quá coi thường người. Hiểu Ngư hô hấp thoáng gấp rút, cũng may không có người chú ý hắn thần sắc bất động, đang toàn lực suy tư, sau một tháng lại nên làm như thế nào? Vạn nhất những cái kia chủ sự trực hệ đích truyền làm được tốt nhất làm sao bây giờ? Thật cho bọn hắn chủ sự vị trí sao? Không cho chẳng phải là muốn nuốt lời rồi? Phùng sơ đường bản ý là có chút bất mãn, cảm thấy trương sinh không khỏi quá xem thường chính mình rồi nhưng hắn lại nhìn trương sinh liếc mắt, đống nhiên minh bạch cái gì, nhìn nhìn lại chúng quanh chưa tu, nhân tiện nói, việc này kỳ thật đơn giản, sau một tháng, ta ứng đã nắm giữ tiền trang toàn bộ vận chuyển hình thức, cũng biết ai là có thể ý lại trọng dụng chi nhân, khi đó liền có thể lấy thanh tra chủ sự đồng đảng dư nghiệt danh nghĩa, sẽ có tội chi nhân một mẻ nữa gọn. hiểu ngư vô ý tức nói, vậy nếu là vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tiền trang vận chuyển hình thức lại nên làm cái gì? một câu lời hỏi ra miệng, hiểu ngư sắc mặt đỏ bừng, lập tức hận không thể cho mình miệng trò che lại. phùng sơ cười nói, việc này dễ làm, ít cầm mấy cái dương nghiệt là được rồi lưu chút tạm thời còn hữu dụng dương nhiệt tháng sau lấy thêm thực sự đặc biệt có dùng liền bảo vệ tới một cái hắn chắc chắn sẽ từ đây khang khang một mực dù sau đây làm muội phản đại án đồng đảng dương nhiệt mấy chục năm sau vẫn như cũ có thể cầm hiểu ngư im lặng cái này thật đúng là không phải hắn có thể nghĩ ra bất quá hiểu ngư chợt nhớ tới thật giống tiêu dương tinh quân đã một đoạn thời gian rất dài không nói chuyện rồi đến tận đây tiền trang một án kết thúc thanh minh tiền trang tất cả sự vụ giao cho phùng sơ đường tạm lý tước định sau mười ngày chư tu thông lệ trong hội nghị bàn lại tiền trang công việc sau mười ngày chư tu đến đủ Phùng sơ đường thì là mặt có thần sắc lo lắng. Hội nghị thường kỳ bắt đầu, Phùng sơ đường nhân tiện nói, Thanh Minh hiện tại đối ngoại, cần thiết đồ vật đều đã mua hết, mua không thể mua. Mà đến đây Thanh Minh mua hàng thương đội càng ngày càng nhiều, trung quanh hơn 10 cái quận bên trong, gấm cùng bố hai đại ngành nghề đã hoàn toàn biến mất. Gien sắt luyện thép cũng đi hơn phân nữa, tất cả mọi người đổi dùng Thanh Minh sản xuất cương khí cụ. Thanh Minh một ngụm thép tinh nổi giá cả so với sắt tượng đánh ra nổi sắt còn muốn tiện nghi một nửa trở lên. Dựa theo này xu thế số giới, Thanh Minh hàng bán đi chỉ biết càng ngày càng nhiều, mà vào hàng thì là đình thế nhưng là thanh nguyên cũng ngày càng cường thế, hồi nói tiên ngân so giá trị liên tiếp lên cao, tuyệt sẽ không có người ngu đến mức cầm thanh nguyên đến thanh minh đến đổi cái kia một lượng tiên ngân. vấn đề là hai cái này hạng từ lâu dài nhìn khó mà cùng tồn tại. chư tu trầm tư thời khắc, kỳ lưu ly trước tiên nói, cuối cùng là trung quanh địa vực thực sự nghèo quá, bách tính thân không vật dư thừa, toàn bộ địa vực toàn bộ chỗ sinh chung vào một chỗ, cùng thanh minh so sánh cũng là không đáng giá nhất tới. chúng ta tự nhiên sẽ cảm thấy hàng càng bán càng nhiều, lại không gì có thể mua. đến cuối cùng cực đoan nhất tình huống chính là chung quanh các quốc gia tất cả tiên ngân đều sẽ tập trung vào trong tay chúng ta tất cả tài nguyên cũng sẽ ở trong tay chúng ta khi đó chính là tử cung liền tiên ngân đều sẽ thay đổi vô dụng bởi vì bạn dậm nghèo rất mù nơi không gì có thể mua phùng sơ đường thở dài những ngày qua ta khổ nghiên tiền tệ chi đạo đã phát hiện vấn đề này nhưng thực sự nghĩ không ra đường giải quyết chư tu hoặc nếu mày hoặc khổ tư nhất thời đều muốn không ra biện pháp gì thiếu dương tinh quân tiếp tục giả vờ chết gặp chư tu thật lâu nghĩ không ra đường giải quyết trương sinh mới nói chung quanh bạn dậm chi vực tại sao lại nghèo như vậy bọn hắn liền sẽ một mực nghèo xuống dưới sao Nếu như chúng ta xuất thủ, để bọn hắn lại không nhỏ khó, có thể mua được chúng ta sản xuất chi hàng, lại nên làm như thế nào? Trừ tu trong đầu như có điện quang xẹt qua, con mắt trong nháy mắt đều to tiếng. Thanh minh chung quanh, còn có mảng lớn không thể khai hoang, chưa kịp chuyển hóa đất màu mỡ, rất nhiều nơi đều là không hề dấu cho người, lại hoặc là màu mỡ chi địa, lại nắm giữ tại hạng người vô năng, Tham Lam tiểu nhân trong tay, bách tính dân chúng lầm than. Mà thanh minh phổ biến thư viện đã có đã lâu, nghĩa vụ nhập học đã toàn diện phổ cập, đại đa số người chỉ ít trải qua 3 tháng thư viện huấn luyện, đã có thể biết văn dấu chứng có gần trăm vạn người hoàn thành tính tổng cộng một năm giảng bài hoàn thành nhập môn có thể nói dân trí đã mở này tế thanh minh bên trong sớm đã thực hiện ăn cơm no trên việc tu luyện ngay tại hướng người người ứng chú thể tận chú thể phát triển các loại chú thể chi sĩ đã tiếp cận 500 vạn lại còn tại cấp tốc gia tăng mặc dù tuyệt đại đa số người vẫn chỉ là nhất giai cơ bắc cảnh nhưng dân gian thực lực tổng hợp đã là to lớn ngày lên sư hòa chân nhân đầu tiên suy nghĩ minh bạch cái này một đoạn lúc này bước dâu cất cao giọng nói nói hay lắm nếu như không thể đem ngoại cảnh rộng lớn man hoàng chi địa gạt vào chúng ta quản lý Không thể làm thiên hạ đông đảo bách tính nghèo khổ ăn no mà cấm, đặt vào tu đồ, vậy bọn ta thiên tân vạn khổ mở dân trí, rộng chú thể, lại vì cái gì? Chí không phải bách hại? Đúc thể càng không có đất dụng võ. Như vậy sao được? Theo ta thấy, làm lên chính nghĩa chi sư, khai cương thác độ, vì thiên hạ sinh, cư dân như phúc trì, mới là chúng ta sứ mệnh. Chư tu đều là ngạn nhiên, bạn không nghĩ tới bình thường cười ha hả sư hòa chân nhân, thế mà có thể đem khuyết trương nói đến như vậy đương nhiên, hùng hồn. Kết quả lần này là từ hận thủy nhịn không được nói, sư hòa sư huynh, ngươi không phải ưa thích chồng cho sao? Trọng chọn chi sĩ không phải tối không tranh quyền thế sao?" Sư Hòa nhẹ nhõm dâu dài, nghiêm mặt nói, "Lời này của ngươi nửa câu đầu là đúng, nửa câu sau lại là sai rồi. Lão đạo đúng là không tranh quyền thế, chẳng qua là muốn trọng thiên hạ chi điệu mà thôi." Lão đạo tâm nguyện, là một ngày kia, thiên hạ đất mẫu mỡ đều chen vào thành mình chi mầm, như vậy phương không phụ ta các loại mở dân trí, rộng chú thể khổ tâm. Chư tu đều là kinh ngạc. Dựa theo thiên ngoại thế giới phân loại, chư tu vốn cho rằng Sư Hòa lão đạo xem như phái bảo thủ. Hôm nay mới biết, Sư Hòa cái này cái gọi là phái bảo thủ là cảm thấy bọn hắn những này phái cấp tiến quá bảo thủ rồi. Chương 918 nóng bạo chương 918 nóng bạo một hồi sẽ có chút đau nhức nhẫn một chút liền đi qua rồi. thực sự nhịn không được gọi là đi ra cũng không quan hệ. Vệ Uyên cầm trong tay lại phủ đối diện trước đẹp vu nhẹ giọng thì thầm thái độ ôn nhu. Tiểu Mỹ vu một mặt kiên nghị ta sẽ không theo. Tuất cái kia nhịn một chút. Vệ Uyên huy động đồ lớn liền đem Tiểu Mỹ vu phía sau lưng trung ương một đầu đổ châu báu cánh tay chém hạ xuống. Tiểu Mỹ vu sắc mặt trong nháy mắt huyết trắng nhưng chỉ là rên khẽ một tiếng bên cạnh chờ đợi đã lâu tiên ngữ lập tức đem tan tế tự lực lượng nước tới vào trên vết thương có khác 3 cái lực vu đối với vết thương hoàn giống vết thương liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại vệ viên nâng lấy đầu kia tinh tế cánh tay đối chúng lực vu nói hang quá hóa dở tại thực lực các ngươi không đến trước đó đừng có quá nhiều có hoa không quả thân thể nó chỉ biết phân đi các ngươi trên người chất dinh dưỡng còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực đi rèn luyện tại thành thục trước đó sẽ còn là các ngươi khó mà phòng ngự nhược điểm cho nên vô dụng cảnh lá muốn tu bổ rơi trụ cột mới có thể càng thêm khỏe mạnh vô dụng khí quan cánh tay cũng chỉ là trang trí, chỉ làm liên lụy các ngươi chiến lược. cái gì là đẹp, lực lớn bị đẹp, có thể chiến bị đẹp. vệ uyên giơ tay vừa xuống, lại chém đứt một cái khác tiểu mỹ vu sau vai một lùn băng rua. phong mang cứ điểm bên trong hơn 4.000 lực vu tiểu mỹ vu vẫn là có mấy cái, chúng lão niên đẹp vu thì càng nhiều. chỉ là vệ bên thủ hạ cái này 300 lực vu bên trong, liền có mấy cái tiểu mỹ vu. cũng may mấy cái này tiểu mỹ vu đều là dung long phía sau đưa tới, thuộc về đặc biệt nhận huyết, đặc biệt dễ dàng cảm động loại hình, là lấy bị vệ uyên tái tạo một phen vu tộc mỹ học về sau, các nàng sẽ đồng ý vệ uyên động trên tay thân có mấy cái tiểu mỹ vu dẫn đầu, vệ bên tu bổ cái khắc lực vu liền thuận lợi được nhiều. Tiểu mỹ vu đều không có gọi, bọn hắn càng không thể gọi. thế là một buổi sáng công vu, sân nhỏ một góc liền chất thành một đống cổ quái kỳ lạ thân thể. lực vu thuộc về đặc biệt sẽ xảy ra dáng dấp chủ loại, tất cả không đủ, tỉ như nói đầu gốc, khí cụ, gốc cụ, đều sẽ từ nhục thân bộ tốt. Vất quá bởi vì nhục thân không gánh chịu suy nghĩ chức năng, cho nên ngang nhau lớn nhỏ nhục thân, lực vu muốn so minh vương điện cường hắn một chút. vệ viên đem dưới chứa lực vu đủ loại cổ quái kỳ lạ bộ vị đều chế mất, đem nhóm này lực vu tu bổ chỉnh tề về sau. Mới chế tạo bọc thép liền có thể trồng lên rồi. Vàng không cái này lực vu phía sau nhiều con tay, cái kia lực vu dưới xương sườn có mấy bụi dâu thịt, còn thế nào xuyên giáp? Càng sâu một tầng nguyên nhân là không đem lực vu bọn họ tu bổ chỉnh thể, khôi giáp căn bản không có cách nào sản xuất hàn loạn. Hiện tại 300 lực vu bên trong, có hơn phân nửa đều trải qua thu bạo tu bổ, giờ phút này hấp hối tê liệt một chỗ. Vệ viên đạm liền thi triển ra để chấn sĩ khí nhất quán địa pháp, khai đàn. Một lát sau, chúng lực vu liền quên đau đớn trên người, ngao ngao kêu muốn cùng biêm yêu đánh nhau chết sống. Chỉ là thương thế trên người không nhẹ, rất nhiều lực vu náo đẳng mơ hồi liền ngủ thật say. Ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, 300 lực vu toàn bộ đến Đông đủ, từng cái nhảy nhót tương bừng, vết thương đã hơn phân nửa khép lại, cơ bản nhìn không ra có thương tích trong người rồi. Phong mang cứ điểm lực vu sinh mệnh lực đặc biệt tương mạnh, giống như xuân hạ cắt vừa dài. bởi vì cái gọi là liêm đao cắt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Chúng lực vu lúc này cảm giác thân thể nhẹ nhàng, bọn hắn biến trở rồi, cũng thay đổi mạnh. Đang lúc vệ yên chuẩn bị mở ra hôm nay một công việc lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được cực xa phương dâng lên một đạo cực kỳ kinh khủng khí thế. Nơi đó lúc đầu vượt xa khỏi thần thức cảm giác từ hạ nhưng là đạo kia khí thế quá to lớn cũng quá kinh khủng tạo thành một cái đường kính mấy ngàn dặm phong bạo thu bạo xâm nhập đến vệ đền cảm giác bên trong khác một bên cũng xuất hiện to lớn khí tức cựu mục thanh âm đã có chút tức đến nổ phổi âm âm bùn đủ truyền đến đáng chết vừa mới qua đi hơn 30 năm làm sao lại lại nóng làm lộ các ngươi tự cầu phúc cựu mục triển khai chân thân giống như một mảnh to lớn mây đen phóng tới phương xa phong bạo dung long chẳng biết lúc nào xuất hiện tại vệ đền bên, bên người sắc mặt hiếm thấy nghiêm trọng nói cựu mục có đối thủ của mình. Trận chiến này nếu không có cái khắc tiên phù chạy đến, vậy hắn bên kia chắc chắn sẽ kéo tới phong bạo kết thúc, vô lực đối với chúng ta cứu giúp. Chúng ta căn bản không nghĩ tới 200 năm một lần nóng bạo lại đột nhiên đến nơi, rất nhiều cũng không có chuẩn bị làm, một trận chiến này sẽ phi thường gian khổ, sẽ chết rất nhiều người. Vừa bạn ta còn có một đầu tránh gió man, nếu như chiến cuộc bất lợi, ngươi liền kỵ nó đảo tàu đi. Ngươi theo chúng ta không giống nhau, không có nghĩa vụ tự thủ nơi này." Vệ biên nói, "Ngươi cũng không có nghĩa vụ tự thủ nơi này." Dung Long trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười, phướng cứ điểm bên trong số lượng đông đảo lực vu bọn họ một chỉ, nói: ra đối bọn hắn có nghĩa vụ. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Từ Dung Long trong tay tiếp nhận một đầu lớn chừng ngón cái màu bạc tiểu trùng, nói: Tình thế nguy cấp lúc, ta sẽ trốn. Dung Long nói: Ngươi nhất định phải trốn. Sự thật chứng minh, chúng ta đi qua mấy chục vạn năm qua đồng thời không có tìm được lưu hiệu chống cự viêm yêu biện pháp, ngược lại là viêm yêu chiến thuật càng ngày càng nhắm vào chúng ta. Lực vũ nhất định phải cải biến, mà thay đổi hy vọng chính là ngươi. Coi như toàn bộ cứ điểm toàn bộ chiến tử, chỉ cần ngươi có thể chạy đi, vậy chúng ta liền trả có hy vọng. Vệ Uyên cũng không nghĩ tới Dung Long lại sẽ nói như vậy, cảm thấy chỉ có thở dài một tiếng nói. Ta đánh trước một chút lại nói, không đánh mà chạy, không phải phong cách của ta. Cũng tốt. Dung Long bay người rời đi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Cứ điểm bên trong chống trận anh minh, thế nhưng là cơ hội bị kinh khủng phong bạo âm thanh bao phủ lại. Tất cả lực vu đều tại phóng tới tường thành, một chút lực vu thậm chí ôm túi lớn khẩu phần lương thực. Hơn 100 lực vu mở ra kho quân giới, đem hết toàn lực đem bên trong chứa tập quân giới mang lên tường thành. Vệ uyên trong sân thì là hoàn toàn yên tĩnh, 300 lực vu đều đứng ở nơi đó chờ lấy vệ uyên mệnh lệnh. Vệ uyên nhìn xem khí tức rõ ràng có chút hư nhược 300 lực vu, thở dài, tại sao là hôm nay vì cái gì liền không thể chậm mấy ngày đâu, không có đáp án. ba trăm lực vu hôm qua mới vừa bị vệ uyên tu bổ qua, hôm nay vết thương còn không có hoàn toàn kết lại, thân thể chính suy yếu, cũng còn chưa kịp thích ứng bị tu bổ sau đó chiến đấu. hiện tại đúng là bọn họ chiến lực thung lũng kỳ, mặc dù thay đổi trang phục hoàn toàn mới cương giáp cửu tuẫn, chiến lực có rõ ràng tăng lên, nhưng nóng bạo là đánh lâu dài, hoàn toàn nhóm này hư nhược lực vu thể lực không đủ. vệ uyên đột nhiên hận hận mắng một câu, vì cái gì hết lần này tới lần khác là hôm nay, dù là vượt qua ba ngày lại bột phát nóng bạo, vệ uyên đều có thể yên tâm thoải mái đi đường nhiều lắm là thuận tay mang lên tiên ngữ, nhưng là hiện tại, ba trăm lực vu lặng lặng chờ mệnh lệnh, ánh mắt thanh tịnh sáng tỏ, bọn hắn sớm đã từ bỏ suy nghĩ, đem toàn bộ vận mệnh đều giao vào vệ lên trên tay. Ngoại trừ chuột hamster bên ngoài, không có một cái nào vu chần chờ hoặc là sợ hãi, liên liền mấy cái kia nguyên bản thông minh bọn chuột nhất cũng là như thế. Vệ bên hung hăng nôn câu lời tố tụ, sau đó bắt đầu lướng khoát trên người giáp, nói: "Chuột hamster, ngươi mang hai cái bộ binh đi tưởng thành chúng ta khu vực phòng thủ." Nhìn thấy Viêm Ưu xuất hiện trở lại bảo tin. Cái khắc mù, ngay tại chỗ nằm xuống, đi ngủ một khắc sau đó ta sẽ để các ngươi. Chúng vua không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn nghe lệnh nằm xuống. Chỉ bất quá đại chiến sắp đến, chỗ nào ngủ được? Nhưng ngay sau đó bọn hắn trong thai nghe được một tiếng hoang giống, trong đầu một trăm vắng, như vậy mê man đi qua. Vệ Uyên đi vào trong đội ngũ, từng cái vì bọn họ ra chỉ khí vận. Những này khí vận được từ tại bọn hắn hiện tại lại thông qua Thái sơ bí thuật ra chỉ trở về, ứng có thể tăng lên trên diện rộng sinh tồn cơ hội. Nhưng vào lúc này, Vệ Uyên thấy hoa mắt, trước mặt tiểu viện cùng lực vua bọn họ đều không thấy, thị dắt đi tới một trượng không trung, tầm mắt thì là kéo dài đến xa bận giảm. Tại Vệ Uyên trong tầm mắt, xuất hiện 3 cây to lớn trụ trời, mỗi cái đều có ngàn dạng phẩm chất, lớn nhau cách xa nhau và rậm. Lúc này trong đó một cái rõ ràng mạnh trướng, ngay tại không ngừng chập trùng. Trụ trời một bên đột nhiên nổ tung, sắc ngoài mảng lớn mảng lớn chốc ra, mỗi một phiến sắc ngoài đều có phạm vi mấy chục dặm. Giống như đê đập sụp đổ, ở bên ngoài sắc chốc ra chỗ đột nhiên phun ra đỏ thâm sóng trụ, phun đến không trung liền hóa thành vô số điểm đen, vẩy hướng đại địa. Vệ Uyên hít một hơi lãnh khí, những cái kia điểm đen lại đều là viêm yêu cùng hung trùng. Số lượng này, nhìn xem cái kia đường kính mấy trăm trượng sống trụ, Vệ Uyên cơ hồ không dám đi tính toán. Dung Long thanh âm tại Vệ Uyên trong ý thức vang lên, đây là tầm mắt của ta, ngươi bây giờ thấy được chính là nóng bạo lúc đầu đổ dáng. Vệ Uyên rung động trong lòng, Dung Long giờ phút này thủ đoạn không thể so với tiên nhân kém, chính mình thậm chí không biết Dung Long là thế nào đem tầm mắt chết cảnh qua đây. Hết thảy trước mắt vô cùng chân thực, Vệ Uyên thậm chí có thể cảm giác được nóng bạo đưa tới thiên địa kịch liệt chấn động, cứ thế bởi vậy hiển lộ đại đạo khí tức. Lúc này Vệ Uyên đã không để ý tới sợ hai thán phục Dung Long bản lĩnh, tâm sướng đã chìm đến đáy cốc. Tầm mắt đi tới viêm yêu chỉ sợ cũng đã quá ức, cuộc chiến này còn thế nào đánh? vừa mới phun ra ngoài viêm yêu còn rất yếu ớt, rất nhiều phun đến cung trùng, trực tiếp rơi trên mặt đất liền cái chết. Nhưng bệ uyên tâm mảy may cao hứng không nổi, thành công rơi xuống đất viêm yêu vậy mà bắt đầu tự giết lẫn nhau, đồng thời thôn phệ chết đi viêm yêu thi thể. Thôn vệ qua đồng loại viêm yêu khí tức rõ ràng gia tăng, bọn chúng lại nào về phía thay đổi càng nhỏ yếu hơn đồng loại. Cứ như vậy tại rộng lớn khu vực bên trong, vô số viêm yêu không ngừng lẫn nhau thôn vệ, rất nhanh liền có một nhóm viêm yêu đạt đến pháp tướng cảnh. Hoang trùng cũng không có tham dự trong đó, mà là đi về phía từng cái phương hướng tản ra trong chém giết viêm yêu bản năng tránh đi những ngày hoang trùng mà đạt tới pháp tướng cảnh viêm yêu thì là nhảy đến hoang trùng trên lưng chậm rãi hội tụ thành bi mô to lớn bộ đội trong đó một chi bộ đội liền hướng về phong mang mà tới vệ uyên tầm mắt lại lần nữa biến hóa lại về tới cứ điểm bên trong nhưng hắn hiện tại đã biết rõ rồi Dung long vì sao từ đầu đến cuối xem viêm yêu là lớn nhất uy hiếp. lần này nóng bạo đã vừa xa khỏi vệ uyên tưởng tượng thế nhưng là cây kia trụ trời bẹn bẹn rơi mất mười mấy khối sắc ngoài mà nó mặt ngoài bởi vì nóng bạo mà hiện ra rõ ràng đường vân theo đường vân nhìn căn này trụ trời từ ít có mấy ngàn khối sắc ngoài Đại chiến đã tới. Vệ Uyên leo lên tường thành, trên đường chân trời đã xuất hiện một đầu đỏ thâm Triều tiến, không trung lại như là mây đen rời tới chim rồng. Vệ Uyên sau lưng, 300 lực vu xếp thành một hàng. Thủy Triều viêm yêu xông đến dưới thành, phía trước viêm yêu trực tiếp chống đỡ tại trên tường thành, phía sau viêm yêu dẫm lên đồng loại thân thể, tầm tăm điêu cao, trong nháy mắt liền cùng tường thành các loại cao. Vệ Uyên trong Thương Linh lực sớm đã tích xúc viên mãn, lúc này lại không tăng tư, tiếng oanh minh trúng đạn nhọn bay ra. Tại viêm yêu trong trận ghé qua, một hơi thở đánh xuyên qua năm mươi viêm yêu, sau đó mới đung nhiên nổ tung, bạo tạc quy mô không lớn nhưng uy lực mạnh. Trong nháy mắt đem Phương Viên trong vòng 10 trượng viêm yêu toàn bộ chống rỗng, nhưng là viêm yêu thực sự nhiều lắm, trong chớp mắt liền bổ sung lỗ hổng. Mấy bóng người thì là từ cứ điểm bên trong bay ra, đó là Dung Long cầm đầu hoang bu. Bọn hắn sẽ ở viêm yêu trong trận chiến đấu, chiến đấu dư ba cũng có thể chống dông không ít viêm yêu. Đúng lúc này, một cái gần đây phái tới Hoang vu đột nhiên quay đầu, lại tốc độ cao nhất trốn về phương xa, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Chương 919, ứng như thế chương 919, ứng như thế đen hải dương màu đỏ đã đem phong mang hoàn toàn bao quanh, cứ điểm đã biến thành nóng triều bên trong một tòa đảo hoang. Màu đỏ thâm biem yêu đã từ nhiều chỗ đột nhập tứ điểm, lực vu bọn họ chỉ có thể dựa vào từng đoạn tường thành chống cự đến từ trong ngoài đồng thời tiến công. Cái kia hoang vu chạy trốn, rụng long không có gào thét cũng không có phần nàn, chỉ là yên lặng tiếp nhận bốn nên thuộc về cái kia hoang vu ba cái đối thủ. Tất cả lưu lại lực vu hoang vu đều đang ra sức chém giết, không có phần nàn, không có lùi bước, cũng không có sợ hãi. Vệ uyên trong hai đêm tất cả tiếng chém giết, tiếng vang minh, tiếng đeo thảm thiết thu sạch đi chép, sau đó có chuyên môn mấy cái vệ uyên xử lý phân tích, hái ra hạch tâm tin tức. Vệ uyên lại liếc mắt qua, trong tầm mắt phe mình lực vu chiến cuộc thu sạch tại trong mắt. Phân tích ra ai gặp tình thế nguy hiểm, liền sẽ lập tức phóng đi giải cứu. Lúc này bốn phương tám hướng đều là viêm yêu, vệ uyên đã không cần tận lực nhắm chuẩn, tiện tay một đường tất nhiên có thể đâm chết mấy cái viêm yêu. Chỉ là viêm yêu thực sự quá nhiều, giống như vậy mấy cái mấy cái giết, muốn giết tới khi nào đi. Lúc này châu điên ra sức từ viêm yêu trong đám giết ra, ngắn ngủi thời khắc, toàn thân hắn cương giáp đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn ra sức giết tới vệ uyên bên người, tiêu lên, thủ lĩnh. Dạng này mấy cái mấy cái giết, lúc nào mới là cuối cùng a? Mới khai chiến không lâu, liền liền châu điên đều có chút tuyệt vọng cứ việc chính mình vừa rồi ý nghĩ cùng châu điên giống nhau như lúc, nhưng vệ uyên giờ phút này lại là cười dài một tiếng, nói, con kiến có thể rời núi, kiến càng cũng có thể lấy cây. chúng ta cứ như vậy mấy cái mấy cái giết, giết hắn cái năm này tháng nọ, lại nhiều biêu yêu, cũng có giết hết thời điểm. châu điên quả nhiên mừng rỡ, sắc khí tái sinh, một búa chém bay ba con biêu yêu, sau đó quay đầu lại hỏi, thủ lĩnh, kiến càng là cái gì? một loại lực bưu. tên còn trách dễ nghe, nhất định dáng dấp công tệ, đẹp mắt bưu quả nhiên đều không thể đánh. vệ uyên vua vỗ châu điên, ra hiệu hắn đi theo sau chính mình lập tức tại viêm yêu bên trong vừa đi vừa về trùng sát sẽ được đánh tan lực vu từng cái tụ lại bắt đầu mỗi tụ lại mười mấy cái liền lại đi tụ lại tiếp theo nhóm 300 lực vu đóng giữ đoạn này tường thành tình hình chiến đấu coi như ổn định nhưng liền nhau khu vực liền không phải như vậy rồi từng cái lực vu bị nhét xuống tường thành trong nháy mắt liền bao phủ tại viêm yêu trong đống bị sinh sinh xé thành khối vụ lúc này đã không nhìn thấy bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái càng lúc càng lớn đỏ thâm viên cầu sau đó bên trong không ngừng truyền ra kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt liền không tiếng thở nữa đám đội trưởng đều đã nhiều lần nhảy xuống tường thành cứu giúp thế nhưng là theo bị kéo xuống lực vu càng ngày càng nhiều bọn hắn cũng cứu không đến một cái đội trưởng càng là nhảy xuống sau liền dần dần bị viêm yêu nuốt hết trong nháy mắt cũng bị bọc thành một cái đỏ thẫm cự cầu chỉ là cự cầu bên trong đột nhiên lóe ra vô tận quang mang viêm yêu bọn họ tại quang mang bên trong cấp tốc tán rã cự cầu đảo mắt liền biến thành một vũ máu nhưng bên trong không còn có đội trưởng thân ảnh về bên cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô một cái tiểu mỹ bu cánh tay vô lực một nữa xuống dưới không thể chém giết trước mắt tất cả viêm yêu kết quả bị viêm yêu ôm lấy chân sau đó viêm yêu cào một cái một cái tạo thành yêu bậc hàng đem tiểu mỹ vu kéo xuống tầng thành. Cũng may nàng toàn thân đều là cương giáp, viêm yêu bọn họ chỉ có thể cắn xé tay chân của nàng, đau đến nàng thét dài tiêu thảm. mấy tên cương giáp lực vu không chút do dự, đồng thời nhảy xuống, lấy bọn hắn thực lực, đây quả thực là tự tìm đường chết. ngược lại là âm thầm đã nhanh muốn cùng tiểu mỹ vu có một chân tiên ngữ, chần chừ không dám nhảy đi xuống. chỉ là mấy cái này lực vu can đảm lắm, thực lực không đủ, nhảy đi xuống sau liền lâm vào trùng đê, căn bản dứt không đến tiểu mỹ vu bên người, chính mình còn bị bao bê. ba trăm lực vu bên trong thực lực mạnh nhất hai vu đồng thời từ phương vị khác nhau nhảy vào viêm yêu nhóm. Nhưng biem yêu rõ ràng càng chú ý mảnh này trước cuộc, số lớn thực lực mạnh hơn, toàn thân tiếp cận màu đen biem yêu lúc này dứt tới đây. Nhưng hai tên lực vu vốn là thực lực cường hãn, lại người khoát trọng giáp, như là vu hình xe tăng, động lực truy một truy xuống dưới chính là mười mấy cái biem yêu. Cẩn thận! Vệ bên rống to một tiếng, thanh âm sông ra hơn mười trượng, đem trước mắt biem yêu đều chấn động đến lung la lung lay. Một tên đội trưởng cấp lực vu khẽ giật mình, quay đầu nhìn về vệ Đen phương hướng, thế nhưng là bên cạnh đột nhiên bay tới một đầu màu hồng nhạt dây nhỏ, thế mà trực tiếp đem cương giáp tinh cả hắn cùng một chỗ xuyên đùng. Sau đó dây nhỏ thu về đem cái kia lực vũ đội trưởng kéo đi, trong nháy mắt đến ngoài mấy trăm trượng một cái so còn lại viêm yêu cao hơn hơn 10 lần viêm yêu trước mặt. Cái kia viêm yêu trong thân thể đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái bốn cánh miệng lớn, trong miệng đều là sắc bén cực điểm răng, sợ là có mười mấy vật quả. Sau đó một ngụm đem lực vũ đội trưởng nuốt vào. Lực vũ đội trưởng thì là biết đã mất hành lý, thân thể tại bị kéo đến cách mặt đất lúc đã ở bảnh chướng, càng có kia hơn sợi bóng mang từ miệng vết thương xông ra. Vệ viên trong lòng có chút đau xót, biết cái này lực vũ đội trưởng thể nội nội tạng huyết nục tính cả pháp tướng đã toàn bộ kết phát, hóa thành khí diễm phong bạo sau đó liền sẽ hủy diệt hết thể trung quanh. coi như lúc này cứu đã là vô dụng, hắn đã chết. cái kia viêm yêu một ngụm đem lực vu đội trưởng nuốt vào, thân thể đột nhiên bành trướng mấy lần, nhưng chậm rãi lại trở về hình dáng ban đầu. sau đó trên thân miệng rộng mở ra, phun ra một đoàn hỗn tạp chút răng đen xám. vệ uyên trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. hắn kỳ thật đối cái này lực vu đội trưởng khắc sâu ấn tượng, người đội trưởng này là sao đưa tới 200 lực vu một trong, kỳ thật tính tình thông thấu bình tĩnh nhưng là cùng cái khắc lực vu một dạng đặc biệt dễ dàng cảm động, đặc biệt dễ dàng nhiệt huyết. Thứ việc đã là pháp tướng viên mãn vẫn cho vệ uyên công hiến đỉnh cấp khí vận. Chỉ tiếc trải qua thái sơ đạo thuật ra chỉ trở về khí vận, cũng không thể cứu tính mạng của hắn. Viêm yêu nhiều lắm, dưới đại thế, cá thể một chút xíu khí vận cũng không bao lớn tác dụng, giống như trong phóng bạo, anh đến cùng đống lửa kiên trì thời gian đều là một cái chớp mắt. Mà bây giờ vệ uyên biết rồi, cái này lực vu đội trưởng cũng không phải là ngốc, mà là xuất phát từ nội tâm nhận đồng vệ uyên lý niệm, cho nên mới công hiến đỉnh cấp khí vận. Mà bây giờ vệ uyên đống nhiên quay đầu tập trung vào mấy trăm trượng đầu kia đột nhiên xuất hiện to lớn viêm yêu. Đầu này ngự cảnh viêm yêu vốn nên là một cái hoang vu đối thủ, thế nhưng hoang vu đã mình đầy thương tích, 13 con cánh tay bên trong hai cái đã tận gốc mà đứt, còn tại tử chiến, nhưng lại vô lực ngăn cản bên trong một cái đối thủ đột nhiên thoát ly. Đầu kia to lớn viêm yêu chú ý tới vệ duyên, thân chúng miệng lớn lại lần nữa mở ra, nôn một cái tròn vo đồ vật, sau đó giữ tại chảo bên trong. Vệ viên nhận ra, đó là đội trưởng đã than hóa đầu lâu. Vệ viên mới vừa vươn tay muốn ngăn lại, cái kia viêm yêu đã làm móng vuốt khép lại, đột một tiếng đem đầu lâu boss Bernard nó vất tay giương lên trên chiến trường cương phong tung hành cái này một nắm cho trong nháy mắt đã theo gió mà đi hóa bảo hoàng giới thiên địa vệ uyên chỉ cảm thấy trong ý thức phảng phất có cái gì rất nhỏ rất yếu đối đồ vật đột nhiên liền át lúc này hắn mới nhớ tới chính mình còn không biết cái kia lực vu đội trưởng danh tự càng không biết hắn cuộc đời sự tích Cùng dung long cố gắng nhớ kỹ mỗi một cái lực vu cố sự bất đồng, hai cái này trăm lực vụ, vệ uyên một cái tên đều không có nhớ vệ uyên ngay lúc đó ý nghĩ là không nhớ kỹ danh tự cũng không nhớ kỹ bọn hắn thời điểm ra đi liền sẽ không lo lắng cũng sẽ không có nhân quả dù là biết bọn hắn cuối cùng chắc chắn sẽ an nghỉ ở đây chính mình cũng sẽ không bị thương. Lúc đầu mấy ngày nữa, vệ uyên liền có thể trực tiếp rời đi chỗ thị phi này. Vì cái gì? Vì cái. Vệ uyên ý thức dần dần cao xa, huy nghiêm, suy nghĩ thanh âm tựa hồ cùng thiên địa của mình. Vì cái gì trên đời này, luôn có ít thứ không biết sống chết. Vệ uyên bỗng nhiên chỉ một ngón tay, ở tiểu viện đột nhiên nổ tung. Trong viện rất nhiều khắp nơi tìm kiếm viêm yêu đều bị tạc lên thiên không, dưới mặt đất trong tế đàn bay ra một đầu đỏ thẫm song sắc, thuần từ tế tự lực lượng hóa thành linh thể, linh thể hướng vệ uyên trên thân bùi nào về phía trước, đã chui vào. Vệ uyên song đồng lập tức nổi lên màu đen đỏ không nói một lời, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống, từng bước một hướng cái tiêm ngự cảnh viêm yêu đánh tới. xưa kia có tiên hiền lấy hai chân đo đạc nhân gian đại địa, hôm nay vệ uyên bắt trước bữa, muốn lấy cùng pháp đo đạc viêm yêu tính mệnh, nhìn xem đến tuột cùng bao nhiêu. tại cái này viết đục ma bàn đồng dạng trên chiến trường, thời gian đã mất đi ý nghĩa, chỉ có không ngừng tiêu ma sinh mệnh mới là lúc này tính toán công cụ. không biết qua bao lâu, vệ uyên trước người đột nhiên không còn, cái tiêm ngự cảnh viêm yêu đã ở trước mặt, cùng cái này chừng mười trượng to lớn viêm yêu so sánh, vệ uyên đơn giản như là sâu kiến. ngự cảnh viêm yêu đột nhiên mở ra miệng lớn. Vệ Uyên lúc này hai chân mọc dễ, cùng đại địa hỏa làm một thể. Nhưng miệng lớn bên trong không có bắn ra đồ lưỡi, cũng không có hấp lực, ngược lại thổi ra một luồng chứa vô số hạt nhỏ gió. Trong gió Vệ bên trên thân đột nhiên toát ra vô số tia lửa, cơ thể cũng biến thành khô héo khô cát, từng mảnh chóc ra. Hoang cương chế tạo khôi giáp cũng xuất hiện vô số vết cắt, bị những hạt nhỏ kia vạch một cái, liền sẽ quét đi một mảng lớn. Hạt nhỏ có vẻ như uy lực một điểm không mạnh, nhưng phá hoang cương như gọt đậu hũ, hiển nhiên là một môn vô cùng lợi hại yêu thuật. Gió tê ngưng, Vệ Uyên trên thân áo giáp đã bị gọt được sạch sẽ. Trên thân cũng là thủng trăm ngàn lỗ, nơi cá biệt thậm chí bị phá đi một tấm huyết đục, chỉ có trường thương trong tay chân bóng như cũ. Cái kia miệng yêu miệng lớn bên trong lại phun ra một tấm trong suốt lưới lớn, vào đầu rơi xuống, đem Vệ Uyên gắn vào trong lưới. Vệ Uyên căn bản cảm giác không thấy trên người có sức cảm, cũng không nhìn thấy dây lưới, nhưng lại cảm giác thân thể cùng đại địa dính vào nhau, nhấc chân mà nói giống như là muốn đem cả vùng đều cùng nhau kéo. Loại kia nặng nề, đã không phải thiên quân có thể trải qua hình dung. Vệ Uyên đưa tay đều cảm thấy có chút khó khăn trên thân thể cảm giác nói cho hắn biết, không chỉ là bị trói buộc tại đại địa, thân thể của mình cũng biến thành cực kỳ nặng nề, chỉ ít nặng mấy trăm lần. Viêm yêu miệng lớn bên trong lại phun ra một đạo gió lạnh, thổi đến vệ uyên trên thân huyết đục từng mạnh chót ra, nhưng huyết đục rơi vào nhiều nhất địa phương, lại đột nhiên tản mát ra một đoàn bảy sắc hồng quang. Vệ uyên nhìn chăm chăm Biêu yêu, trầm nói, ngươi cho rằng tiêu khôi giáp, ta liền xong đời? Ta dựa vào xưa nay không là khôi giáp, mà là... hắn đột nhiên nhảy lên một cái, dùng sức thực sự quá lớn, đến mức trên thân huyết đục văng tung tóe, lộ ra bảy sắc hồng quang cũng càng ngày càng nhiều nhưng cái này nhảy lên lực lượng to lớn như là đại tinh mới lên, không thể ngăn cản, đúng là mang theo chúng quanh đại địa cùng nhau hở ra. Lam phương biên một nghìn trượng đại địa hở ra mấy trượng về sau, lưới lớn rốt cục không chịu nổi gánh nặng ở vang pha toái. Vệ uyên đã là rồng gia tiềm uyên nhất phi trùng tiên, hắn nhảy lên vào trượng, sau đó như lưu tinh chợt hiện phóng tới đại địa. Trường thương thì là vòng tròn, vào đầu lưỡi ngự cảnh biên yêu đánh xuống. Một kích này như núi chi trọng, như quang chi tận, có phong vô phong, đã đều là giống nhau. Trên đại địa đống nhiên xuất hiện một trượng gấu to. Vệ Viên trưởng thường từ đầu đổ tới chân, đã xem viêm yêu ở giữa chém ra, lại chui vào đại địa. Một chém này, diệt hết sạch sắc, đoạn tuyệt nhất quả, phản phất viêm yêu vốn nên là hai mảnh, vốn là nên thần hồn đều nát, vốn là nên không vào luân hồi, mà trên đại địa cũng vốn là phải có một cái hố to. Một thương thất ra, đã được đại đạo mệnh danh, ứng như thế. Đây là Vệ Viên đời này lộ ra thương thứ hai. Vệ Viên nâng thương mà đứng, trên thân huyết đục đều tán, hiện lộ ra một bộ tráng lệ pháp phù, lưng hổ phong yêu, xấu đến cực hạn, cũng tinh khiết đến cực hạn. Vệ Uyên nâng thương hướng chậm chậm tách ra ngự cảnh viêm yêu một chỉ thanh chấn thiên địa, ta nơi dựa dẫm chỉ có pháp vu. Ngự cảnh viêm yêu cái hiểu cái không, hai bên quẻ mắt phân biệt lóe ra bất đồng ánh sáng, ngã xuống tịch diệt. Vệ Uyên nâng thương, lại xông vào viêm yêu đại dương mênh mông bên trong, hoang rồi giữa thiên địa vô tận đỏ thẫm trong hải dương, một đoàn bảy sắc hồng quang thỉnh thoảng bắn ra, vô số viêm yêu tại hồng quang bên trong im mắng tăng rãnh dã. Từ hoang vu đến lựu vu đều yên lặng vòng vo cái phương hướng tiếp tục từ chiến đều không đi nhìn đoàn kia hồng quang, nhưng mỗi cái vu đột nhiên đều là khí thế như hồng cảm thấy mặc kệ hy sinh bao nhiêu co như chỉ còn lại có cái cuối cùng u trận chiến này cũng cuối cùng rồi sẽ thắng lợi chính như ngày đó hàng chi thương ứng như thế